Mời chương á c cùng bạn n g e p ba trăm ba mươi năm một đoá sen trắng linh diên đang định theo dung vương phi trở lại chỗ ngồi của mình bất chợt nghe thấy giọng nói của t i ể u thái giám không khỏi hơi sững sờ hạ vân hà này tới đúng lúc thật đã là hoàng thượng ban hôn cho dù chỉ là chắc phi nhưng thái hậu không thể làm nàng ta mất mặt lập tức gật đầu nói với thái giám kia mau cho mời Trong lúc nhất thời tiện Linh Diên cũng không ngồi xuống nữa, liền đứng bên cạnh Dung Vương Phi, nhìn về phía cửa. Lúc này chẳng những là nàng, ngay cả ánh lúc Lúc là cửa. cả Phi, phía về mấy ắ t của còn cũng đáng người còn lại b t tập trung về phía vị kiều khách trong t xác khách phía r kiều u về vị ề năm thuyết này. Mấy n qua ai không biết phượng vương phủ giấu một vị kiều khách đẹp như tiên chỉ là nhiều năm qua phượng vương phủ luôn đóng cửa từ chối tiếp khách vì vậy không có ai từng gặp vị mỹ k i ề u nương này bây giờ nàng ta có thể được hoàng thượng tự mình tứ hôn còn thành công thượng vị sau khi chính thất vào phượng vương phủ mấy tháng đây là tình huống rất ít xuất hiện trong ở các phủ hiển nhiên mọi người liền ôm lòng hiếu kỳ nhất định về nàng ta đương nhiên cũng có người phân tâm nhìn biểu cảm của linh diên tuy rằng tiểu vương phi này còn nhỏ hiện tại có lẽ chưa có tình cảm sâu đậm nhưng trung quy vẫn là chính thất sao lại thích nữ nhân bị hoàng thượng cố ý n h é t cho bọn họ được đặc biệt hôn sự này còn bị hoàng thượng người được gọi là miệng vàng lời ngọc không để ý thể diện lật lọc đủ để thấy hoàng thượng không phải không thích linh diên mà là vô cùng không thích dưới tình huống như vậy thận phận của nàng liền lúng túng không thể nào tưởng tượng được nếu phượng vương điện hà cũng chán ghét nàng vậy tương lai của vị tiểu vương phi này sẽ tăm tối thế nào lúc mọi người ở đây suy nghĩ vẩn vơ ư cửa ra vào bất chợt xuất hiện một thiếu nữ với dáng người linh lung hấp dẫn dung mạo xuất chúng mặc cung trang màu hồng nhạt trong chớp mắt nhìn thấy gương mặt của nữ từ kia mọi người bất giác ngây ngần cả người ngay cả hàng m ả y rũ xuống của linh diên cũng nhướng lên nàng h i ế p mắt nhìn mỹ nhân áo hồng thất tha đi tới lần đầu tiên trong lòng nảy sinh cảm giác đố kỵ đây là lần đầu tiên từng ấy năm đến nay nàng cảm thấy tự ti và mặc cảm về dung mạo của bản thân cùng là phi một người là chính một người là chắc nhưng khi chắc phi bất kể dung mạo hay cử chỉ đều ở trên chính thất mặc dù có bình tĩnh hơn nữa trong lòng vẫn sẽ khó chịu đúng không Cũng có được cũng có chút cảm xúc vụn vặt. Vào lúc chốt chặt của chỗ khác câu của cảm Linh Diên sinh đen, không trên nàng, này khiến nàng gian những vụn then Dung Vương phi vậy mà lặng yên vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng nói bên tai nàng, hài từ tin tưởng vào bản thân, người mới là tốt nhất. Linh Diên nghiêng đầu sang chỗ khác bị câu nói của bà làm cảm động đến muốn gì may mặt mặt mà mới làm ai tay tay tay thấy vậy lấy là lể. trời điều điều thời Phi hài rơi thể từ vặt. từ tốt đầu Vào vào bà bỏ bé bị mắt nàng đỏ lên khẽ gửi lời cảm ơn tới dung vương phi đa tạ đại hoàng tẩu người yên tâm ta có thể chịu được Ánh giác trung vào, cả Linh Diên cũng không thể không thừa nhận quả nhiên là người đẹp vì lụa. Vốn dĩ nữ nhân này nhưng khiến nàng tăng lên mấy cấp bậc. Cho dù nàng ta chọn cung trang đơn giản nhất trang nhạt trang cũng tình trang nhã thong rong, dạng yếu đuối ngày thể thừa khi hoa phục khí chất Cho sạch. mắt lắm mặc mấy điểm mặc cảm tập tức ta ta ít, lại là lụa. lập lại rồi, đuối bậc. đẹp đẹp cấp ra quả sau yếu vào vì vào cả của cả sức cố dĩ dù xưa xóa đã đồ đã bộ bị đẹp có lẽ đây là suy nghĩ duy nhất của linh diên cũng là cảm xúc duy nhất mà nàng có thể thể hiện vào lúc này Tiếp thân thì hạ bái kiến t h hậu phúc cho hạ á các các i kim cung nương nương, nương nương các cung, các nương nương vạn phúc kim an. Có ma ma la lý dù t h thể hoàn hảo thực hiện cũng có lúc ễ lễ nghi cung đình tốt nhất. Ừ, không tệ, hảo hài tử, mau đứng lên.、Mọi、người chuẩn bị lễ gặp mặt cho Linh Diên cũng không nghĩa chuẩn huống không nào. kiến gặp gì giới hảo hài cho cho thiếp hồ thiệu thể Mọi tiểu đối Bái có mau tuyệt tì tì, tốt tệ, tử, mặt một Ừm, là là là l bị bị sẽ ánh mắt của vị hạ vân hà này tập trung trên người linh diên nàng ta vội vàng cúi đầu khuỵ người hành lễ với nàng Khóe không không khi Linh thể thiếu nghi hô, nhưng nhìn nhân hơn mình mình không? thì Linh chưa thân phận môi một mình. Diên giật giật biết biết tại gọi đi, Diên lúc lễ lớn là tỉ tỉ, lúng lên lúng lúng rằng này sưng nữ còn túng Đứng túng túng, vẫn quên tuy át tỷ tỷ, rất có được của và sao ồ phượng vương phi sao thì mỗi hai người lại không tiến công cùng nhau còn một trước một sau nữa thời gian tranh lệch cũng không ít chút nào lúc tình cảnh đang lúng túng đột nhiên cừu trinh cười sâu xa nhìn linh diên linh diên đang định mở miệng hạ vân hà vậy mà vô cùng lo sợ quỳ xuống với c ầ u trinh khởi bẩm chân phi nương nương chuyện này không liên quan tới tỳ t ỷ thật sự là thiếp thân quá chậm chạp sợ trì hoãn hành trình của vương gia và vương phi nến mới ra ngoài trễ một bước lời này nói thực là khéo linh diên vô thức nhớ tới trong một tiểu phẩm nữ diễn viên thô lỗ khen hét kiến một câu hay mẹ nó hiện tại thì đang có tâm trạng như vậy Nữ nhân này không hổ là đoá sen trắng mà nàng nhìn chúng, lời nói hổ là mà lời đoá quả nhiên khiến người ta suy nghĩ người xôi. ta xa suy c á khác i gọi nói phải nói với người gì không nàng không trì trình mình bọn họ? là là là hành sợ hoãn chậm chạp, như chính chủ Còn của vậy d u n nàng g được chắc chủ là trinh a ta, cố ý vứt nàng ta lại phía sau cố cựu ý vứt t nàng nhiên, lại Quả ư. đã che môi cười coi hả chắc phi nói này đây là ý của hoàng thượng hẳn là phượng vương phù các ngươi đã biết từ lâu mới đúng sao chỉ có mình ngươi động tác chậm chạp chẳng lẽ ngươi lười biếng dạy trễ hay là không có ai báo cho ngươi thời gian tiến c u n g hà c h ắ c phi không ngờ rằng cừu trinh còn có ý hỏi tới lập tức há to miệng cuối cùng lại cố nén xúc động cúi thấp đầu bộ dạng ấm ức kia đúng là khiến người ta thấy mà yêu các quý nhân đang ngồi đây lập tức t r â u đầu ghét ai không nhìn ra đó nhà đầu kia không lớn lắm nhưng tâm nhãn lại không nhỏ còn biết s u ố i dục phượng vương xa lánh vị hà c h ắ c phi này không có tâm nhãn sao được n g ư ơ i không nhìn thử bộ dạng nàng ta thế nào trong nhà có một vị t r ắ c phi như hoa như ngọc như vậy là ngươi thì ngươi có yên tâm được không ta thấy vị tiểu phượng vương phi này cũng có chút thủ đoạn nên chị bọn hồ ly tinh này như vậy nhưng đây là thánh c h ỉ tứ hôn cũng là hoàng thượng đặc biệt dặn dò phải cho h ạ t r ắ c phi tiến cung tiểu phượng vương phi này cũng quá hẹp hòi rồi nàng không đặt hoàng thượng vào mắt hà suy coi ngươi nói kia không phải người ta đã tiến cung rồi sao sao còn kéo tới hoàng quyền nữa mau ngậm miệng lại đây không phải lời chúng ta có thể nói lúc những lời này truyền nguyên si vào tai linh diên đầu tiên nàng nhìn xoáy vào người nào đó chợt hơi hiểu vì sao vệ giới không muốn đưa nàng ta theo rồi đây rõ ràng là phiền phức mà linh diên lập tức cười tự diễu thảo nào người nào đó cảnh cáo nàng đừng hối hận bây giờ nàng hối hận còn kịp không không kịp hơn nữa theo nàng thấy rõ ràng đây là tiết tấu mới bắt đầu thôi như yến nhìn đến đây vội vàng đổi chén trà nóng cho thái hậu thái hậu nương nương không phải người có lễ vật muốn tặng phượng vương phi sao ôi xem trí nhớ của ai ra này bị chuyện này quấy dày một cái liền quên mất mau mau lấy lễ gặp mặt ai ra chuẩn bị cho phượng vương phi ra đây sau đó bà quay đầu nói với hà chắc phi bên dưới được rồi ngươi cũng tìm chỗ ngồi xuống đi diên nhi người ở đây trên cơ bản xem như ngươi đã quen hết rồi lễ vật của ai ra đợi lâu rồi đó hạ vân hà bị thái hậu bỏ qua như vậy sắc mặt lập tức trắng bệch bàn tay nhỏ bé bức xúc bất an xoắn khăn tay trong tay có chút sợ hãi nhìn thoáng qua linh diên tì tì thiếp thân có thể ở bên cạnh người không linh diên đang định đáp lời thái hậu bất chợt bị nàng ta ngắt ngang trước mặt mọi người lập tức không vui nhíu mày cuối cùng nữ nhân này có biết mình đang nói gì không linh diên tin nếu mình từ chối nàng ta chắc chắn nàng ta sẽ khóc lóc trước mặt mọi người nữ nhân này tuyệt đối làm được Trong lúc nàng đang lúc k hạ ó nói xử, giọng không không mặn n h t của Dung vân ư Vương ơ n vang lên, xin lỗi, vị trí bên cạnh bồn nên cũng không thiếu chỗ, có ai không, g Phi Phi, Phi phía Phi thất Hạ Chắc khác thiếu chỗ, Hạ Chắc lỗi, mụi đi. ai mời vị vị v của sau qua. là trí tìm trí có Hạ đệ Ừm, hà bị dung vương phi quét sạch thể diện trước mặt mọi người cơ thể có vẻ hơi mỏng manh rõ ràng co rúm lại dưới ánh mắt phức tạp của mọi người nàng ta ấm ức nhìn linh diên sau đó vẻ mặt kinh sợ nhìn dung vương phi giải thích không phải dung vương phi nương nương người hiểu lầm rồi thiếp thân có ý muốn đứng sau lưng t ỷ t ỷ hầu hạ t ỷ t ỷ không cần người đâu mời hạ chắc phi an vị t ỷ không chịu nổi ngươi hầu hạ đâu linh diên liếc nữ nhân nào đó làm ra vẻ như t i ể u tức phụ bị lạnh nhạt cuối cùng cũng lên tiếng dường như hạ vân hà không ngờ rằng linh diên từ chối r ớ t khoát như vậy lập tức không tiện nói tiếp đặc biệt là lời nên nói cũng đã nói xong ở lại nữa không phải sẽ ảnh hưởng chuyện chính của thái hậu ư rõ ràng thái hậu đã không kiên nhẫn ngắt lời nàng ta sở dĩ không nổi giận còn không phải là vì nề mặt hoàng thượng hay sao sống lưng nàng ta lập tức lạnh loát lập tức ngoan ngoãn lôi xuống linh diên thấy cuối cùng nàng ta cũng thông minh ra trong lòng không khỏi cười khinh khó khăn lắm mới tiến công một lần có phải nàng ta thiền cận quá rồi không đắc tội nàng thật sự được hả thật sự coi linh diên nàng là trẻ con có thể tùy ý nắn bóp hay gì tạ ơn thái hậu nương nương nhớ thương linh diên đã chiếm sự yêu quý của nhiều người như vậy sao có thể giành mất bảo bối của thái hậu nương nương được không dám không dám hôm nay linh diên đã xấu hổ lắm rồi điều chỉnh cảm xúc xong linh diên không nhìn gương mặt khiến người ta chán ghét k i a n ữ a tập trung đối đáp với thái hậu u nguyệt. nếu xấu chuyện xấu Trường 336, nhà cụ nổi tiếng số một thiên hạ lộng nguyệt. Người đó, nếu đã xấu hổ thì thêm Người nhà nổi lộng này cũng không xấu hổ hơn hạ hổ hổ cụ số đó, đã đ â người đâu lấy lễ vật ai ra chuẩn bị cho phượng vương phi ra đây thái hậu nương nương vậy vậy sao được chứ sao lại xấu hổ ngươi thử hỏi mấy người tàu t ử của mình xem có ai mà không nhận quà tới mỏi tay chứ ninh t h ụ c viện lập tức phụ họa không phải là thế ư lúc trước ta cũng giống như ngươi rất xấu hổ bây giờ chẳng phải đã khác à ta không muốn nhận quà mà là muốn tặng quà cái này gọi là gì nhỉ phong thủy luân truyền ha ha thế nên thất đệ muội tuyệt đối đừng như vậy nếu không sau này bọn họ không biết xấu hổ hỏi lại ngươi thì sao câu này khiến mặt linh diên càng đỏ hơn đáng tiếc mặt nàng màu đen có lẽ mọi người cũng không nhìn ra ngược lại là hạ vân hà ngồi hàng sau nhìn thấy thái độ của mọi người đối với linh diên sợ hãi vừa nãy vậy mà lập tức bị nàng ta ném ra sau gáy nàng ta siết chặt nắm đấm hung hăng nhìn chằm chằm linh diên dựa vào đâu mà nha đầu xấu xí này có thể được nhiều người chú ý như vậy Dựa vì à mà nàng nàng này. o con đâu được đuổi đều nhân nhiều ruồi hậu cung đều biết ôn thái Hậu giấu Hậu một nhận như còn giống như Nữ ôn không không góc có thể vật ta tới thế biết Thái ít thứ tốt, Thái hậu không ra tay t h vậy, lễ ra bị thôi, vậy ừ a ra tay tất tầm thường. nhiên không phải đồ tầm thường. Vì v lúc mọi người nghe thấy thái hậu muốn tặng quà đều chừng to mắt nhìn sang thế nên không ai chú ý tới hạ chắc phi này thế nào nhưng sau khi thái hậu nương nương lấy lễ vật chuẩn bị cho linh diên ra hiện trường thoáng c a i yên tĩnh lại Đến khi Ninh khi trong h Linh diên cảm thấy không ổn, nhìn c cảm Viện và Diên kia người ổn, sang món quà kia cũng ngây quà t nháy Theo mắt. lúc ý thuyết thường, phản ứng của những người khác xem như bình thường, nhưng phản ứng của Linh h ứng người ứng Diên của của có c lại xem t Trong khó đoán. l ú tất cả mọi người chìm vào chấn động mà thái hậu mang tới linh diên đã đứng dậy chậm rãi bước đến cái bàn đang dùng vải đỏ phủ lên nàng nhẹ nhàng vén tấm vải đỏ lên tấm vải rơi xuống để lộ cây đàn cổ t u y ệ t thế đã lưu truyền nghìn năm Khi ngón tay có vẻ béo mập của nàng nhẹ nhàng chạm ngón nàng có tay một của vẻ vào béo mập sau ợ i tiếng tinh dây đàn bên trên, một v n lên g âm sắc t y ệ t tức vời lập khi ế n nàng kinh ngạc mờ to mắt. Không lộng nguyệt là hổ mờ mắt. to đầu đứng bọn n hạng nhà cụ trong thiên g xếp hạ tuyệt thật cụ tuyệt tuyệt. là nói n i của l họ Diên lập tức kéo tất cả kéo m i người ở đây về thực tế. Sau khi bọn họ kịp h họ i bọn k phản ứng người đầu tiên đứng chính là cầu trinh vừa nãy còn tươi cười d ạ n g d ỡ với linh diên bây giờ lại mặt mày phức tạp thái hậu nương nương người người thật sự muốn giao lộng nguyệt mà t ỷ t ỷ quý trọng nhất cho phượng vương phi sao thái hậu không chút lung lay liếc nàng ta vô cảm hỏi lại sao nào người có ý kiến à không không phải thiếp thân không dám có ý kiến nhưng cây đàn cổ này có ý nghĩa đặc biệt với hoàng thượng sao có thể sao có thể tặng đi như vậy được ha ha hoàng thượng đây là đồ của tiên hoàng hậu liên quan gì tới hắn cho dù là ai ra cũng không có quyền sắp xếp có điều mà thôi cho dù ai ra nói ra chắc các ngươi cũng không hiểu tóm lại dưới gầm trời này không có ai thích hợp nhận lấy cây đàn này hơn linh diên c ự u trinh nghe thấy lời ấy thì bỗng dưng quay đầu nhìn chằm chằm vào linh diên sao lại là nàng ta tại sao nàng ta lại thích hợp nhất thái hậu nương nương có phải người nên nói rõ ràng hay không Mắt khi y Cửu t phi n Diên h vàng đột ứ n n g dậy ó nhiên cao giọng dù là người từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng như c ử u trinh cũng không ngờ tới nàng ta lập tức bực bội nhìn nàng ấy lời ấy của hi phi t ỷ t ỷ sai rồi muội muội chưa từng nghĩ đến việc động vào đồ của t ỷ t ỷ nhưng đây là di vật của t ỷ t ỷ sao có thể tùy t i ệ n đưa cho người khác hi phi nhướng hàng mày thanh tú đẹp đẽ như núi xa muội muội không ngấp nghé là tốt rồi dù sao ha ha nếu bàn về tư cách bất luận thế nào cũng không tới lượt muội còn phượng vương phi cũng không phải người tùy t i ệ n mẫu hậu người vẫn nên nói rõ ràng ra đi miễn cho có mấy người không từ bỏ ý định làm khó sau lưng có phải hôm nay hi phi tì tì khó chịu hay không hay là muội muội đắc tội tì ở đây khiến tì nhắm vào muội muội như vậy hi phi vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng ta muội muội không đắc tội ta chỉ là ta chợt nghĩ rõ một việc muội muốn biết không sắc mặt chân phi đột nhiên thay đổi theo bản năng nhìn sau lưng hi phi nhưng hôm nay nàng ta không nhìn thấy người nào đó bình thường như hình với bóng của nàng ấy có điều lời nói của hi phi không thể rõ ràng hơn được nữa nàng ta mấp máy môi lắc đầu với hi phi việc riêng của t ỷ t ỷ muội muội không muốn biết chỉ là cây lộng nguyệt này u ố n thái hậu cười lạnh một tiếng không phải các ngươi muốn biết ư như yến đi lấy cho bọn họ coi thử để cho bọn họ hoàn toàn hết hy vọng như yến là ai các vị đang ngồi đây có ai mà không biết để nàng công bố di vật của tiên hoàng hậu thích hợp hơn bất kỳ ai chỉ là mọi người không ngờ rằng như yến lại lấy ra một phong thư như yến không đọc nội dung bức thư mà trực tiếp đưa cho cừu trinh dù sao nàng ta chính là người duy nhất bất mãn ở đây nháy mắt cừu trinh nhận được thư nhìn thấy chữ viết bên trên trái tim chật trễ một nhịp máu cả người như bị đóng băng không thể động đậy không không thể nào không thể nào đây không phải sự thật đây không phải sự thật sắc mặt cừu trinh trắng bệch như tờ giấy tay chân cũng liên tục run dày theo cả phong thư trong tay cũng không cầm nổi yên lặng rơi xuống mọi người đang định nhặt lên xem thử cuối cùng bên trên viết gì n h ư yến lại không cho bọn họ cơ hội đó lập tức cất thư vào Trần thử xem bên trên viết gì mà dọa thành như vậy. Tĩnh tò trinh mặt mất mặt. nói bên như không ngại lớn chuyện dướn lên, cười sâu xa nhìn cừu trinh mặt mũi chàn Phi Phi hãi mụi mụi, mụi cười mũi mau xem mà mỏ dọa xa sâu cừu vậy. gì đầy cổ sợ từ trước tới nay hai người không hợp nhau tĩnh phi thấy người nào đó bình thường v i n h váo tự đắc bây giờ lại sợ tới mức này thì trong lòng giống như bị mèo cào nhìn về phía như yến như yến cô cô trên thư viết gì vậy sao chỉ cho một mình chân phi tì tì xem như yến mặt không thay đổi nhìn nàng ta tĩnh phi nương nương cũng bất mãn với quyết định của thái hậu sao tĩnh phi ho nhẹ một tiếng liên tục xua tay sao có thể chứ không có tiếp thân không có ý kiến với quyết định của thái hậu nương nương không có ý kiến nếu như không có ý kiến tĩnh phi cần gì phải xem tĩnh phi sững sờ trong chớp mắt dường như đã hiểu ra điều gì lập tức gật đầu ngồi xuống linh diên nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của cừu trinh nuốt nước miếng một cái nhìn ninh thục viện bên cạnh hoàng t ẩ u chuyện này làm sao mới ổn đây nào ngờ ánh mắt ninh thục viện nhìn cừu trinh lại lạnh bút không có chút độ ấm nào chuyện này không liên quan gì tới ngươi là ân oán đời trước ngươi chỉ cần nhận lấy là được Nhưng, đó là di v ậ tuy của tiên hoàng h ậ sao, sao của bảo nô thì có thể. Ninh thuộc viện nhìn bộ dạng thận trọng của Linh Diên, không thì thể? thuộc khỏi có cười bộ ê n ngươi đúng chọn nhất tâm thích Tuy đi, đấy. có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất đấy. Tuy rằng bà cũng tò mò cuối cùng trên thư viết gì nhưng từ trước tới nay ôn thái hậu vô cùng s ủ n g ái đỗ vân ca đồ đạc của nàng ta tất nhiên bà sẽ không tùy tiện tặng chuyện này hẳn là có lý do lúc linh diên đang ngổn ngang t r ă m mối tơ vò mộ hàm lại đỡ cầu trinh mặt mày tràn đầy sợ hãi lấy lý do cơ thể khó chịu xin được cáo l u i trước hi phi nhìn người nào đó chạy chối chết gương mặt từ trước đến nay dịu dàng và ấm áp lại nở nụ cười khinh b ỉ diễu cợt thì ra người bất quá chỉ như vậy mới thế mà đã sợ rồi ha ha đây mới là bắt đầu mà thôi tranh đấu gay gắt giữa thái hậu như yến hi phi và chân phi đều bắt đầu vì cây lộng nguyệt của đỗ vân ca mọi người nhìn thấy cả nhưng không dám thở mạnh nhao nhao cúi đầu xem mình như tàng hình hận bọn họ không thể rút khỏi những trường hợp như vậy mới tốt bầu không khí ở hiện trường quá mức áp lực thái hậu chống đỡ tới chưa cũng đã mệt mỏi liền cho mọi người tan cuộc đợi khi ăn chưa lại đến thần kinh căng thẳng nãy giờ của linh diên cũng thả lòng theo không ngờ nàng lại không có cơ hội rời khỏi bị như yến mời vào tầm cung của thái hậu đi cùng còn có hi phi nương nương khiến nàng bất ngờ là lúc bọn họ đến nơi thượng quan tình hy lại đang chờ bọn họ cùng với thái hậu linh diên bình tĩnh nhướng mày đã sớm nghe nói nàng ta tiến cung không ngờ rằng lại lăn lộn không tệ ôm cái đùi thái hậu này rất chắc thái hậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy tiếng động thì chậm rãi mở đôi mắt có vẻ đục ngầu lại sắc bén kia ra tiểu nha đầu ở đây không có người ngoài ngồi đi tạ ơn thái hậu nương nương được rồi ngươi không cần nghiêm túc thường ngày thế nào thì thế đó Ai ra hỏi ngươi chương ba trăm ba mươi bảy thư viết tay đến từ tiên hoàng hậu ồn thái hậu lại hòa nhã vẫy tay với nàng sở dĩ tặng lộng nguyệt cho ngươi bộ kim trâm kia cũng tặng cho người đều là vì chủ nhân của bọn nó đã đồng ý thế nên ngươi cứ an tâm cất đi bây giờ đừng nói là cừu trinh cho dù hoàng thượng cũng không thể nói nửa chữ không chủ nhân của kim trâm và lộng nguyệt chẳng lẽ chủ nhân của kim trâm này cũng cũng là tiên hoàng hậu theo bản năng linh diên nhìn sang hy phi đúng vậy bộ kim trâm này cũng là di vật của tiên hoàng hậu chỉ có điều rất ít người biết mà thôi năm đ ó y thuật của tiên hoàng hậu cũng vang danh khắp thiên hạ bộ kim c h â m này là nàng ấy nhờ ta tốn thời gian rất lâu mới tạo thành vô cùng quý giá nhưng nếu tiếp tục đặt ở chỗ của ta chỉ sợ không thể phát huy được hiệu quả của nó chẳng bằng tặng nó cho người thích hợp hơn linh diên nghe xong chẳng những không đội ơn đội đức mà còn tự nhiên sinh ra cảm giác sợn tóc gáy di vật của tiên hoàng hậu được chính nàng ta đồng ý địch ai có thể nói cho nàng biết cuối cùng những lời này có nghĩa là gì không không biết có phải vẻ mặt của linh diên quá chân thực hay không chân thực đến mức cho dù thượng quan tình hy muốn xem nhẹ cũng không được ở góc độ những người khác không thấy được trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng ta thoáng cái nở nụ cười xấu xa hì hì thì ra đùa bỡn con dâu trong lòng bàn tay lại thú vị như vậy thường ngày trông nhãi con này rất to gan đặc biệt là khi chữa trị cho bệnh nhân cũng rất giỏi nhanh tay đến mức cả nàng ta cũng cảm thấy không bắt kịp nhưng sao tiến công rồi lại trở nên sợ hãi rụt rè chứ chẳng lẽ đứa nhỏ này cố ý sao tiên hoàng hậu đồng đồng ý hả linh diên chật vật nuốt nước miếng nhìn về phía ôn thái hậu và ho lời lời này có nghĩa là đúng là nàng xuyên đến cả thi thể cũng không sợ nhưng nhưng vì cái quái gì mà những lời này lại tạo nên bầu không khí kinh khủng như vậy dù sao tiên hoàng hậu đã chết m ộ ư ơ i hai năm rồi mà nghe nói hôm đó nàng ta mặc một bộ phượng trang đỏ chót nghe nói hôm đó nàng ta bị l ử a thiêu nghe nói hôm đó nàng ta còn bị móc sỗng bụng tình trạng c á c h chết nào chỉ là thê thảm quả thực là chỉ cần nhớ tới đã tê cả da đầu nhưng bây giờ bọn họ lại nói cho nàng biết tiên hoàng hậu để lại những vật này cho nàng nàng từng nghe nói đến chuyện nữ quỷ áo đỏ báo thù nhưng chưa từng nghe nói nữ quỷ áo đỏ trở về tặng đồ điều này sao có thể khiến nàng không sợ hãi cho được u ố n thái hậu như yến và h y phi nhìn thấy phản ứng của linh diên không khỏi ngầm hiểu mà cười trong u Quy điều n vẫn là một đứa bé, nhìn nàng bị dọa kìa. Có điều bọn họ nghĩ tới mình lúc trước cũng kinh sở khi nhìn g thấy là lúc một tới trước đứa dọa kìa. bé, bị họ khi h Có sở p thư nói à y quả nhiêu thực tốt ta thường trở không hơn bình không Cũng c người liền lại. bao gì, sáng trong đường chỉ của là nay a vật rõ a đ ồ giao những vật này cho ngươi linh diên chật vật nuốt mụn nước bọt theo bản năng ngẩng đầu hỏi tiên hoàng hậu đã qua đời m ộ ư ơ i hai năm mà nay linh diên còn chưa quá m ộ ư ơ i một tuổi sao có thể lưu lại phong thư này được người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bọn ta cũng vậy nhưng chữ trên bức thư đúng là của vân ca không sai đi đâu được mặc dù có người có thể bắt t r ư ớ c chữ của vân ca nhưng lại không bắt t r ư ớ c được hồn chữ và tinh thần của chữ huống chi bức thư này nhìn sao cũng không giống đã có m ộ ư ơ i hai năm linh diên nghe đến đây theo bản năng muốn mở miệng hỏi liệu có phải đỗ vân ca chưa chết hay không lại bị ninh thục viện đưa tay càn lại h ả i t ử bất kể phong thư này là bút tích của ai chỉ dựa vào chữ viết độc nhất vô nhị kia còn có bộ kim c h â m ta đã bằng lòng tin cũng bằng lòng tuân theo ý trong thư người có biết kim c h â m này đến từ đâu không lời nói đột m ộ t của hi phi nương nương khiến linh diên tò mò nhìn sang nàng ấy hi phi nương, nương nói ư ơ n n g vậy chẳng lẽ kim c h â m này có liên quan tới nàng ấy quả nhiên trước khi vân ca gặp chuyện không may nàng ấy từng nhờ ta tìm giúp một người có tay nghề giỏi để chế tạo ra bộ kim c h â m này vì ca ca của ta là nhân tài trong phương diện này nên nàng ấy đã giao chuyện này cho ta xử lý món quà này vốn định dùng làm quà sinh nhật cho đứa bé chưa chào đời không ngờ rằng ta còn chưa kịp đưa cho nàng ấy thì nàng ấy đã hi phi nói đến đây đã nghẹn ngào vô cùng nước mắt rơi như thác thế nên trên thế gian này người biết sự tồn tại của bộ kim c h â m chỉ có hai người bọn ta cả bốn nha hoàn của nàng cũng không biết làm sao ta cũng không ngờ rằng lời nhờ cậy vô tình của nàng khi ấy vậy mà trở thành chìa khóa mấu chốt xác minh tính trung thực của phong thư này lời nói của hi phi lại khiến linh diên khủng hoảng nhưng nhưng không phải tiên hoàng hậu đã đã hi phi đột nhiên trông mong nhìn về phía linh diên tuy rằng ta cũng hiểu điều này là không thể nhưng trên đời vốn có rất nhiều chuyện không thể nào dùng ngôn ngữ nói rõ được có lẽ chúng ta có thể mạnh dạn mong thử chăng tây nhã không được phép nói b ậ y người chết sao có thể sống lại được lập tức đốt bức thư này ngay cừu trinh đã xem rồi c ó giữ lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa sớm muộn gì hoàng đế cũng sẽ biết chuyện xảy ra hôm nay khó tránh khỏi hắn sẽ tới chất vấn chi bằng mẫu hậu sao phải đốt nên để hắn ta xem thử nên khiến hắn ta cũng cảm thấy sợ hãi chữ của vân ca ngoại trừ con biết ra còn có hắn ta còn có cừu trinh bọn họ làm việc ác nhiều như vậy chẳng lẽ không nên chịu chút trừng phạt sao Thái hậu nghe đến đó sắc cho dù vị hoàng đế này sai trái đến đâu cũng là bầu trời hôm nay của vệ gia chúng ta nếu trời sụp xuống nước tư u chúng ta còn có ngày mai sao Còn ngươi nữa n i l hơn diên, ai ra biết n ra g ư i hiểu h u c y ệ h ơ nữa người cùng trang lứa rất nhiều, sở dĩ hôm nay ngươi chuyện này cũng là nể tình ngươi từng cứu con、ta. Hơn n cho cứu rất thấy ta. lứa là hôm sở dĩ thân phận hôm nay của ngươi là phượng vương phi là vương phi của nước tư u chúng ta ai ra hy vọng lúc nào ngươi cũng nhớ kỹ thân phận của mình chuyện này dừng lại ở đây không có sự cho phép của ai ra không ai được nhắc lại nữa như yến đi đi đốt thư b ấ tha kể là ai cố làm ai ra cố vẻ u y ề n bí s u lưng nề ai ra đã thứ ì n mặt mũi Thậm tôn trọng đề nghị trên thư. Thậm chí còn để Cửu Trinh thấy thư thua tay Tha t cũng người giận lại rồi. của các chí còn Cửu được cho Ca có nữa nghị phong này Vân hơn nên đề để h dù cho những người vô tội kia đi người bị án mạng c h ữ đỗ trả thù đã nhiều lắm rồi thật sự không thể tiếp tục nữa còn tiếp tục như vậy người sau lưng có gì khác với hoàng đế năm đó chứ dường như ôn thái hậu đã suy nghĩ rất nhiều c ầ n nhằn linh tinh hồi lâu có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi xoay quay người nhìn bọn họ. Chắc hẳn tất cả mọi người cũng mệt rồi, có thể quay về thiên điện nghỉ ngơi mọi rồi, họ. Chắc thể cả có tất mệt một lát. về ninh thuộc viện và linh diên gật đầu lúc này trong đầu bọn họ dối nùi quả thực nên tìm chỗ để yên tĩnh như yến đưa hai người đi ôn tây nhã và thượng quan tình hy một trái một phải canh chừng bên cạnh thái hậu sau khi trầm mặc hồi lâu đột nhiên tây nhã yêu ớt lên tiếng lá thư này là con viết đúng không tim t r â m nàng ấy cất kỹ xuất hiện trong phật đường của ninh thánh cung một cách khó hiểu nàng ấy không nghĩ ra nguyên do chỉ có thể tập trung sự chú ý vào người duy nhất có liên quan tới đỗ vân ca t h ư ợ nếu nàng ta thật sự là con gái của vân ca thì không thể nào biết được bí mật giữa nàng ấy và vân ca hơn nữa bút tích của vân ca thật sự không phải người bình thường có thể bắt trước được mặc dù nàng ta là con gái ruột của đỗ vân ca thì cũng không thể b thượng t c bắt t r c có cũng có giống phong hơn nữa cũng sẽ có thói quen thói cách của riêng mình, huống hồ gì trình độ thư pháp của trình vào Vân Ca cho dù vệ du xâm thân là pháp độ Đỗ thư sâm thân dù du vệ đế cũng không bằng.、Thượng、quan tình hy có chút bất đắc dĩ thở dài lúc ấy nàng ta chỉ đơn thuần muốn mượn phong thư này để giảm b ấ t nhuệ khí của người nào đó đồng thời khiến nàng ta rơi vào khủng hoảng trước nay chưa từng có sau đó thượng quan tình hy mới tiện thực hiện sự trả thù của mình đương nhiên trong quá trình đó thượng quan tình hy còn mượn tay thái hậu và tây nhã thuận đà đưa lễ vật cho con dâu của mình tuy nhiên suy cho cùng vẫn kém một chiêu nàng ta quên mất chuyện kim trâm chỉ có nàng ta và tây nhã biết cũng vì vậy tây nhã mới hoài nghi nàng ta tại sao ngươi không giữ kim trâm và lộng nguyệt cho mình mà muốn tặng cho một người ngoài cuộc thượng quan tình hy ngươi thật sự là con gái của đỗ vân ca ư nói cho ta biết đừng để ta nghi ngờ ngươi cũng đừng khiến tất cả kỳ vọng của ta đều tan vỡ Trường Tây rất Thượng tình trước mặt ôn Tây Nhã, ôm nàng ấy đang khóc như một đứa trẻ Tây rất rồi như người mới nghe được Nhã đừng Vân lòng. quan xuống ôn Nhã nàng đang lòng, dùng giọng nghe nhẹ nhàng nói、Tây、Nhã đừng khóc, Vân Ca sẽ rất đau lòng. âm hy ấy khóc khóc chỉ hai khóc đau đứa đó đau Ca Ca vào sau sẽ sẽ quỳ dạp mới ôm mà đừng sợ ta đã trở về ta đã sống lại trong cơ thể nữ nhi của ta Tâm trí tay ôn tây nhã đôi ó nói n băng này, nàng khựng người, chậm đầy người đang g vì lời rãi ấy đầy chậm m mỉ m nàng nhìn nàng ấy ra, tỉ mỉ nhìn nàng, ta tỉ thật kỹ, khóe kỹ, ô không ức chế thật Đôi run run, người người sống sống ước được lại, thật sao?、Đôi、mắt thượng quan tình h y đỏ hoe thận trọng gật đầu với nàng ấy là ta ta đã trở về cảm ơn ngươi tỉ mụi tốt của ta cảm ơn ngươi vì đã đối xử tốt với tỉ mười năm qua như một thượng quan tình h y ta xin thề chỉ cần ta còn sống một ngày ta sẽ dùng cả sinh mệnh để báo đáp lại mẫu từ hai người đôi mắt xinh đẹp của ôn tây nhã ngập nước nàng ấy khẽ chớp mi từng hàng nước mắt tuôn trào nước mắt nhỏ trên mu ờ bàn tay tình h y hai t ỷ muội nhìn nhau một lúc lâu rồi ôm chầm lấy nhau hai trái tim kề cận s ử i ấm cho nhau phía sau các nàng hoàn toàn không chú ý đến ôn thái hậu đang nằm trên giường đầu ngón tay bà g i ư ờ n g như đang cử động hai t ỷ muội đang tâm sự với nhau trong ninh thánh cung thì tại vĩnh ninh cung toàn bộ cung nữ thái giám đang quỳ đầy cả sân Cửu Hà gần cuồng mắng ngay như điên chửi, h suy sụp chửi, cả mộ m c c á hà n n gần nhất cũng bất hạnh bị vạ lây. Có hai công nữ nhỏ tuổi bị nàng ta đạp đến nôn da máu, cuối cùng là mộ không thể đứng nhìn được nữa cho giải tán tất cả, chỉ để lại một mình nàng ta đối mặt với nữ nhân vừa đáng thương vừa đáng giận đã sắp nổi điên đến độ tinh thần phân g giải ta bất tuổi ta thể tất một ta mặt liệt hai da vừa vừa kia. Ha ha, hàm cho chỉ Có cuối được cả, bị bị vạ đạp lại với lây. là đối máu, để đã độ sắp mộ đỗ vân ca không chết nàng ta vậy mà lại không chết mộ hàm người có thấy không đó là chữ của nàng ta đó là chữ của nàng ta đó nàng ta đã trở lại rồi án mạng chữ đỗ nàng thực sự quay về để đòi mạng ha ha ha nương nương người chết không thể sống lại được người mệt mỏi rồi hay là hãy nghỉ ngơi một lát đi không ta không mệt ta không cần ngủ giờ nếu ta ngủ thì nữ nhân kia sẽ trở lại tìm ta ta không ngủ ta không thể ngủ đỗ vân ca người ở đâu có bản lĩnh thì lộ diện đi lén lén lút lút như vậy trước giờ đâu phải là tác phong của ngươi mộ hàm giật giật khóe môi thân thể của người đã sớm bị ngươi thiêu thành cho bụi rồi dù có thật sự bước ra ánh sáng thì ngươi cũng chưa chắc nhận ra được cừu trinh đúng thật là bị dọa không nhẹ miệng mãi lẩm bẩm không biết đang nói cái gì chốc chốc thì nổi điên một chốc thì lại cười một chốc thì lại quỳ dưới đất cầu xin đỗ vân ca tha thứ nhìn thấy cảnh tượng này mộ hàm lẳng lặng đi ra ngoài tình trạng này của cừu trinh thật ra lại ngoài dự liệu của bọn họ nữ nhân này không dùng được nữa rồi không đáng để bọn họ hao tâm tổn trí trả thù như vậy mới chỉ vậy thôi mà đã chịu không nổi rồi h ả nàng ta đã vậy thì tuồng tối nay có cần diễn nữa không đây khi tin tức ở ninh thánh cung và vĩnh ninh cung đến tai vệ du sâm hắn ta đang bàn luận cùng với các đại thần và hoàng thân quốc thích nghe tất cả hắn ta đột một kinh hãi đứng bật dậy ngươi ngươi lặp lại lần nữa lưu thạch nhìn thấy hắn ta như vậy lập tức nhỏ giọng bẩm lại một lần nữa tin vừa nghe được với hắn ta thưa đâu đã bị thái hậu nương nương tiêu hủy rồi à? trong thư viết những gì lão nô không biết chỉ là nhìn bộ dạng của chân phi nương nương hiện giờ chắc là có liên quan đến tiên hoàng hậu cả người vệ du sâm chấn động ngẩng đầu nhìn chằm chằm ông ta không biết thì đi thăm dò cho trẫm cha không được thì đem đầu tới gặp trẫm vâng lão nô tuân chỉ lưu thạch nơm nớp lo sợ lui xuống vệ du sâm cũng không có tâm tình tiếp tục ngồi xuống đàm sự tiếp bèn lấy cớ trong người không khỏe đi giá đến ninh thánh cung vệ giới nhìn bóng dáng hai người rời đi lập tức âm thầm triệu hồi ẩn vệ chỉ chốc lát sau hắn đã biết chân tướng mọi chuyện hắn bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm có một vương phi giống như trẻ con đã khiến hắn bi kịch rồi thế nào mà còn có một vị nương không bớt lo vậy nữa chứ chơi đùa như vậy không phải hơi quá rồi hả ngay cả chữ viết tay của đỗ vân ca cũng có thể lấy ra kế đến có phải muốn đại khai sát giới luôn không nhưng nàng ta vừa ra tay đã đặt vương phi của hắn trên đống lửa rồi muốn làm ẩm đến thế nào đây vệ du sâm đến ninh thánh cung lại được báo là thái hậu đã ngủ rồi vốn hắn ta còn muốn hỏi như yên mọi chuyện nhưng như yên căn bản không cho hắn ta cơ hội mở miệng đã phúc thân cáo lui Trong thân ta chút trột thư tay hoàn sao lòng lên giận, nhưng diện nhà cận Vân không hắn hơn nửa chuyện muốn hỏi lại còn liên quan đến thư tay của Đỗ Vân giấy lửa lại lại vệ với du hiểu sâm đối giả, hỏi của Ca, của Ca. Đỗ Đỗ có chuyện này càng khiến hắn ta thêm tâm phiền ý loạn rơi vào đường cùng hắn ta chỉ có thể đổi hướng đến vĩnh ninh cung t r ầ nàng Phi vốn đã bình tĩnh hơn, ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn khóc h bội điên vốn vệ ngay cuồng túm lấy hắn ta, khóc lóc la lớn, đã đã túm ta, la lấy o lóc du sâm ta h ư ợ n nàng g t đến ã đã trở lại, nàng ta thực sự đã trở t rồi, lại, lại i nàng h sự p đã h ì n tìm h thư chữ chữ ấ y ta ta, viết ta t của của của ca nàng nàng vân Nàng đến là là rồi, đó đó đỗ đó. Nàng ta đến tìm chúng ta báo thù đúng không màn án mạng chữ đỗ kia cũng là do nàng ta t ỉ m mì bày ra đúng không thật đáng sợ thật đáng sợ hoàng thượng thiếp thân thực sự rất sợ chúng ta phải làm gì bây giờ c h ú người ta nên làm gì bây giờ? trinh phát mặt giờ thêm từ ta, mắt ta ta theo nữa mang nên cuồng khiến vốn càng lạnh hơn nghe đến từ chúng ta, ánh mắt hắn ta nhìn nàng làm lẽo, l sâm ám chầm gì giờ? giờ bây khi Cựu sắc du số vệ vô đã ỡ i tiễn trinh. dao dáng sắc chỉ cựu c bén, bên như hẳn không thể vản tiễn xuyên tâm trinh. Mộ đứng vẻ thể hàm thầm ư tâm một Mộ lạnh, lại cũng có ngày cắn lại chó rồi, nhỉ? Người chó, chó cuộc có rốt rồi, xác định đó là bút tích của nàng ấy mà không phải là do người khác bắt t r ư ớ c bìa đặt ra Ôm một t i ê hy vọng cuối cùng vệ du sâm đột nhiên kéo cừu trinh đang bối rối qua nắm chặt lấy c ầ m nàng ta buộc nàng ta phải nhìn thẳng hắn ta cừu trinh bị hắn ta xiết chặt c ầ m đau đến mức ngân ngấn nước mắt lại vẫn dùng sức gật đầu thật mạnh chữ của nàng ta sao thiếp có thể nhìn lầm được hoàng thượng thiếp đã ở cạnh nàng ta đến sáu năm đấy không thể nào nhìn sai chữ được không thể nào sai được vệ du sâm hít sâu một hơi lập tức đẩy nàng ta ra sau đó không thèm liếc mắt nhìn nàng ta lấy một lần x à i bước rời đi mộ hàm để ý khi hắn ta bước xuống bậc thềm rõ ràng đã lảo đảo bước chân suýt nữa thì té ngã ha ha rốt cuộc cũng biết sợ rồi nhìn thấy cưu trinh ngã xoài trên mặt đất nước mắt đầy mặt ngón tay mộ hàm khẽ độc một túi bột phấn màu trắng lẳng lặng được sắc vào tách trà của nàng ta nương nương người như vậy là không được đâu như vậy thì sao tối nay có thể tham gia c u ộ c yến chứ một yến tiệc quan trọng như vậy sao có thể thiếu nương nương được người hãy mau uống chén trà thấm họng đi sau đó nghỉ ngơi thật tốt một chút quên hết mấy chuyện không vui đó đi c ự u trinh ngơ ngác nhìn mộ hàm thực thực sự có thể quên hết sao mộ hàm nở nụ cười dịu dàng với nàng ta chỉ cần nương nương không nghĩ đến nữa thì tự nhiên có thể quên ngay người hãy uống chén trà này đi cừu trinh nhìn chén trà gần ngay trước mắt theo bản năng liếm đôi môi khô khốc rồi sau đó thuận tay nhận lấy uống cạn nhìn thấy nước trà đi vào yết hầu nàng ta đáy mắt mộ hàm hiện lên ý lạnh khó có thể phát hiện uống đi uống đi uống cạn nó rồi ngươi sẽ quên hết tất cả mọi chuyện trong n ì n h thánh cung linh diên lan qua l a n lại thế nào cũng không ngủ được đúng lúc đó thì ám vệ của vệ giới mời nàng đến lan đ ỉ n h hiên nơi lan quý nhân đã ở lúc trước linh diên nhìn thấy vệ giới cứ như đã gặp được người tâm phúc vậy nàng lập tức chạy tới lôi kéo tay hắn khẩn trương hỏi sao ngươi lại không ở chính điện hoàng thượng biết ninh thánh công xảy ra chuyện vội vội vàng vàng rời đi sao lại thế này linh diên cũng không hiểu chuyện gì ta cũng không biết chỉ biết nguyên do là từ một phong thư có bằng chứng xác thực đó là do thiên hoàng hậu đích thân viết nói muốn tặng một bộ kim trâm và lộng nguyệt cho ta kim trâm đã được hy phi nương nương chuyển đến tay ta chỉ là lộng nguyệt thì thế nào ta cũng không dám nhận còn chưa nhận đã gây tranh cãi như vậy rồi nếu thực sự nhận thì không biết còn gây sóng gió gì nữa hơn nữa sao có thể có chuyện này nhỉ người nói xem đang yên đang lành sao lại có thể xuất hiện t h ư tay của tiên hoàng hậu chứ không phải nàng ấy đã chết rồi sao đã mười hai năm rồi chuyện này tuyệt đối không có khả năng trước hết n g ư ờ i đừng sốt ruột sao ta có thể không sốt ruột được n g ư ờ i nói xem có phải có kẻ cố ý muốn hãm hại ta hay không sao lại người nào không chọn chỉ nhắm vào ta chứ như vậy rõ ràng là muốn dồn ta vào chỗ chết mà ai chẳng biết hoàng thượng vẫn còn tình cảm với tiên hoàng hậu chứ lộng nguyệt được yêu quý như vậy dựa vào cái gì lại tặng cho ta vệ giới giật giật khóe miệng nếu nương hắn biết ý tốt của mình lại biến thành hãm hại trong miệng linh diên không biết có giật mình đến mức đánh rơi đồ không lòng tốt bị coi là chuyện xấu vị nương này sau khi truyền thế đầu thay lại càng giống một đứa trẻ hơn nữa nếu đã cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi nhưng đó là di vật của tiên hoàng hậu mà dù có thế nào thì cũng không tới phiên ta đâu có lẽ là như lời trên thư thì sao người mới là người thích hợp nhất người đừng đừng làm ta sợ nhá vệ giới hít sâu một hơi đột nhiên cảm thấy khoang miệng mình hơi khô khốc nếu không phải sợ sẽ làm nàng kinh sợ thì hắn thật sự muốn nói hết tất cả chân tướng cho nàng rồi Trường thật đến đúng quả báo đến thật đúng lúc. được rồi hiện tại mệnh lệnh của thái hậu cũng đã hạ xuống cho dù ngươi muốn từ chối cũng không có biện pháp huống chi giờ kể cả là trên chiều hay hậu cung cũng đã lan truyền hết rồi linh diên bày vẻ mặt như đưa đám nhìn hắn vậy làm sao bây giờ đợi đến yến tiệc tối nay không phải tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm ta sao da mặt ta dù có giày đến thế nào có đen thì cũng không chịu nổi sự chú ý như vậy đâu h ừ đừng để ta biết ai giờ trò quỷ sau lưng nếu để ta biết được thì lão nương hạ độc chết nàng ta lần này không chỉ khóe miệng vệ giới run dày nữa mà cả khóe mắt cũng co rúm lại thượng quan tình hy ơi là thượng quan tình hy người thật đúng là rảnh giang thích đi kiếm thêm chuyện mà đại khái là vì đột nhiên ninh thánh c u n g tuôn ra thư tín của tiên hoàng hậu nên trên triều và hậu cung đồng loạt im lặng ai cũng không dám phạm vào cấm kỵ này đều lẳng lặng chờ đến giờ cung yến tối nay bắt đầu đợi mãi trời mới chuyển tối mí mắt linh diên lại đột nhiên giật giật không hiểu sao ta cứ có cảm giác tối nay sẽ có chuyện lớn xảy ra người nói xem đừng bảo là sẽ xảy ra chuyện gì thật chứ có lẽ vậy tối nay nhớ cứ tùy cơ ứng biến theo tình hình đừng cậy mạnh Vệ giới vừa chuyện giới năng dùng không những người không thượng gì lời, Linh Diên rồi. lớn Ừm, ra sao. sao quan dứt dù theo thể thật thì thì tình trò là bản mình, nào bên hẳn khác hy bày xảy sự sẽ sẽ có có rõ, Là, là l nghĩ tới đây ánh mắt linh diên đột nhiên sáng ngời tức là vương gia ngài đã sớm tính đến chuyện này rồi đúng không vậy vậy đêm nay bọn họ có xuất hiện không hai mắt vệ giới âm u p h ẳ n g phất như đêm tối thăm thẳng không thể nhìn ra điểm cuối khó nói lắm có lẽ sẽ đến có lẽ sẽ không đến cũng may nên đến thì cứ đến sao ngươi lại đột nhiên hỏi vậy linh diên bất đắc dĩ thở dài ngươi đừng quên hồng ta vẫn chưa chết hắn ta lại là người của đại hoàng tử chỉ cần hắn ta còn thì bệnh độc có thể lây lan bất cứ lúc nào đừng nói đại lục bốn phía ngay cả long đế quốc cũng sẽ trở thành một toa thành chết sự đáng sợ của độc tang thi vệ giới cũng đã đích thân thể nghiệm giờ nghe linh diên nhắc đến hắn mới đột nhiên phản ứng lại vậy ngươi cứ tinh luyện ra giải dược trước đi linh diên lắc lắc đầu độc tang thi không ngừng tiến hóa sự kiện của tứ phương lần trước chỉ là bán thành phẩm mà thôi đến bất giả thành thì đã là thành phẩm rồi giờ đã qua gần một năm sao lại chỉ có thể dừng ở giai đoạn trước kia được huống chi nghe nói hồng tà này còn có một vị sự phụ thần thông quảng đại nữa nàng có d ự cảm lần này đại hoàng tử đến đứng mũi chịu s à o chính là nước t ự u u bọn họ không vì gì khác chỉ vì nàng ở đây thôi nàng có thể nghĩ ra thì đương nhiên vệ giới cũng nghĩ tới vốn hắn còn nghĩ bên linh diên có thuốc g i ả i nhưng không thể ngờ được loại độc này lại có thể tiến hóa nếu vậy thì chỉ sợ như sắp xếp trước đó còn xa mới đủ ngươi cũng đừng lo vậy đi ngươi đến ngự hoa viên trước ta đi an bài một chút không phải ngươi đã an bài ổn thỏa rồi sao bên ta đã xong hết rồi chỉ cần đợi tín hiệu của ta thì sẽ vào cung bên ngươi thì cần bố trí lại một ít chi tiết cơ bản mọi người đều đã về vị trí rồi nhưng vì bọn họ đột nhiên tạo ra khủng hoảng nên ta phải đi an bài lại một chút được vậy ngươi cẩn thận một chút hai người đã a n ý đến mức chẳng cần nói ra là sẽ an bài thế nào nếu vệ giới đã biết thân phận của linh diên thì tự nhiên cũng có thể đoán được đại khái bố trí của nàng về phần của vệ giới thì có lẽ phải nghĩ cách để những người này vào cung trước đã hai vợ chồng một t r ư ớ c một sau rời khỏi lan đình hiên trong lòng linh diên đang nghĩ đến chuyện của hồng tà nên không để ý rằng mình đang đi sai hướng mà hai người an ni và an huệ lại không quen đường trong cung t i ể u thái giám đi theo cũng chỉ nghĩ vương phi muốn đi đến chỗ khác mà thôi vậy nên chẳng ai nhắc nhở cả cơ thế bất chi bất giác linh diên đã đi đến một nơi hẻo lánh trong cung đợi đám người linh diên phản ứng lại thì phát hiện mình đã bị bao vây rồi đứng trước mặt nàng là một nam nhân dáng người cao to mặc một thân trường bào màu đen hắn đứng ẩn trong bóng tối tuy linh diên không thấy rõ mặt hắn nhưng lại có thể cảm nhận được đôi mắt đen kia đang âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm nàng linh diên hơi sững sờ một cơn lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện nhanh như ánh chớp nàng thốt ra hai chữ giờ dậu công nhân khắp nơi bắt đầu lục tục tiến vào ngự hoa viên u ố n thái hậu cùng hy phi dung vương phi thượng quan tình hy như yến và một số phu nhân triều thần cũng lần lượt ngồi vào chỗ sau khi thái hậu ngồi xuống gần như tất cả nữ quyến đều đã đầy đủ ngay cả t r â n phi cũng không biết từ khi nào đã ngồi vào chỗ của mình chỉ là nàng ta ngày thường luôn phô trương nổi bật giờ lại âm chầm ít nói hẳn không biết đang nghĩ gì hai mắt nàng ta dại ra hi phi thầm nghĩ có lẽ nàng ta thực sự bị dọa sợ rồi chẳng thèm nhìn nữa thậm chí còn thầm cảm thán quả báo đến thật đúng lúc mà thượng quan tình hy âm thầm quan sát bốn phía mãi vẫn không tìm được linh diên khẽ nhíu mày lúc này từ xa truyền đến tiếng t h ỉ n h an mọi người lục đục nhìn qua đồng loạt đứng dậy quỳ xuống vệ du sâm cùng vệ tử hằng và vệ giới đang tiến vào ngự hoa viên thấy vậy thượng quan tình hy càng nghi hoặc ngay cả vệ giới cũng đến rồi vậy linh diên đâu vệ du s â m hô một tiếng bình thân lúc này mọi người mới lục tục ngồi xuống tuy tất cả nữ quyến đều ngồi bên trong ở giữa có một dãy hoa g ỏ ngăn cách nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ khu vực yến tiệc ngoài của nam nhân khi vệ giới liếc đến chỗ ngồi bên cạnh dung vương phi trống không ánh mắt hắn trầm xuống sao lại thế này không phải nha đầu kia sẽ đến đây trước hắn hay sao sao đến giờ này rồi mà vẫn chưa đến ngay lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng báo phượng vương phi giá lâm ngay sau đó linh diên cùng các cung nữ đi vào hoa viên tư thái vô cùng khoan thai ngoan ngoãn thỉnh an hoàng thượng và thái hậu vốn vệ du sâm đã rất bất mãn với linh diên không ngờ lại vào lúc này có thể cua được điểm sai lớn thế này của nàng hắn ta nào có thể dễ dàng buông tha được bầy vẻ mặt âm trầm nhìn nàng sao phượng vương phi đến muộn lại còn khoan thai như vậy hả chẳng lẽ ngươi không biết cuộc yến bắt đầu giờ nào sao để mọi người chờ một mình ngươi như vậy có được hay không hà nô thì biết tội xin hoàng thượng hãy dáng tội linh diên không kiêu ngạo không xiềm nịnh quỳ xuống trên mặt không có biểu tình gì cũng không e ngại gì cả vốn tưởng linh diên sẽ giải thích một hai câu vệ du sâm bị những lời chủ động thình tội của nàng chặn lại không thể nói lời nào đang muốn khiển trách hai c ầ u lấy lệ thì giọng nói không nhanh không chậm của ôn thái hậu bên phải đã vang lên được rồi ngày trọng đại như vậy mọi người đều đợi hoàng thượng mở màn đây đứa nhỏ này lần đầu tiên vào cung khó tránh khỏi đi nhầm đường diên nhi mau tạ ơn hoàng thượng đi mí mắt linh diên cũng chẳng thèm nâng đã cung kính quỳ xuống tạ ơn vệ du sâm những lời đã đến bên miệng của vệ du sâm cũng bị chặn lại phải nghẹn nuốt xuống chán ghét phất phất tay với nàng lúc này linh diên mới vội vàng đi đến vị trí của mình trong lúc đó cũng có không ít người liếc mắt quan sát nàng linh diên cũng chẳng thèm để tâm chỉ đến cạnh thái hậu thỉnh an tạ ơn rồi bị dung vương phi kéo ngồi xuống cạnh mình từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn vệ giới đến một cái vệ giới nhíu chặt mày cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không thể nói rõ hắn chỉ nghĩ linh diên đang căng thẳng nên ra vẻ nặng nề thôi cũng không nghĩ nhiều nhưng dung vương phi gần nàng nhất khi tự tay rót trà cho linh diên đã vô tình chạm vào tay nàng xúc cảm lạnh lẽo kia khiến bà hơi rụt người rồi sau đó co mày nắm chặt tay nàng thất đệ muội sao tay ngươi lại lạnh như vậy có phải không thoải mái chỗ nào không linh diên bình tĩnh thản nhiên rút tay mình lại cũng không thèm nhìn dung vương phi một cái lạnh lùng nói ta không sao dùng vương phi nghe giọng nói khàn khàn của nàng không khỏi lạnh sống lưng còn muốn nói gì đó thì mũi đã ngửi được mùi thịt thối thoang thoảng bà theo bản năng che mũi lại sau đó trộm nhìn linh diên bên cạnh một cái cứ có cảm giác hình như có gì đó không đúng là ảo giác của bà sao sao cứ thấy thất đệ muội giờ hơi là lạ hơn nữa mùi lạ kia hình như là truyền tới từ trên người nàng đúng lúc này vệ du sâm lại tuyên bố bắt đầu c u ố c yến càng ngự hoa viên trong chớp mắt đã náo nhiệt hẳn lên q u ố chương yến c ỉ đơn giản n g mọi là ờ i tiệc nổi nhạc thuận tiện cùng nhạc dùng nhau thuận luận thảo t ư ba i trăm nước, n vừa bốn mươi ngọc mỹ nhân chúng độc hạ vân hà cũng không ngồi cùng một chỗ với linh diên vốn giờ linh diên mà rời khỏi ninh thánh cung thì nàng ta cũng không được thoải mái muốn cùng lên thì lại bị nha hoàn bên người nàng ngăn trở nói cái gì mà vương phi nhà nàng có việc không t i ệ n mang theo nàng ta đúng là nói dối trong cung này thì có gì mà không t i ệ n nếu không vì gương mặt này của nàng thật sự quá khó coi nàng ta còn cho rằng nha đầu kia định làm chuyện gì không thể để lộ ra ngoài chứ vốn còn nghĩ nàng ta sẽ được ngồi một chỗ với vương gia không ngờ nàng lại tới muộn chỉ thích hoàng thượng không xử lý nàng hay không công lỡ mất cơ hội chế d i ễ u lúc hạ vân hà ở bên cạnh ngần người thì đã có không ít người cung kính đi lên vị trí cao nhất hành lễ vấn an với đám người ôn thái hậu hạ vân hà suy nghĩ một chút cũng quả quyết đứng dậy dù nàng ta đã tới kinh thành nhiều năm nhưng cơ hội để thật sự bước ra ngoài như này lại quá ít nàng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua sau khi kính trả cho thái hậu hi phi tinh phi hạ vân hà cũng muốn dâng trả cho chân phi không ngờ nàng ta quỳ ở đó nửa ngày lại không được đ ắ p lại khiến sắc mặt nàng ta đỏ thẫm ngay tại chỗ lúng túng nhìn về phía mộ hàm cũng đang lạnh mặt mộ cô cô, nương nương đây là sao vậy mộ hàm thấy c ư u trinh giữ nguyên tư thế này từ đầu đến cuối cũng cảm thấy kỳ quái có vẻ nương nương thấy không thoải mái hạ chắc phi mau đứng lên Nói xong, bước lên bước p hạ í a của trước trà chén nhận h vân hà nàng ta cũng ả cảm phải phải m mộ hàm, mặt mời một Ừm, tâm hôm mệt mỏi. kích không không? không trí, chân xúc có cần chắc cần chốc có c nhìn nhìn phi thái nhìn Hạ phi hao thấy Hạ Hà lắng đến tổn nữa nô sẽ đưa nương nương trở về, có lẽ hôm nay thấy mệt mỏi. Hạ Vân lo lát lẽ tì trở y đưa sẽ về, không nói thêm gì nữa buồn bực liếc nhìn cừu trinh được đỗ quyên nâng đỡ ra khỏi bàn của cừu trinh kế đó đi tới bên cạnh linh diên vái chào nàng t ỷ t ỷ linh diên không thèm nhấc mí mắt lên thậm chí khi thấy có người cản lại ánh sáng chỗ mình còn không vui cao mày người đứng chỗ này làm gì cản chờ ta lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều ngần người đặc biệt là hạ vân hà đang đứng trước mặt nàng trên mặt lúc xanh lúc trắng t ỷ t ỷ thiếp thân thiếp thân chỉ muốn kính t ỷ t ỷ chén trà ta không uống trà hạ vân hà mọi người dùng vương phi thấy linh diên thật sự biểu hiện ra mình không có kiên nhẫn lòng lo lắng càng không yên bà nhìn hạ vân hà lại liếc nhìn linh diên đánh bạo hỏi thất đệ muội đây là h ạ trắc phi ngươi quên rồi h ạ trắc phi linh diên thờ ơ nghiêng đầu qua liếc nhìn hạ vân hà a h ạ trắc phi hạ vân hà lập tức nở nụ cười t ỷ t ỷ uống chén trà rõ ràng ngươi còn già hơn so với ta sao lại gọi ta là t ỷ t ỷ uống trà chẳng phải là đã nói cho ngươi biết ta không uống trà rồi à nữ nhân nhà ngươi bị sao vậy hả không nhìn ra được sắc mặt của người hay sao tiếp hạ vân hà cảm thấy mình sẽ khóc mất là nàng ta chiếm gì của linh diên sao sao cảm giác phong cách của nàng đột nhiên biến chuyển vậy được được được không uống không uống nào nào nào hả chắc phi bổn vương phi đã trông đợi chén trà này của ngươi lâu lắm rồi thấy tỉ mụi các ngươi tình thâm như thế tất cả mọi người đều rất hâm mộ đấy phượng vương phi tuổi còn nhỏ người đừng chấp n h ặ t với nàng ấy ha ha cho ta đi vốn hạ vân hà chịu lạnh n h ạ t chỗ chân phi nên lòng đã chán nản một nửa không ngờ linh diên thường ngày cực kỳ giữ thể diện cho nàng ta nay lại đột nhiên nổi đoá với nàng ta nhất thời khiến nàng ta phẫn nộ lại không cam lòng linh diên này có ý gì nàng không biết mình đang làm cái gì sao đứng trước mặt mọi người không cho nàng ta thể diện thì nàng được danh tiếng tốt nào sao não rốt à khi mọi người đang tập trung lực chú ý trên người linh diên ngọc mỹ nhân vốn đang ngồi trước một bàn đồ ăn ngon lại đột nhiên ôm bụng đau đớn dãy rủa nhà hoàn đông nhi bị cử động của nàng ta dọa hoảng sợ thử đỡ nàng ta dậy không ngờ cơn đau kéo tới khiến cả người ốc yên nằm liệt trên mặt đất ôm cái bụng sôi s ụ p của mình thấy một màn như vậy các nữ quyến xung quanh sợ hãi mặt mũi họ trắng bạch thét lên hôm ngự y nhất thời loạn thành một đoàn mà úc yên kêu rên không đến một phút đồng hồ thần trí đã bắt đầu không rõ thái y chưa tới đây dung vương phi đang muốn thúc giục linh diên đi qua nhìn nhưng linh diên lại coi như không thấy được tình huống quanh mình không nhanh không chậm cầm đũa gắp sau ăn cơm tình huống này giống hệt như lúc đối phó với hạ vân hà đặc biệt là nàng ta có cảm giác mùi hôi thối này hình như càng ngày càng nồng trong lòng càng thêm bất an hết lần này tới lần khác nàng ta không biết phải làm sao bây giờ cũng không thể đến hỏi nàng là có phải trên người ngươi đã dính cái gì hơn nữa nàng ta cảm thấy linh diên sau khi rời khỏi ninh thánh cung có gì đó không giống trước lắm đến cùng là lạ ở chỗ nào đây ngay lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thượng quan tình hy đã chủ động đi tới xem kỹ phía dưới không khỏi c h ấ n kinh ôi trời ngọc mỹ nhân chảy máu chảy máu nhiều quá vừa mới đó còn không thấy máu lúc này mới qua cái chớp mắt dưới thân ục yên đã nhuộm đầy máu mùi máu tươi gay mũi khiến người khác buồn nôn những ai nhát thì cứ thế mà hôn mê bất tỉnh còn có mấy người không chịu được mùi máu thì nôn trực tiếp tại chỗ dùng vương phi đến gần vừa người được lập tức nhíu mày mùi này sao lại giống mùi trên người linh diên đến vậy xảy ra chuyện gì đúng lúc này một giọng nói lạnh như băng truyền từ trên đầu xuống vệ du sâm đã đến thầy ốc yên ngã vào trong vũng máu sắc mặt đột ngột biến đổi theo bản năng cúi xuống ôm ốc yên vào lòng thái y đâu thái y thái y nói xong tự mình mang người rời khỏi hiện trường để lại chúng nữ quyến ngơ ngác nhìn vết máu đầy đất không biết phản ứng ra sao chỉ có thượng quan tình hy một lần lại một lần nhìn vết máu dưới đất trong phút chốc sắc mặt thay đổi mấy lần đây không phải thuốc của nàng thuốc của nàng không độc ác như vậy hơn nữa mục tiêu của nàng không phải hài từ trong bụng kia sao đột nhiên lại chảy nhiều máu như vậy nhìn lượng và sắc đen của máu sợ là lúc này ngọc mỹ nhân lành ít giữ nhiều đúng là loại độc bá đạo là ai là ai đã ra tay trước bọn họ một bước thậm chí nàng ta còn chưa kịp kéo c ầ u trinh xuống nước nữa là rốt cuộc ai là người gây nhiễu loạn toàn bộ kế hoạch của nàng ta Thượng nhớ lại bộ dáng gấp gáp của vệ du sâm nội tâm thượng quan tình hy dâng lên cơn trào phúng Thì ta hắn ra của ân cần của hắn ta cũng không người không đúng cực kỳ không hợp lý vệ giới lập tức phân phó thanh thần kêu ám vệ của linh diên đến đây muốn hỏi trước đó nàng đã đi đến đâu nhưng thanh thần lại hoảng sợ phát hiện không làm sao liên lạc được với bốn người đó không ổn vương gia có khả năng đã xảy ra chuyện thanh thần chưa dứt lời ngự lâm quân đã rầm rập chạy theo hướng vệ du sâm vừa rời đi có thích khách có thích khách phía trước vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt cũng truyền ra lời cầu cứu hốt hoảng tất cả mọi người ngây ngần tình huống gì đây sao lại còn có thích khách không phải nói là ngọc mỹ nhân chúng độc hay sao chuyện này h ậ u cung đã sớm thấy nhưng không hề thấy kỳ lạ sao lại còn cả Chờ đến khi những đến vệ õ tướng thần nghe thấy tiếng một mặt đột thật thích thận, tới, tới người người người nghe đánh nhau, nguyên cả một đám sắc mặt đột nhiên biến đổi, không đúng, thật sự có thích khách, mọi người cẩn giữa đại đổi, mọi mau. các cả sắc có khách, đám đây sự v giới định đi về hướng vệ du sâm đang gặp chuyện không may mà khi khóe mắt nhìn quét qua linh diên vốn đang ngồi tại chỗ của nàng lại đột nhiên xuất hiện bên người ôn thái hậu hơn nữa còn ra tay bóp chặt c ầ m bà hắn mới giật mình thì ra không phải giác quan của hắn có vấn đề mà quả nhiên là người này có vấn đề khi hắn nhìn thấy ánh mắt sắc bén lạnh như băng của đối phương hắn thấy rõ khóe miệng nàng dâng lên ý cười châm biếm ai cũng không được phép di chuyển cử động một cái đầu bà lão này liền bị vặn mất không tin các ngươi cứ thử xem u ố n thái hậu bị động tác thình lình của linh diên dọa sợ bà ngơ ngác nghiêng đầu nhìn linh diên đứa nhỏ này ngươi đang làm gì vậy không thái hậu nương nương nàng ta không phải là linh diên nói rốt cuộc ngươi là ai Vệ giới chương a kịp quát l lại, thượng ba n trăm n h hy đã kích bốn mươi một n g ư ơ i không phải là linh diên ngươi là ai thì ra là do ngươi ngươi là ai vì sao lại làm vậy t h ư ợ nếu g giận người hỏng nàng Nhưng người nó cũng không nàng gắt gao thân thể trong mắt nghiêng quan chuyện Hậu Hậu của ta tay ta. ta tay nhanh tình này lên định nó thân nháy tức tốt tức một Thái từ trái Thái thể mắt tốc vì kìm hy cho hội, h bước bước cướp cơ cực đi i lập làm kẹp độ ý kỳ n người phải ta l lưỡi. Không đã ế n phút chốc đ mang Thái Hậu đứng trên cái đài cao cao. đứng trên Nếu Thái Hậu cái đài đã bị bại lộ thì không cần phải che giấu nữa đặc biệt là khi mặc cái túi da này trên người cực kỳ nặng nề hắn sắp không t h ở nổi nữa rồi tiện tay xé ra y phục trên người và cái túi d a nháy mắt biến thành bột phấn trong một khoảnh khắc lộ ra phần thân thể gồ ghề tràn ngập những khối u ác tính xấu xí kinh khủng hơn đó là khung xương của người này bắt đầu kéo duỗi vóc dáng vốn vừa mập vừa béo chưa đến một m sáu thoát c á i kéo lên thành một m tám khôi phục lại thân chiều cao bình thường của hắn chỉ chớp mắt đã cao mất lên vừa nhìn thì biết tên này chính là đàn ông vì cơ thể trải dài những nọc độc buồn nôn nên không thể thấy rõ khuôn mặt vốn có của người này chính ngay cả cái tay nắm chặt cằm của thái hậu cũng dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp cực kỳ buồn nôn cũng may trên mặt thái hậu không có vết thương nếu không lúc này thái hậu sẽ gặp chuyện rất nguy hiểm cuối cùng cái mặt nạ da người trên mặt hắn cũng chảy xuống lộ ra một cái đầu phủ đầy những quả trứng côn trùng tất cả nữ nhân ở đây đều không kìm được tiếng kêu chói tay điên cuồng nôn oẹ không ngừng được tất cả mọi người chú ý Không được đụng vào à ta, không nhiên thượng tình hy nhiên đụng cắn vào người. Giọng nói của vệ giới đột nhiên vang lên,、thượng、quan giới được được để đột đột xúc của vào vào vệ ta, tiếp ý thức được cái gì? Ý ngươi là người này là là độc nhân của long đế quốc bọn họ đến đây còn linh diên đâu rồi là do ta sơ s u ấ t người cẩn thận một chút tuyệt đối không được để những người này cắn ta đi tìm nàng ấy phượng vương điện hạ có phải ngươi không nghe rõ ta đã nói gì đúng không nếu ngươi đã không để ý đến bà lão này vậy đừng trách ta không khách khí độc nhân đột nhiên phát ra tiếng cười khặc khặc âm lãnh như ma quỷ tiếng cười kia khiến tất cả mọi người phải sờn gai ốc thân thể run rẩy độc nhân vừa uy hiếp xong tay bắt đầu dùng sức mắt thấy như muốn bóp nát cổ thái hậu móng tay độc bén nhọn sắp đâm rách lớp ra bên ngoài của bà thượng quan tình hy đột nhiên lên tiếng đừng đừng làm vậy thả bà ấy ra ngươi bắt ta được không để ta thay thế cho bà ấy Khuôn như như chậm chậm xì xì một màn này nhìn những mỹ nhân xung quanh ai nấy đều như muốn sặc khí khuôn mặt như hoa như ngọc tràn ngập vẻ khiếp sợ ông trời ơi quái vật này từ đâu tới vậy chật chật khuôn mặt quá đẹp nếu mỹ nhân đã yêu cầu bổn tạo sao có thể chối từ được đúng không tới đây thượng quan tình hy cảm thấy căng thẳng quay đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt tràn ngập lo lắng của vệ giới đang nhìn nàng ta rồi sau đó kiên cường bước đến người nọ tiện tay đẩy ôn thái hậu qua một bên một tay ôm thượng quan tình hy vào trong ngực còn thân mật dí sát lại chật thơm quá thật là thơm bổn tạo không nhịn được muốn người xem đây là mùi gì không được tổn thương nàng không được tổn thương nàng ấy lão thái bà là ta cũng sắp phải chết rồi vì sao lại cứu ta chứ vân ca vân ca à đứa ngốc này tại sao lại cứu ta chứ tại sao dưới tình thế cấp bách thái hậu còn nhào về phía người nọ khiến hy phi và ninh thuộc viện bên cạnh hoàng sợ ôm bà thật chặt không cho bà đi qua tình hy nghe thấy thái hậu nói kinh ngạc quay đầu thái hậu nương nương người ôn thái hậu thê lưng nhìn nàng ta đứa nhỏ ngoan đừng nói gì cả ai ra đã biết ai ra cũng đã biết rồi ngươi tội gì tội gì phải vậy chứ thượng quan tình hy nhìn ra được ôn thái hậu thật tâm quan tâm đến mình không tự chủ được nở một nụ cười an ủi với bà thái hậu nương nương ta sẽ không có chuyện gì đâu chắc chắn sẽ không có chuyện gì ngay sau đó là một mùi hương buồn nôn thổi qua chỗ nàng ta hôn nàng choáng váng cả đầu óc ông trời ơi độc nhân độc như vậy nàng có sống nổi không đây u ố n g thái hậu vì tâm trạng bị kích thích cuối cùng lại hôn mê bất tình vệ giới lập tức sai người bảo vệ các nàng bên dưới hỗn loạn trừ h i phi ninh thục viên và như yến gia những người khác đều không chú ý tới câu vân ca của thái hậu nhưng lại cứ trùng hợp hết lần này tới lần khác câu t r ì n h cách thái hậu gần nhất sau khi nghe thấy hai chữ vân ca trong d â y lát ngầm đầu lên nàng ta thoát cái đứng lên con mắt bén nhọn nhìn loạn bốn phía như đang tìm vân ca trong miệng thái hậu Thượng quan tình trục hy bị độc nhân chế quan bị độc cực không ỳ c ặ t tạm thời h k thể nhưng động đẩy, cần ũ n nàng ta không gặp nguy an nguy bản thân, mạng nháy Không g gặp gì, giới. may hiểm mắt ta của thế bất chấp an nguy của bản thân, liều mạng nháy mắt với cứ vệ giới. Không cần quan tâm đến ta đi mau ánh mắt vệ giới như tia ấy quang bắn lên trên người độc nhân t h ừ tìm kiếm nơi đột phá đối với ám chỉ của thượng quan tình hy hắn lựa chọn bỏ qua không biết có phải do ánh mắt của vệ giới quá mức thấu xương cuối cùng độc nhân cũng nhìn thẳng vào hắn vệ giới bổn tọa khuyên ngươi tốt nhất không nên di chuyển nếu không chỉ cần một vết cắn người chết không chỉ có một mỹ nhân này đâu ngươi có muốn nhìn thử không ánh mắt âm u của vệ giới nhìn lên người độc nhân ngươi là hồng tà khuôn mặt máu thịt be bét của độc nhất bất chợt cứng đờ tiếp theo trong nháy mắt hắn ngoặc á i miệng như b ổ n máu cười khặc khặc không ngờ bổn tọa đã biến thành cái dạng này rồi mà ngươi vẫn có thể nhận ra được linh diên đâu nàng đang ở đâu Ha, ha cái người quái dị kia h ả c h ậ t c h ậ t đúng là xương rất cứng bổn tọa đã xẻ thịt nàng ta ra rồi ngay cả rên mà nàng ta cũng không kêu lấy một lần da thịt hồng ta rời rạc khắp nơi đều là nọc độc buồn nôn cho nên lúc nói chuyện bị lọt gió nhưng dù dưới tình huống chật vật như thế vẫn thấy được sự tàn nhẫn của môn chủ độc môn nhưng thấy ánh mắt hắn hung ác tiện tay chụp tới bắt an huệ đang đờ đẫn đứng bên cạnh đến bên miệng mình theo tiếng rột rột vang lên c ổ a n huệ bị hắn xẻ xuống một miếng thịt ngay sau đó là dòng máu tươi phụt phụt bắn ra ngoài hồng t à hé miệng như đang thưởng thức mỹ thực không ngừng nhấm mốt nhưng chỉ trong chốc lát một người đang sống động cơ t h ế biến thành một cái thây khô bị hắn ném mạnh vào trong đám người anna bị cảnh tượng trước mắt dọa tỉnh táo tan vỡ điên cuồng xông về hướng hồng t à hồng tà hư lạnh một tiếng ngón tay đột nhiên dài ra hệt như quái vật đâm về hướng anna dầm một tiếng đầu anna bị hắn bóp nát trong chớp mắt não bắn ra ngoài tất cả mọi người choáng váng tại chỗ trong nhất thời chỉ có tĩnh lặng và tiếng ác ma hút máu thượng quan tình hy thấy an huệ và anna trong chốc lát đã biến thành thi thể nhớ đến đứa con dâu nhỏ mà mình chưa kịp thương yêu trong thoáng chốc nổi giận r à o găm dấu trong tay áo đột ngột lộ ra không hề do dự đâm vào cổ hồng tà h ồ người tà bất ngờ ta dám đâm bổn tỏa muốn chết ngay tại lúc hồng tà định duỗi móng vuốt như thú vật của hắn ra chuẩn bị bóp nát đầu thượng quan tình hy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đúng lúc này có vô số bóng đen đồng loạt vọt tới chỗ hắn cùng lúc đó vang lên âm thanh lạnh thấu xương của vệ giới tránh hết ra những nữ quyến kia đã bị dọa sợ nhao nhao sách váy chạy tán loạn ngự hoa viên lớn như vậy trong chốc lát loạn thành một đoàn toàn bộ ngự lâm quân đều xông vào vòng vây kết hợp cùng hắc lân vệ của vệ giới công kích độc nhân thượng quan tình hy thừa cơ chạy thoát vệ giới vừa che chở nàng ta vừa đi đến bên thi thể của an huệ đã chết giơ tay chém xuống đầu của an huệ đã bị hắn chém thành hai nửa thượng quan tình hy t h ở hồn hền mắt rưng rưng che miệng lại cắn chặt hàm răng vì vì cái gì nếu không làm vậy nàng sẽ biến thành tang thi ngay lập tức gặp ai liền cắn người đó thượng quan tình hy hít vào một ngụm khí lạnh vệ giới đánh giá toàn thân nàng ta một lần người sao rồi thượng quan tình hy lắc đầu thật mạnh không ta không sao ngươi không cần phải để ý đến ta nhanh đi giúp họ đi ta đi tìm người của ta ta có võ công ngươi yên tâm không đối phó được cái này nhưng với những người khác thì ta có lòng tin nàng ta có bao nhiêu phân lượng vệ giới cũng đã điều tra ra nên gật đầu với nàng ta chớp mắt sau liền phi thân lên đánh về phía độc nhân tập trung vào đầu hắn nhược điểm của độc nhân là đỉnh đầu hồng ta lại cười khặc khặc mắt lộ ra tia khinh bì nhìn vệ giới đầu vậy các ngươi cứ nhìn thử xem nhược điểm của bổn tọa có phải là ở đỉnh đầu hay không thượng quan tình hy bước hai bước đột nhiên dừng lại mượn ánh đèn hôn ám quanh mình nàng ta chậm rãi giơ tay lên một vết màu nhạt lại đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của nàng ta t r ư nàng g thượng quang nhũng, trống cấp chân Khiếp tình hy nháy đại sở, não mắt trống rỗng, vừa nãy n mắt vừa mềm ta bị hắn trúng a đánh văng a tay đã bị móng tay cào chúng sao. Nàng ta Nàng trúng độc nghĩ đến những lời vừa rồi của vệ giới một cơn ớn lạnh đột nhiên lan khắp cơ thể nàng ta nhưng chỉ sợ hãi bối rối một chút thượng quan g tình hy lại đột nhiên nhách môi thả ống tay áo mình xuống nếu chỉ mới vậy mà đã chết thì có phải quá nghẹn khuất không nếu bất kể thế nào cũng chết thì vệ du sâm chúng ta phải tính sổ chút chứ nhỉ nghĩ đến đây nàng ta lập tức rút pháo hiệu giấu trong người ra mượn ngọn đ ố t trong ngự hoa viên bắn mạnh chúng lên không trung khi những tia lửa màu tím rực lên ánh sáng lộng lẫy trong không trung bóng dáng của thượng quan tình hy đã biến mất trong hậu cung hỗn loạn đằng sau không một ai chú ý tới cựu trinh vụt ra khỏi chỗ tối như một q u ỷ mị như một bóng ma đuổi theo hướng tình hy rời đi t ừ cừu đầu đến đó cuối, tiêu, chỉ có một mục mộ hàm một là t r i giờ lại người thái hiểm rời đi như vậy được. Mà bên kia, sau khi bắt đầu giao chiến với hồng tà, vệ giới mới phát hiện kẻ này đã không phải là người rồi. n Nhưng này, nàng chẳng nghĩ đến này nữa, Nhự Yến càng nguy hơn, nàng không như bên hồng này không bình thường nữa h khác thể chỗ hậu thể phát Chỗ được được. kẻ và Mà tà, là vậy ta ta bắt sau đầu đã vì vệ đáng sợ hơn cả bách lý phước là đao kiếm chém qua trên người hắn hoàn toàn không có tác dụng gì càng hiến người ta sờn gai ốc là linh thú của hắn cũng trở thành một trợ thủ quan trọng cho kẻ này c ò n cáo kia còn đáng sợ hơn cả hồng tà chưa kể trên người nó còn bao phủ đầy những khối u máu gớm ghiếc nó lại còn chia cơ thể mình làm hai từ đầu đến b ụ n g vị trí chính giữa mọc ra một cái lưỡi dài như xúc tua bạch tuộc gặp bất cứ kẻ nào cũng cuốn lưỡi hút vào ăn sạch hồng yêu là linh thú đến từ hỏa diễm cốc hiển nhiên thực lực không tầm thường lại có thêm tên hồng tà này càng khó đối phó hơn Lúc bình thấy xung quanh xuất hiện ngày càng nhiều xác chết mà hắn lại vẫn chưa tìm được cơ hội xử lý những cái xác này nếu còn chậm trễ nữa e rằng chúng sẽ trở thành độc nhân mất Vệ giới phẫn nổ, rằng phẫn mình nộ, lo sẽ dưới ẫ m vào vết xe đổ của bất dạ thành. Trong khoảnh bất tức triệu xe đồ của khắc, ra hòa dạ hắn hồi h lập p ợ n hoàng đã ẩn nay. g đã dấu lâu ư ánh mắt kinh ngạc của hồng tà hai tay vệ giới đột nhiên đưa về sau cửu ô thối hàn kiếm đột ngột xuất hiện trước mắt hắn khi sự chú ý của tên kia đều tập trung trên hòa phượng hoàng và cửu ô thối hàn kiếm xung quanh vệ giới đột nhiên bộc phát ra một dòng khí mạnh mẽ màu xanh biếc Nhìn thấy dòng khí màu xanh kia, hồng ta trợn tròn mắt ngươi, ngươi Không, không nào, thấy khí thể thể ta mắt đạt tới cấp kia, không, màu không sao rồi. lại đã có võ ậ y Đây luyện được? đại Đế được? phương, sao ngươi chính lục có cả của Quốc thể mạnh hơn cả tu luyện già của trung tầng Long là lại già tứ tu sao v vương là vé vào cửa l o n g đế quốc trên võ vương còn có bốn cấp bậc võ đế võ thánh võ tiên võ thần mỗi cấp đều có m ộ ư ơ i bậc nếu là người thường phải mất đến hơn m ộ ư ơ i năm nhưng tên vệ giới này chẳng những trực tiếp nhảy vọt qua bốn cấp bậc này mà thậm chí còn tiến vào cảnh giới tu luyện linh lực xích tranh hoàng lục lam thanh từ cấp sáu lại còn là được tu luyện trên đại lục tứ phương với linh khí loãng đến như thế Tiên Tuy thực thực Tà đạt tự thực đạt thì thể người hiện giờ Giai, linh đại nhiên giảm với giới. này mạnh đến Hồng đến nhưng này loãng Long cũng xuống, hắn đến đỉnh thì cũng chỉ có thể đánh ngang phú cấp khí chỉ của của lục bậc Quốc lực của có sao? Lam tay vậy đã Đế vệ quá ở ở dù đôi mắt đẫm máu của hồng t à nheo lại đột nhiên nở một nụ cười giả tạo đầy sát khí khặc khặc ngươi quả nhiên đáng để chúng ta để ý mà chiến thần không hổ là chiến thần tuổi còn trẻ mà đã có được thành tựu đáng kiêu ngạo như thế rồi Vệ vệ giới, ngươi ngươi sống sót thoát đi chứ? Hôm nay, ngươi giao mạng ra đi. Ánh mắt vệ giới lạnh lùng, chán ghét không ngươi sống. nói đi đi. nói đi, phải bớt nay bổn nay, Ánh lạnh chán nhìn thân hắn, nhảm nay có sót xem, hôm Hôm mắt máu đầm hôm thể thả thoát chứ? thể chảy chết thì sao tọa ra đìa của ta lếp là Kèm kiếm một tiếng cửu thối tay khỏi hàn cửu bay ra khỏi tay vệ giới, bay thẳng đến giữa chán hồng、tà. Ngay khi vệ giới hồng chóng cung. Cùng cũng khi khai chiến với hồng tà, thanh thần lập tức rút khỏi chiến trận, che chờ các nữ quyến nhanh chóng rút lui khỏi ninh thánh cung. Cùng lúc đó, ở cần chính điện bay bắt thanh chứa quyến tà. tà thần tức rút trận rút thánh một trận chán che nhanh chính đến nữ cần đầu đó đẫm các lúc máu. là vệ Vệ lập ở du sâm ôm ốp yên đã chết từ lâu trong tay đôi mắt đỏ ngầu nhìn con quái vật nhỏ cả người đầy máu đang b ò ra khỏi bụng nàng ta đó là con của hắn ta là đứa con vẫn còn chưa ra đời của hắn ta giờ lại bị kẻ nào đó bóp chết như vậy thậm chí còn bị bệnh độc biến thành bộ dạng đáng sợ như vậy ục yên đáng thương của hắn ta thậm chí hắn ta còn chưa kịp nói một câu cuối cùng với nàng ta thì nàng ta đã chết rồi vệ du s â m ôm chặt lấy xác nàng ta tuy nữ nhân này không được hắn ta tín nhiệm lắm nhưng chỉ nhìn gương mặt của nàng ta hắn ta cũng không dám nhìn lại càng không dám nghĩ dù đó chỉ là một kẻ thế thân thì vẫn chết trước mặt hắn ta như cũ cảnh tượng của m ộ ư ơ i hai năm trước cứ như chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua thị vệ xung quanh hắn ta đột nhiên ngã rạp xuống đất quả cầu máu chỉ lớn bằng bàn tay kia dù không đủ thắng lại còn sinh non nhưng đã có thể công kích kẻ khác tốc độ tấn công khiến kẻ khác run như cầy sấy càng thêm ghê người chính là nó lại ăn thịt những thi thể này quẻ chứng kiến cảnh con mình ăn thịt người vệ du sâm nôn khan nửa ngày nôn sạch tất cả mọi thứ ra vậy mà vẫn không thể kiềm chế được cơn quay cuồng trong dạ dày hắn ta khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn về phía nam nhân áo đen đang ngồi trên long ỉ hai chân gác lên bàn tay cầm một con dao găm thoát ẩn thoát hiện vẻ mặt quỳ quái người người muốn thế nào ha ha rất đơn giản viết chiếu thư truyền ngôi viết thì ngươi có thể sống dân chúng của ngươi cũng có thể sống không viết tất thảy đều phải chết giọng nói của nam nhân kia cứ như một khối băng giữa trời đông lúc nào cũng có thể đâm xuyên trái tim hắn ta ánh mắt vệ du sâm trầm xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta chiếu thư này viết hay không viết thì có gì khác nhau nước tư u sớm muộn gì đều rơi vào tay ngươi ngươi cần gì phải ngoan độc đại sát bốn phía vậy chứ cũng không nhất định vậy không cho ngươi thấy được năng lực của bồn hoàng t ử thì sao ngươi có thể cam tâm tình nguyện giao vị trí của ngươi cho bồn hoàng t ử chứ vì vậy mà ngươi đã đại khai sát giới như thế chẳng lẽ ngươi không biết một khi ngươi khai chiến sẽ tổn thất bao nhiêu người sao hà tố quang chẳng lẽ không truyền đạt thành ý của trẫm sao lòng khôn không hề để ý chút nào nhấc mí mắt hà t ấ quang ha ha ngươi nói cái tên ngô xuẩn kia à thật ra hắn có truyền đạt thành ý của ngươi cho bổn hoàng tử nhưng dù sao bổn hoàng tử cũng phải tỏ chút thành ý chứ cho nên hắn đã bị bổn hoàng tử đuổi về đây rồi đuổi về đưa đến đâu rồi vì sao đến giờ trẫm vẫy c h ư a n h ì n thấy hắn đại hoàng tử nhách đôi môi đỏ mỏng diêm rúa lẳng lơ của mình cười lạnh gặp n g ư ơ i không gặp nhưng đám nhi t ử của n g ư ơ i có lẽ sẽ gặp được đó để xem e rằng còn đang chém giết khốc liệt nữa kìa ha ha ha thân thể vệ du sâm đột nhiên cứng đờ n g ư ơ i n g ư ơ i đã làm gì đại hoàng t ử chỉ cười không nói gì rồi sau đó truyền mắt nhìn về con quái vật đang sắp trôi vào bụng tên thị vệ vệ du sâm bị cảnh tượng kinh hoàng này chấn kinh sốc đến mức cả người bất giác xôn dày cả lên cặp mắt h u n g ác nham hiểm như kền kền của long không chỉ trầm lặng nhìn hắn ta sợ vệ du sâm nắm chặt hai tay muốn đứng lên nhưng mới đi được hai bước đã ngã phịch xuống đất hắn ta quật cường ngẩng đầu đôi mắt tràn ngập hận thù và sát ý n g ư ơ i n g ư ơ i kẻ ma quỷ này ma quỷ ha ma quỷ bổn hoàng t ử sao không không còn thua ngươi bổn hoàng t ử còn kém xa ngươi lắm vệ du sâm biết vì sao bổn hoàng t ử lại lựa chọn nước tiêu u của các ngươi không khóe miệng lòng khôn nhách lên giọng nói như đến từ địa ngục âm u lạnh lẽo đến độ gần như đông cứng người đối diện vì nước t ư u có phượng vương phủ có một phượng vương một phượng vương phi hai người kia là đối tượng kiên kỵ hàng đầu của bồn hoàng tử bồn hoàng tử không chọn nước t ư u các ngươi thì muốn chọn ai đây mà vừa hay người của ngươi còn tự mình đưa lên cửa cho bồn hoàng tử nếu bồn hoàng tử không đến thì chẳng phải là phụ ý tốt của ngươi sao lòng khôn dơ chân dẫm lên đầu vệ du sâm dùng sức nghiền mạnh xuống chiếu thư này n g ư ơ i có viết hay không trong mắt vệ du sâm đầy phẫn nộ không khuất phục không viết c h ẫ m dù có chết cũng không làm nô lệ vong quốc dù có chết thì ta cũng không viết n g ư ơ i chết tâm đi chực chực làm gì phải đến vậy chứ nếu ngoan ngoãn nghe lời viết chiếu thư thì ngươi còn có thể là một vị hoàng đế b u ồ nhìn n miễn cưỡng thì cũng còn sống mà rồi ngươi sẽ được nhìn thấy dân chúng của ngươi dốc sức phục dịch cho long khôn ta thế nào nhìn thấy bồn hoàng tử dùng bọn họ đoạt lại ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về ta thế nào vậy còn ngươi thì sao nếu ngươi cảm thấy như vậy không được thì bồn hoàng tử không cần thiết phải giữ lại ngươi nữa nói xong hắn ta tăng thêm lực ở chân muốn dùng thực lực có thể nghiền nát hết thảy của mình d ẫ m vỡ đầu vệ du sâm nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh đột nhiên có một mũi tên xé gió bay vụt vào lòng khôn nhíu mày thản nhiên nhìn cảnh cửa đột nhiên bị đá văng Trường thù một thân tiễn trên tay, trường thứ mặt thong Thượng tình thấy mặt bất rong được. sương được bước người gương lớn xanh lan điện, hình nhỏ xinh đang cung không hề để ý đến chiến trường đang được khai chiến lần thứ hai ngoài kia, vẻ mặt nghiêm nghị không hoảng không sợ thong bước vào điện.、Thượng、quan nhìn đến, ngờ. hề khai hai hy, khi Lớp lam đã đặc để đầy báo vào sợ cầm cả mù màu sâm dày du vào kia, vẻ vệ ý rõ sao lại là nàng ta nàng ta tới đây làm gì vị đại hoàng tử đến từ lòng đế quốc này mạng của người này vẫn chưa đến lượt ngươi xử trí đâu có muốn giết cũng là do bổn cô nương tự mình ra tay vệ du sâm s ừ n g sốt không ngờ nàng ta lại nói như vậy ngược lại là long khôn nghe thế bật cười ha ha đứng lên vệ du sâm à vệ du sâm n g ư ơ i khiến người ta chán ghét biết bao nhiêu kìa hả đã đến nước này rồi không ai tới cứu ngươi thì thôi đi lại còn có người chủ động đến giết ngươi nữa chứ Chợt chợt làm hoàng làm đây ế đến đế mà mức một này là à, hoàng này hoàng này tồi tệ đến mức này, cũng thật uất rất thú tượng tình thù tên Tượng tình lướt ta tử với ngươi với cái, đại vui đ cũng nhỉ. Lòng khôn dường như hứng quan nương oán quan lạnh lùng hắn lòng nhường chỗ không? ước cô có cầu có chỗ hy vậy? hy gì thể vị là ân oán cá nhân của bồn cô nương mong đại hoàng t ử có thể thuận cho ngươi dựa vào cái gì cho rằng bồn hoàng t ử sẽ thuận theo ngươi chứ lòng khôn q u ỷ dị cong môi lộ ra một nụ cười ẩn ý sâu xa bởi vì chỉ sợ ngươi không có thời gian lưu lại xem náo nhiệt đâu xem ra điện hà còn chưa biết hôm nay đại quân của nước thiên độc đã vào kinh trợ giúp nước tư u hiện giờ cửa kinh thành đang mở rộng sẽ vô cùng náo nhiệt đây sắc mặt long khôn lập tức biến đổi nhưng rất nhanh hắn lại híp mắt ngươi cho là bồn hoàng t ử sẽ tin tưởng những lời vô nghĩa của một kẻ sắp chết như ngươi chẳng lẽ đại hoàng t ử chưa từng nghe qua câu lời người chết thường là lời thật lòng ư tuy đã sớm đoán trước rồi nhưng nghe những lời này từ miệng long khôn đích thân nói ra sắc mặt thình hy vẫn thoáng thay đổi xem ra mình đã thực sự trúng độc rồi nếu đại hoàng t ử còn chỉ hoãn ở đây thì chỉ sợ t r ợ quân của nước yến cũng đến nơi rồi đấy à đúng rồi còn có nước mỹ nữa ai nói đại lục tứ phương của chúng ta chỉ biết tự giết lẫn nhau chứ ây thời điểm mấu chốt thì chúng ta vẫn rất đoàn kết đấy một bên khó khăn thì tất cả sẽ trợ giúp lòng khôn định âm thầm liên hệ với người của mình lại phát hiện ra hiệu nửa ngày rồi mà vẫn không ai đáp lại hắn ta sự tự tin trên mặt dần dần biến mất thay vào đó là một tia căng thẳng trượt lóe lên hắn ta không thèm nhìn vệ du sâm đã sớm bị hắn ta cho là người chết và thượng quan tình hy x à i bước ra ngoài thượng quan tình hy tự biết không phải là đối thủ của hắn ta cũng không ngăn cản mà vệ du sâm sớm đã bị trọng thương ngay cả nàng ta cũng đánh không lại huống chi là long khôn hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi lại không thể ngăn cản lòng khôn ra khỏi cửa điện nhìn thấy cảnh tượng chiến trận hỗn loạn khắp nơi bên ngoài đôi mắt hung ác nham hiểm đầy kinh ngạc sao có thể chứ chỉ mới một thời gian ngắn sao có thể tập trung được nhiều trợ lực như vậy hồng tà đâu sao đằng kia không có chút động tĩnh nào vậy lòng khôn khẽ quát một tiếng muốn liên lạc với người của mình trong tối nhưng hắn ta gọi nửa ngày mà vẫn không có ai đáp lại nhìn thấy sát chết khắp nơi trên mặt đất sắc mặt hắn ta đột nhiên đông cứng lại nhưng đợi đến khi hắn ta quay lại tìm vệ du sâm và thượng quan tình h y thì lại phát hiện bọn họ đã biến mất từ lúc nào thần không biết quỷ không hay lòng khôn thấp giọng mắng một tiếng sát ý trong mắt đột ngột bắn ra hay cho một tên vệ du sâm ngươi đã không biết tốt xấu như thế thì bổn hoàng t ử cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây cùng các ngươi nữa đột nhiên một ánh sáng màu xanh lam lóe lên một con rồng màu đồng ánh xanh bay lơ lửng bên trên cần chính điện lòng khôn nhảy người lên ngồi vững vàng trên người thanh long theo mệnh lệnh của hắn ta thanh long lập tức hóa thành một tia sáng biến mất trong màn đêm mờ mịt trong mật đạo vệ du sâm ôm lồng ngực mình ánh mắt sắc bén nhìn về phía thượng quan tình hy với gương mặt tràn đầy sát ý đang giơ kiếm kề cổ hắn ta tại sao lại muốn giết c h ấ m thượng quan tình hy cười lạnh một tiếng Đáy ngay mắt mờ sâm, mà bất ta lạnh lẽo bất ngờ sương, ngươi cũng hơi xương, vệ du xâm, cả không, nhận không ngờ h h ậ n n ra sao. t ư ợ quan tay ra ca. tình thiện nả trên gương đến chín phần giống vân Không n mặt mặt mặt hy với kéo lộ g có đỗ chưa tới nửa năm khuôn mặt của nàng ta đã đến giới hạn cứ vậy lộ ra dung nhan ban đầu qua sự chỉnh sửa của điều di độ thật của khuôn mặt này đã gần như đạt đến hoàn toàn chẳng qua khác với khí chất tao nhã q u ý phái của đỗ vân ca khuôn mặt này tuy vẫn chưa hết nét trẻ con nhưng đã bị bao phủ bởi đầy oán khí và hận thù rồi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần vạn vẹo tràn đầy ý hận với hắn ta ngay khoảnh khắc khi vệ du sâm nhìn thấy khuôn mặt này của nàng ta cả người hắn ta đã cứng đờ như t h ư ờ n g hắn ta há hốc mồm nhìn chằm chằm nàng ta lảo đảo muốn vươn tay về phía nàng ta không ngờ trọng tâm lại không vững thoáng chốc đã ngã quỵ xuống đất ngay cả vậy cũng không thể ngăn được sự l ư u luyến vì được nhìn thấy gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của hắn ta vân vân ca trên gương mặt thuyệt mỹ của c u thượng quan tình hy lộ ra một nụ cười dữ tợn vân ca người cũng xứng gọi tên nàng sao vệ du sâm nhìn rõ đi ta chính là đứa trẻ của đỗ vân ca vẫn còn chưa ra đời đã bị ngươi bóp chết đây vệ du sâm vươn tay muốn sờ mặt nàng ta lại bị nàng ta đá bay người có tư cách gì chạm vào ta Vệ du sâm ta chỉ h ngươi k h ô n thể t ăn tươi nuốt sống ngươi uống trọn ngươi ngươi máu của người, tại sao của là ạ i đi, ngươi đi Ngươi không không chết đi? Không chết đi chứ? sao l nữ nhi của nàng ngươi là nữ nhi của trẫm và nàng thật thật vậy sao dường như vệ du sâm không hề cảm giác được đau đớn mặc kệ nàng ta đối xử với hắn ta thế nào thì hắn ta vẫn không chùn bước tiến về phía trước mãi đến khi đến gần được thượng quan tình hy hắn ta mờ to đôi mắt đầy kinh ngạc và vui sướng nhìn chằm chằm nàng ta không chớp mắt sai ta không phải nữ nhi của ngươi mà là nữ nhi của đỗ vân ca ngươi và ta không hề có bất cứ quan hệ gì cả ngươi là kẻ thù của ta ngươi chính là kẻ thù của đỗ gia chúng ta án mạng chữ đỗ có thú vị không kỳ thật còn có thể máu thanh hơn nữa đấy ngươi có muốn thử một lần không vừa nghe thấy bốn chữ án mạng chữ đỗ cả người vệ du sâm lập tức cứng đờ rồi không thể tin được ngẩng đầu là là ngươi làm sao đúng thế nào có phải không ngờ đến không vệ du sâm nghe đến đó không khỏi lộ ra nụ cười sâu thảm tràn ngập thống khổ và tuyệt vọng nhìn thượng quan tình hy ha ha ta phải nghĩ đến sớm chứ ta phải nghĩ đến sớm chứ khó trách ngươi lại có dung mạo giống nàng như vậy ta nên nghĩ đến sớm hơn chứ tình hy tình hy à hừ chỉ bằng ngươi cũng xứng gọi tên ta ngươi nói xem giờ ta nên thiên đao vạn quả ngươi hay là ngũ mã phanh thây hay là đem ngươi làm thành người lợn n h ỉ à đúng rồi ngươi còn chưa biết n h ỉ Còn c ủ A nói đến đây thì ngươi phải cảm ơn ta đấy nếu không phải người của ta ngăn cản bọn họ rời đi thì nói không chừng bọn họ còn có thể trốn được một hai người nữa kìa ngươi nhìn ta như vậy làm gì đang cảm kích ta giết bọn họ thay ngươi hay sao cũng đúng ngay cả đại hoàng tử mà ngươi thích nhất cũng có thể thiêu sống được mấy người này thì có là gì đâu ngoài ra sự trả thù với vệ gia các ngươi không chỉ vậy thôi đâu Quốc quan khố của giờ cơ bản đã trống của cơ nhỉ, những ngươi bản rỗng viên đứng giờ rồi đã về phi í a n g ư ơ hiện giờ tần h họ đã chết sạch、rồi. hiện giờ thế thân của bọn họ Phi ậ t ta. t ra rồi, của của đều đã đều là là già giờ người cả, bọn bọn trong hậu cung của ngươi chết nhiều quá nhỉ đáng tiếc nữ nhân cừu trinh kia không biết chạy tới đâu rồi nhưng cũng không sao hoa thượng chạy được nhưng miếu đâu chạy được sớm muộn gì cũng có ngày nàng ta sẽ rơi vào tay ta ta sẽ dùng máu của hai người các ngươi đi tế điện cả đỗ ra chúng ta vệ du sâm đây là ngươi nợ ta là ngươi nợ vệ giật dù bọn ta có xuống suối vàng luân hồi thì cũng sẽ ghi nhớ ngươi đời đời kiếp kiếp gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của thượng quan tình hy vặn vẹo giống giận với vệ du sâm hệt như một kẻ bệnh tâm thần cuồng loạn kiếm trong tay lại điên cuồng quơ về hướng hắn ta vệ du sâm vốn đã mất đi sức chống cự sao có thể chịu đựng được sự sự công kích rồn d ậ p của thượng quan tình hy không lâu sau đã không còn động đậy nữa tình hy múa may một lúc lâu nhìn thấy người nào đó máu máu thịt lẫn lộn nàng ta nở nụ cười đáng sợ rồi lảo đảo ngã xuống đất vệ du sâm kiếp trước ta không chết chung với ngươi thật là vinh hạnh biết bao kiếp này dù có hóa thành ác quỷ ta cũng muốn rời khỏi ngươi thật xa thật xa tình hy đã bắt đầu nôn ra máu máu nôn ra có màu đen sức lực cả người nàng ta cũng như bị rút cạn thậm chí nàng ta còn có thể cảm giác được trong xương cốt mình đang trải qua những thay đổi đáng sợ nàng ta không thể chết cùng một chỗ với người kia được không thể tuyệt đối không thể tình hy dùng chút sức lực cuối cùng để gắng gượng đứng dậy khi thừa dịp khi ý thức của mình vẫn còn minh mẫn ra khỏi mật thất vì ý thức của nàng đã bắt đầu mơ hồ dần các giác quan không còn nhạy bén nữa nàng ta hoàn toàn không ý thức được giữa mật thất lại còn có sự tồn tại của người thứ ba một bóng người đối diện đi về phía nàng ta thượng quan tình h y lập tức cần kiếm trong tay côi qua nhưng chưa kịp ngưng tụ sức mạnh thì đã bị mất trọng tâm nhào người về phía trước không có sự tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo như trong tưởng tượng thay vào đó nàng ta đã rơi vào một lồng ngực ấm áp mùi hương quen thuộc trên người của người đó khiến nàng ta không kiềm được nỉ non giật là huynh sao giật chủ nhân của thân thể này đột nhiên khựng người lại sau tiếng gọi của nàng ta trên gương mặt bình thường kia đầy sự kinh hãi không thể tin được Giật giết giết chúng cũng giải cũng gặp người căng cứng, không chấp mắt nhìn người trong lòng đã sớm mất đi chi giác giọng nói run dày, nàng nàng là vân ca. Nàng Trường hồng rồi, rồi, rồi, rồi, đi kia nhiên đi chi nói ta ta ta thù ta rốt ta thể thoát rốt rốt thể đột mắt mất ta. kết ta. nam ca. ca của ta. 344, kết cục của đã đã được đã hắn hắn cho huynh. nhân chấp nhìn run vân vân báo cuộc có cuộc cuộc có Cả cục dày, sớm là là nhưng mà người trong lòng đã không còn phát ra âm thanh nào nữa ngược lại trong miệng lại không ngừng trào ra máu độc hắn ta vừa nhìn thấy đã phát hoảng lập tức hét lên xung quanh người đâu người đâu mau tới đây cứu mạng cứu nàng cứu nàng cứu nàng đi lẽ ra trung thu là ngày nhà nhà đoàn tụ chỉ là đêm trung thu năm nay lại dài như vậy đáng sợ như vậy máu sát chết tang thi tràn ngập khắp hoàng cung bốn cửa cung đều bị đóng kín chỉ có vào mà không có ra ngay cả tám cổng kinh thành cũng đều bị hạ lệnh phong tỏa mà người đang bảo vệ cửa thành không phải là lính canh mà chính là những người trong giang hồ khắp nơi đêm nay kinh thành của nước tư u bị bao trùm trong bầu không khí u ám kinh hoàng thê thảm và tra tấn từng toán nhân mã đều tiến vào hoàng thành cùng nhau chiến đấu chống lại đám tang thi do long đế quốc mang đến trong số đó có linh gia trang của nước mỹ dược vương cốc tê hà sơn trang của nước thiên độc phượng trì sơn trang của nước mỹ thậm chí còn có thiên nhai hải các của hoa công tử nước yến Điều càng những dân chúng trong khu vực có bệnh độc là những người đầu tiên được bọn họ bảo vệ chú đáo nhất chẳng những yêu cầu từng nhà đóng cửa chính cửa sổ mà thậm chí còn ra lệnh cưỡng chế bọn họ không được mở cửa khi chưa được phép Vệ với giới, người Tăng biến đổi của tang Thi trước quen trình đã quy không thuộc không của quan không thể xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn được thậm chí sau khi bắn chết còn thiêu thi thể tại chỗ không để lại hậu họa về sau Tuy rằng trước nguy rằng khi mối nguy ập điều ế n m ọ người đã được cảnh báo, cũng đã áp dụng những biện pháp đối phó tương ứng, nhưng sự lây lan của bệnh độc vẫn ngoài dự kiến của mọi người. Hơn nữa trong đó còn n được đối mọi i đã đã độc đó của của có pháp phó h báo, áp dự rất sự lây kẻ không khiến giấu giếm không báo, khiến cho càng nhiều người nhiều tội hy sinh cho hy hơn. vô báo, đáng i ề u đ mừng duy nhất là sau khi biến thành tang thi mọi người chỉ như một cái xác không hồn bình thường cũng không vì khi còn sống có võ công cao cường mà sau khi chết sẽ được nâng cao từ khi phát bệnh đến giờ đã qua một canh giờ cả kinh thành đều bao phủ trong màu máu thanh dày đặc và mùi thi thể bị thiêu đến buồn nôn mà hoàng cung là nơi trung tâm lại càng thê thảm vô cùng trong n g ự hoa viên nơi bầu không khí ngày lễ ngập tràn hiện giờ cũng toàn là tang thi trong số những người chết gần như không thể tìm thấy ai hoàn chỉnh có người bị xé t h o ạ c vùng bụng hoặc cũng có người chỉ còn lại nửa người trên đang bò trên mặt đất mùi thịt thối nồng nặc gay mũi khiến người ta c h ó n g váng đầu óc trong khu vườn rộng lớn như vậy ngoại trừ vệ giới và ba người thanh thần thì không tìm được một người nào còn sống sót sau sự cố gắng của bốn người hồng yêu đã bị bọn họ giết chết cũng bị hòa phượng hoàng thiêu cháy gần như không còn gì mà hồng ta mãi vẫn không bị bọn họ đục được lỗ hồng kia không ngờ rằng sau cái chết của hồng yên hồng ta lại cứ như bị phản phệ thật mạnh vậy hắn ôm lấy phần đầu đã bị mất một nửa đau đớn vật lộn trên mặt đất c hồng u quá y này tay ệ vệ n đến ngột khiến bốn người vệ giới chờ tay không kịp, nhưng rõ ràng đến bọn đột đã đưa hội trước mặt giới kịp, chờ họ cơ rõ r i ế u k h ô n giải q u y ế ta n g y xảy tay, chỉ sợ sẽ không còn cơ khác chậm cầm cửu không hội thì thì nhanh, thối hàn kiếm trong tay, đâm thẳng dưới nách hồng tà. Hồng sợ sẽ kiếm nữa. Nói trong nét giới dưới ra tà. mà đâm tà vệ u bị cơn phản vệ tra tấn đến mức đại não trống rỗng toàn bộ các giác quan đều bị che kín hắn không có bất kỳ phản ứng nào bị ghim thẳng vào tường Hòa phượng hoàng nhận được mệnh lệnh của chủ nhân của lập được trên gương mặt đẫm máu của hồng tà đã không còn nhìn ra được mắt mũi nữa hắn há miệng to như chậu máu khạc khạc cười lớn trong biển lửa Cho dù ngọn ư được ơ i giết t bồn a sao thì chứ, g nàng ta không? ngươi ư được ơ i đợi có cứu Khạc khạc khạc khạc cứ thể ta đến lửa ú c nàng biến thành tang ngọn ta thi、đi. Ha ha ha, đi. l của hòa phượng hoàng càng tăng thì giọng của hồng t à n g ngày càng mỏng manh mãi đến khi không còn tiếng động nào nữa trong mắt vệ giới lướt qua một tia hung ác miền xương hắn thành cho không được lưu lại một chút dấu vết nào hết hòa phượng hoàng kêu quang q u ắ c hai tiếng ngọn lửa màu vàng lập tức biến thành màu đỏ dưới sức nóng của ngọn lửa đỏ cháy rực chỉ trong chốc lát hồng tà đã từ một cái xác khô biến thành cho bụi vệ giới quét một trường gió qua ngay cả một lớp bụi cuối cùng cũng đã hòa vào trong làn gió mùa thu và màn s ư ơ n g u ám vẩn đục cùng với sự biết mất của hai tên quái vật là hồng tà và hồng yêu tất cả sức lực của vệ giới cứ như bị rút cạn hắn hơi lảo đảo rồi ngã ngồi trên bậc thang cửu u thối hàn kiếm trên tay cũng nhuộm đầy máu đen Hiển nhiên là vệ giới cũng đã mệt chết、rồi. hắn nhìn phía thị mình, thế thương hay không? Thanh thần, thanh huyền và thanh dục lập tức kiểm tra vết thương cho nhau, sau khi phát hiện không bị thương ngoài ra thì không kìm được nhẹ nhàng thở ra cũng ngồi rũ dưới đất giống như vệ giới rồi, oài ngươi, ngươi kiểm ngoài ngồi dưới giống giới. cũng nguệ ngẩn nào? cũng là lập và vệ về vệ vết vệ mệt của các Có dục tức được rũ đã đầu, đất kìm tra ra ra sau ba bị bị tối nay không chỉ có vệ giới cưỡng chế phá vỡ phong ấn mà ba người bọn họ cũng vậy So với chi ấ p của vệ giới, tuy rằng tuy bọn ọ chỉ cấp cam sức nhưng mạnh h đạt đến cấp màu k liên hợp lại cũng không hợp tiết h thường, ể xem m này lúc ớ có cơ c hội h hậu quả của việc tiêu hao quá nhiều linh lực chính là giờ k h ắ c này bọn họ suy yếu đến cực hạn nếu giờ có mấy con tang thi đến thì chỉ sợ bọn họ cũng không có sức lực để ứng phó không biết có phải vì sau khi chiến đấu trên người bọn họ bị máu của đen của hồng tà hồng yêu và đám tang thi bắn t u n g tóe lên hay không mà sau khi bốn người hít thở tạm nghỉ thì mới phát hiện đám tang thi này cứ như không nhìn thấy bọn họ vậy vương ra bọn họ bọn họ lại không tấn công chúng ta nữa chẳng lẽ là vì máu trên người chúng ta sao sau khi thanh dục phát hiện điểm này thì hưng phấn nhìn qua vệ giới không ngờ hắn vừa phát ra âm thanh thì lập tức đã có tang thi nhìn lại hướng bọn họ Thanh thần ở bên cạnh lập tức che miệng hắn lại, thanh cạnh che hắn bên miệng ở dục lại lập so ợ Đợi tới một thở. tang thi trên ghét thấy hơi đi rồi, người lại người mức dám cảm may mắn cả cũng chán cũng chúng c ngay không đàn bốn nhìn lẫn nhau, nhưng qua vừa vừa h đã là bọn họ cơ hội để thở. cơ để So với mấy người thanh thần thì linh lực trong cơ thể vệ giới đã gần như khô kiệt sau khi hòa phượng hoàng trở về thức h ả i của hắn cũng đã bị vây trong trạng thái hơi t h ở mong manh nhưng điều hắn bận tâm lúc này vẫn là linh diên trong lời của hồng tà nhưng cả bốn người bọn họ không ai có thể động đậy được chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng tiểu vương phi của bọn họ nhất định phải bình an vô sự mới được nhưng bọn họ đã xem nhẹ sự coi trọng tiểu vương phi của chủ nhân nhà mình rồi tuy hắn không nhúc nhích được nhưng cũng không quên phát pháo sáng tín hiệu ra nhưng màu của pháo hiệu này lại khiến mấy người thanh thần không rõ lắm Cái ngay à y nhìn n h k ô giống hiệu pháo c ủ Hác nhà họ cuộc Lân lắm bọn muốn vệ trù từ rốt ề n tin Ngay ai cho vậy. lúc đó có một vài bóng người đang chém giết kịch liệt trong một góc của hoàng cung bất ngờ nhìn thấy pháo hiệu màu xanh lam đều sững sờ c h ố mắt trong giây lát khi một người trong số họ phản ứng lại hắn chỉ hẩn không thể ngửa mặt lên trời bật cười ngất ha ha lão tam mà cũng có lúc chịu thua cầu cứu sao đúng là không dễ mà Sư phụ ngay h h hết a n lên, n l đốt đám ò này n rồi h n chóng muốn hắn biến thành dạng gì rồi. Người cái tên nhóc n h thật thử cái giờ gì đi đi, đã rồi. tìm tam ta xem lão à chỉ biết tính biết toán sau ự đệ người thôi. Người đừng ngươi ngươi cũng quên nó thôi, ừ kẻ mà v đối đ ầ là ai, đó chính c là kẻ ầ một đầu của đám đ của c nhân này, nếu ngươi là h thể đối phó không? ì ngươi Ngay đối có đó, một sau âm thanh dầu dĩ truyền đến đứng nói chuyện không đau thắt lưng này lão đại ngươi nói ai đó được rồi các ngươi đều câm miệng cho lão tử mau quét dọn chiến trường ở đây đi triệu tập người của chúng ta lại nhanh chóng qua đó vâng sư phụ người nào đó không tình nguyện than thờ một câu vốn định huýt còi một cái nhưng nhìn lại hai tay mình đã đầy máu đen đành phải từ bỏ tự mình đứng trên nóc nhà phóng ra một quả đạn pháo màu vàng lên không trung lần thứ hai không đến một khắc sau người của bọn họ đã lần lượt chạy lại nhìn thấy số người rõ ràng đã thiếu hơn phân nửa trong lòng lão già đau xót các ngươi thế nào rồi không bị thương chứ những nam nhân kia vừa nghe vậy trong mắt đều lộ ra sự đau thương thống khổ cả đám đều cụp mắt nhẹ nhàng lắc lắc đầu những huynh đệ bị thương đều đã tự kết thúc rồi giờ thì không chỉ lão già ngay cả trong lòng hai huynh đệ kia cũng thấy khó chịu không chịu nổi đều là những đứa trẻ tốt bọn họ chết có ý nghĩa để tên quái vật kia biến mất thì chúng ta đều phải trả một cái giá lớn nhất định nếu không thì trong tương lai chỉ sợ trên thế giới này sẽ không còn dấu vết của con người nữa lão già nói câu đó xong vỗ vỗ vai hai huynh đệ đi thôi còn có chuyện quan trọng hơn đợi chúng ta đi làm đợi lão già dẫn người đến chỗ n g ự hoa viên nơi vệ giới đang ở nhìn thấy đám tang thi chi chít ở đây cả đám bọn họ đều đỏ mắt căn bản không cần đợi lão già hạ lệnh đã xông lên lại một trận chém giết nữa nổ ra giới nhi còn thế nào rồi lão già thương tiếc ôm lấy vệ giới hơi thở đã mong manh Bên kia, hai sau khi bệnh độc khuếch tán được hai canh giờ lão giả mới cùng vệ giới tìm được linh diên trong một góc hẻo lánh của lãnh cung lúc đó linh diên đã hôn mê bất tỉnh trên cánh tay còn có vết cắn rõ ràng sư phụ nàng thế nào rồi vệ giới mềm n h ũ n cả người tựa trên đệm cỏ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của lão già áo đen trước mắt trên mặt hắn không thể che giấu được sự khẩn trương và bất an ai cũng không ngờ đến sau lần biến cố này linh diên là người duy nhất được mọi người kỳ vọng nhất lại là người đầu tiên bị cắn hơn nữa điều khiến bọn họ suy sụp hơn chính là giờ đã cách lúc xảy ra sự việc hai canh giờ rồi mà theo quan sát thì sau khi bị cắn trong vòng một canh giờ cơ thể người bị nhiễm đã có biến đổi nhưng khiến bọn họ khó hiểu là trên người linh diên không hề có biến hóa gì cứ như cứ như chỉ đang ngủ say bình thường thôi sư phụ của vệ giới vực chủ tiền nhiệm của minh vực người được giang hồ s ư n g là quỳ tài tử hạc chân nhân mặc một chiếc áo bào màu đen đơn giản ngồi ngay ngắn trước giường linh diên trên gương mặt già nuôi nhưng vẫn hông hào khỏe mạnh đầy nặng nề cơ thể của đứa nhỏ này rất là kỳ quái trong cơ thể nàng có một loại độc nhưng độc này còn bá đạo hơn cả thi độc nữa giờ nàng đang chìm vào giấc ngủ là do độc trong cơ thể đang ăn dần ăn mòn thi độc như tằm ăn d ỗ i đợi đến khi nào thi độc bị nuốt c h ừ n g hoàn toàn thì tự nhiên nàng sẽ tỉnh lại chỉ là loại độc này sao cứ có cảm giác quen thuộc thế nhỉ là loại độc gì nhỉ Vệ giới đã sớm biết chuyện giới chúng độc, nàng không nhắc đến nên hắn cũng không biết linh diên hỏi nhiều. sớm đã độc đến nhắc hắn nên hát i giờ sư phụ hỏi đến vệ giới mới ngẫm lại rồi nói, trước giờ mãi kiếm ệ vệ n đến ngẫm luôn sư trước phụ tìm trị quỷ y c m Hác một lần đó là độc gì t ử hạc chân nhân vô cùng kích động nhìn làn da linh diên khó trách khó trách đứa nhỏ vừa đen vừa béo như vậy mới đầu ta còn nghĩ chỉ là trùng hợp thôi không ngờ thật không ngờ loại độc gần như đã tuyệt tích này lại xuất hiện trên người đứa nhỏ này lăng tễ phong cao mày này lão già nói nửa ngày rồi ông có thể nghĩ tới đám người vô hình bọn ta một tí không cái gì là hát một lân cái tên gì mà nghe thì quái thế hát một lân là một loại kịch độc được lưu truyền từ mấy trăm năm trước kỳ thật nói là độc thì nó cũng không hoàn toàn được xem như là độc rốt cuộc là có phải độc hay không lăng tễ phong chừng mắt phát điên lên chỉ hẩn không thể nhổ sạch sâu lão nhân như độc mà không phải độc vệ giới không buồn không giận nói một câu Lại lão loại lại là lan lại. phải gọi biến Khi nhận được sự khẳng định của lão nhân, đúng vậy, loại độc này như không Vốn bản thân nó sẽ mang đến sự biến hóa nhất định trên thân tràn dần đen hóa thể chủ. khắp thể chủ thì chủ chủ vậy, được độc độc độc. được độc độc của cơ sự sẽ sự sẽ ký ký ký ra da vì mà màu tố khi sắc tố đen lan rộng khắp cơ thể và biến màu da thành màu đen thì cơ thể của ký chủ sẽ bắt đầu béo lên nhưng sắc tố đen và gây béo phì này sẽ càng ngày càng trở nên đáng sợ cuối cùng đến mức không thể chỉnh lý được nữa thậm chí còn có người khống chế không tốt sẽ trực tiếp bị nổ tung Lăng lớn là lại phong miệng chừng này khủng ngay cũng cắn nuốt được, quả nhiên là ngang ngược mà tên khốn khiếp nào lại tạo ra thứ độc dược kinh khủng vậy chứ. Khó trách nhà đầu này nhỏ như tễ mắt trời trách thi thể tạo thứ trách thế. khiếp che hai cách Khó chứ. Khó béo cả độc có được độc dược mà mà đi. ra ạ quá vậy vậy bố quả đầu đã nhưng các ngươi có phát hiện không tiểu cô nương này đen thì có đen béo thì có béo thật đấy nhưng so tỷ lệ thân thể lại tương đối hài hòa không giống người béo chút nào mấy kẻ béo đó trời ạ ta còn nhìn không nổi nữa kìa người xem nhà đầu kia kìa muốn ngực có ngực muốn mông có mông nếu là bốp một tiếng bụng lăng tễ phong một người giơ chân đá chúng bất ngờ không kịp đề phòng người nào đó ngã nhào như chó ăn phân đợi hắn ta quay đầu lại chuẩn bị đại khai sát giới thì giọng nói âm trầm lạnh như băng của vệ giới đã vang lên ngươi nhìn đi đâu đấy lăng tễ phong vừa nhếch miệng thì r a đầu đã r ô n lên tê dại hắn ta vậy mà lại quên mất nha đầu này là t i ể u vương phi của người nào đó mẹ nó có lầm không chứ bản thân đệ đã suy yếu đến mức một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã vậy mà còn có năng lực đánh ngã ta rốt cuộc là do lão t h quá yếu hay là đệ quá mạnh đây đối mặt với sự rông dài của nhị sư huynh vệ giới trực tiếp bỏ qua hừ đáng lắm lận ngọc đường khinh thường quét mắt nhìn người nào đó còn đang nửa quỳ trên mặt đất còn quỳ làm gì đợi lấy tiền mừng t u ổ i h ả nè lận ngọc đường huynh nói vớ vẩn gì đó hả bị lão tam đạp một cái thì thôi đi lão đại này còn chen vào sỉ nhục hắn ta hắn ta đã chọc tới ai chứ hả Sư người chưa phụ h vừa nãy người còn chưa nói ế tử nếu đã độc là hạc lão nhân đã sớm quen với cách ở chung với nhau của ba đồ để không hề lấy làm lạ giờ nghe mấy lời truyền đề tài của lận ngọc đường mới đáp lại đúng vậy lợi ích lớn nhất mà người chúng đ ộ c này có thể nhận được là trong những trường hợp bình thường sẽ không chết Miệng vết thương có khả năng vết tự khả có điều này không chỉ khiến lận ngọc đường kinh ngạc mà ngay cả lăng tễ phong cũng choáng váng trời ạ này mà là độc gì chứ rõ ràng là thuốc cứu mạng mà bản thân tiểu nha đầu này cũng không tầm thường đâu nàng lại có thể dựa vào thực lực của mình để khống chế độc trong phạm vi hoạt động của bản thân vừa không biến đen cũng không béo thêm nữa đúng là khiến lão phu phải nhìn với cặp mắt khác mà lời ca ngợi của từ hạc khiến vệ giới nhíu mày chẳng lẽ độc này không thể xóa bỏ được sao từ hà cợt gật, gật đầu thật ra thì cũng có thể đầu tiên phải cần thuốc giải thuốc giải độc này có tổng cộng 99 81 loại thuốc mỗi loại đều không tầm thường đều là thuốc tốt trên thế gian khó có thể tìm được thiếu một loại cũng không được hơn nữa trong lúc giải độc thì thân thể cũng cần phải có sự ổn định với thực lực hiện tại của nha đầu này thì chỉ sở còn lâu mới đủ về phần giải độc như thế nào thì lão phu cũng không rõ nhưng điều này cũng chỉ do ta nghe được dọc đường khi dạo chơi ở long đế quốc thôi mà theo ta được biết thì loại độc đã thất truyền này cũng chỉ từng xuất hiện ở thần nữ tộc mà thôi tiểu nha đầu này ở đại lục tứ phương đã gặp cảnh ngộ như vậy đúng là không đơn giản hát một lân còn mạnh hơn thi độc sao từ hạc xác định gật đầu đúng vậy tuy là thi độc này cũng khá lợi hại nhưng so với loại độc như không độc là hát một lân thì không chỉ kém một bậc thôi đâu sau khi được sư phụ xác nhận vệ giới mới nhẹ nhàng thở phào chỉ cần nàng không có việc gì là tốt rồi tử hạc hiếm thấy trễ nhạo nhìn hắn một cái sau khi ngươi thành thân thì có chút tình người hơn trước kia rồi tiểu nha đầu này đối xử với ngươi cũng không tệ nhỉ vệ giới dầu dĩ gật đầu nàng đã cứu ta mấy lần rồi nếu nàng cứ như vậy chết đi thì cả đời này đồ nhi cũng sẽ không yên lòng không tệ biết tri ân báo đáp là tốt nhưng hoàn cảnh của đứa nhỏ này cũng ly kỳ quá nhỉ nói không chừng thân thế của nàng cũng không tầm thường đâu dù sao thì loại độc này cũng không phải là thứ mà đại lục tứ phương có thể có được Vệ giới nàng nói trước nhíu nhíu mày, trước đó nàng có nói độc này mày, có độc đó lời à là và là thành là biến dị sau khi bị biến khi nhiễm hai loại phải hai loại kịch độc, nhưng sau khi hiếm gian. thế chẳng không Đúng như trong lân nhưng chúng nó được một thứ gì đó dẫn lâu dần sẽ biến thành H1 lân, đúng là hiếm thấy trên dị dắt kịch sau sao? sau sẽ lâu kỳ thật H1 H1 H1 thật thứ H1 thấy một lẽ l độc, độc, được đó gì vậy vậy, của từ hạc khiến lận ngọc đường và lăng tễ phong lập tức trợn tròn mắt đúng là không ngờ được đ ệ lại có thể lấy được một bảo bối như vậy trên thế gian này những người và việc liên quan đến thần nữ tộc đều có thể coi là đại s ự cả lận ngọc đường nhìn lăng tể phong một cách thật sâu để thật sự không biết lai lịch của nha đầu kia sao lăng t ể phong chẳng hiểu gì cả chừng lại nè lão đại huynh nói cho rõ ràng huynh nói vậy là thế nào không phải ta có thù án với huynh chứ đang yên đang lành sao lại xả lên người ta chứ đây là lần đầu tiên ta gặp thức phụ của đệ ấy đó đừng có mà nói mấy lời khiến dễ khiến người ta suy nghĩ xa xôi chứ lão t ử cũng không muốn lại bị lão tam đá đâu lận ngọc đường nhìn chằm chằm hắn ta như một tên ngốc đừng tưởng lão t ử không biết quan hệ của lăng gia các ngươi với linh gia của nước mị nếu linh diên xuất thân từ linh gia thì sao lăng gia các ngươi lại không biết gì được chứ sắc mặt lăng tề phong hơi khựng lại vẻ mặt hờn giận ta thật sự không biết mà lận ngọc đường huynh không có việc gì thì kiếm chuyện hả lận ngọc đường đang định nói tiếp thì dường như đột nhiên nghe thấy gì đó vội vàng ra hiệu ý bảo mọi người yên lặng Khi mọi người quay lại quay tất h hương thì lại phát hiện phần Linh ánh xanh nhạt e o ngoài mùi lại Diên bên đang sáng tỏa lộ lục l da ra của bị p lánh như m ộ cả o đong hào n đóng. Cùng với sự xuất hiện của ánh hào quang còn có một mùi hương đặc thù quyến đặc có của c mùi thù với người. sự say xuất Tất một lòng rũ mọi người chừng lớn mắt không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này từ hạc chân nhân vuốt vuốt tròm râu cảm khái nói không ngờ đời này ta còn có thể nhìn thấy loại độc kỳ lạ trên thế gian này cũng không uổng sống trên đời chương ba trăm bốn mươi sáu mùi hương có thể tẩy rửa sinh mệnh nè lão tam đừng có nhỏ mọn vậy chứ để ta người tí cũng được mà sao ta cứ cảm thấy sau khi người thấy mùi hương này thì tay chân như đều đang nhảy lên vậy Đi ra ngoài, đừng để ngoài, nói ra ta lăng ầ n thứ ba. l tễ phong lập lại tức mặt trưa cứu cầu bày quay ra vẻ mặt chưa đã thèm, muốn đã sờ ư ư phụ phát nhà mình thì lại phát hiện không biết từ khi nào từ hạc nào lận ngọc và biết từ tử lại đ n ngoài Lăng phong g đã lôi rồi. ra tễ sờ sờ chóp mũi tự thấy bẽ mặt bĩu môi h ứ có gì mà đặc biệt chứ đi thì đi không ngờ hắn ta vừa lôi ra ngoài thì đã phải kinh sợ vì cảnh tượng trước mặt trời ạ đây còn là hoàng cung nữa sao quả đúng là biển lửa mặt sao khắp nơi đều xảy ra hỏa hoạn thế kia lận ngọc đường đứng bên cạnh t ử hạc vẻ mặt nghiêm trọng nói xem ra tình huống trong cung còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng nhiều mỗi một nơi lửa nổi lên đều đại biểu cho việc ở đó có một thi thể bị thiêu mà hoàng cung lớn như vậy những ánh lửa này lại có thể khiến nơi này rực sáng còn hơn cả ban ngày điều này đủ cho thấy số lượng người chết đã đến độ không thể ước lượng được、à. mọi người nhìn thử xem những hoa cỏ bị dính máu đen đã héo rũ có phải đang vươn dậy không ngay cả màu sắc cũng dần truyền về màu xanh rồi lăng tễ phong cũng sợ hãi bị sự phát hiện bất ngờ của mình chẳng lẽ là do chúng dính phải thi độc sao ngay cả xác chết cũng có thể sống lại vậy thì hoa cỏ chết héo có phải cũng xảy ra biến dị hay không nếu là vậy thật thì chẳng phải là đáng sợ quá sao rất nhanh từ hạc đã phủ nhận ý nghĩ này của hắn ta vì mùi hương thơm ngắt thoang thoảng kia giang tỏa dần ra ngoài theo những ô cửa sổ rách nát g ngay sau đó ba thầy trò ngạc nhiên phát hiện những cây cỏ bị nhiễm máu độc đ ã sống lại một cách kỳ diệu càng khiến bọn họ run sợ hơn chính là sức mạnh vốn đã bị tiêu tán của bọn họ giờ lại đang từ từ ngưng tụ ba thầy trò kinh ngạc trao đổi ánh mắt với nhau đồng loạt vươn tay đặt lên mạch của đối phương sự thật chứng minh đây không phải ảo giác của bọn họ mà đúng là sự thật ngay lập tức từ hạc lão nhân có một suy đoán táo b ả o ta biết rồi nhất định là do mùi hương này mùi hương này có năng lực tẩy dừa cực mạnh khiến cây cối hoa cỏ đều có thể chết đi sống lại ngay cả sức mạnh của chúng ta cũng có thể ngưng tụ một lần nữa vậy có phải cũng có nghĩa là những tang thi đó cũng bị mùi hương này mê hoặc hay không lão nhị mau đi bắt một con tang thi lại đây lăng tề phong lập tức này ra vẻ mặt buồn nôn sư phụ sao lại là con chứ Đó lận à t ngọc đường nghe từ hạc nói vậy ngay cả liếc nhìn lăng tễ phong một cái cũng không thèm lập tức nhảy lên mái nhà lăng tễ phong thấy hắn thoải mái rời đi như vậy lại hơi khó chịu cái gì chứ đại sư huynh gì đó là đáng ghét nhất chỉ biết bóc lột tiểu đệ thôi h ừ đúng rồi còn có một lão tam lúc nào cũng sai bảo chúng ta nữa ông trời ơi đất hỡi vì sao ta lại là lão nhị chứ rõ ràng là lão tam vào cửa sớm hơn ta mà lão nhị chết bầm rốt cuộc ngươi có đi hay không không đi thì lão t ử lột ra ngươi luôn còn ở đây mà méo mó than vãn nữa tử hạc đã nói vậy cho dù lăng tễ phong không cam lòng thì cũng không dám hé miệng chỉ có thể buồn bực ấm ức rời đi Trong phòng, vệ giới vệ cơ ũ cũng n nghe thấy lời của Hạ Chân Nhân, mà hắn là người gần Linh Diên nhất hiển nhiên là đối tượng được lợi nhất. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng đan điển đang khô của mình hiện giờ cứ như cây khô gặp trời xuân, nguồn linh khí loãng bao quanh hắn cũng dần sinh g giờ gặp thấy Hạ thể khô khô khí tử rất kiệt trời cây lời là là lợi đối sôi. cô được có cảm được của cứ c mà rõ bao thể mệt mỏi nặng nề cũng đang dần dần hồi phục hắn ngơ ngác nhìn linh diên dù đang chìm vào giấc ngủ say vẫn không quên tạo điều kiện thuận lợi cho hắn k h ó e mắt bất giác hơi ướt Hắn chặt hôi thấm ướt dính trên thái dương, nghẹn nha nắm nàng, nàng vén trên dương, ngào nói, nha đồ, nếu ngươi mái mồ tóc có được tay ướt lấy giúp bị đầu, đã sau ự m y vậy mắn m như ngàn lần vạn lần không thì thì thể chết được, a mau mau mau Sau tỉnh tỉnh lại, mau mau tỉnh lại.、Sau、khi hai huynh đệ minh vực rời đi không lâu thanh thần mang cả người đầy máu đen vô cùng căng thẳng đáp xuống nhìn thấy từ hạc hắn vội vàng hành lễ chủ từ nhà ngươi ở bên trong thanh thần được chỉ dẫn phương hướng lập tức gật đầu nhanh chóng chạy đến cánh của phòng còn đang đóng chặt kia Chuyện、gì? còn chưa gõ cửa, truyền bên trong đã truyền ra giọng nói gì, gõ ra đã không hay rồi thượng quan cô nương mà ngài lệnh cho chúng ta tìm kiếm đã bị nhiễm rồi hiện giờ ly thế tử đang tìm thầy thuốc của dược vương cốc xem thử nhưng cũng không lạc quan mấy thanh thần còn chưa nói hết lời thì vệ giới đã đột một đầy cửa ra ngươi nói gì nàng bị nhiễm rồi vâng thượng quan cô nương bị nhiễm rồi hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể phát cuồng hiện giờ trên mặt đã bắt đầu nổi lên nhưng nốt ban của tang thi móng tay cũng dài ra rồi vậy còn thất thần ở đó làm gì còn không mau đem người lại đây thanh thần sửng sốt mang mang lại đây chẳng lẽ tiểu vương phi đã tỉnh rồi linh diên được gửi gắm kỳ vọng cao giờ đã vô thức trở thành liều thuốc c h ấ n an trong cảm nhận của mọi người rồi từ hạc lắc đầu tiểu vương phi của các ngươi vẫn chưa tỉnh nhưng có thể đem người lại đây để lão phu xem thử một chút Hơn nữa, ông cùng ò n muốn xem m thử i h ư ơ này có tác dụng gì với người đã bị nhiễm hay không? Nhận được ánh mắt đồng ý của vệ giới, thanh thần hay có tác được của mắt gì giới, với vệ đã bị ý lúc ậ hậu p tức chạy cung. Cùng hướng về l đó trong ninh thánh cung thái hậu cũng thiệt vọng khóc lớn là ai ra hại nha đầu này là ai ra hại nha đầu này mà nếu không phải vì cứu ai ra thì sao nàng lại bị con quái vật ghê tờm kia gào sức ra chứ u ồn tây nhã sao không nói sớm cho ai ra biết chứ Khi còn sống Đỗ vì â dâu Vân n cùng tốt, mẹ chồng nàng dâu hai người chung sống cũng rất hòa hợp. Đỗ Vân Ca còn dùng Ca Ca của hai hòa đối Đỗ tốt, với Thái xử vô rất thuật Hậu hợp. mẹ m y n thường xuyên giải quyết những chứng bệnh nhỏ cho thái hậu. Có thể nói giờ thái hậu có nền tàng thân thể tốt như h cho Thái Hậu, thể Thái Hậu thể quyết tốt giờ giải có có vậy cũng Ca hơn nửa là nhờ、Đỗ、Vân là Đỗ điều、trị. Vì vậy, trị. khi nàng ta mang thân phận thượng quan tình h y đến bên cạnh ôn thái hậu hiểu nhiên cũng hiểu rõ tường tận thân thể của thái hậu nhưng dù có thế nào bà cũng ngờ được đỗ vân ca có thể sống lại lại còn sống lại trong thân thể của nữ nhi mình đứa nhỏ trước mặt giờ vừa là con dâu vừa là cháu gái của bà sao bà lão này có thể không đau lòng không tuyệt vọng tuy ninh thánh cung là cung điện được bảo vệ sớm nhất nhưng ngoài cung điện vẫn nguy cơ trùng trùng dù giờ thái hậu có thể nhìn thấy đỗ vân ca nhưng cũng chỉ có thể đứng trong cung mà thượng quan tình h y lại được đặt ngoài điện không ai được tới gần Chỉ có một người này a m m nhân không e ngại e tất cả mà còn ôm chặt ôm l ấ nàng ta, nước ta, mắt không ngừng rơi, trong miệng mãi thầm thì những chuyện xưa từ khi hai người quen nhau. Người này không từ rơi, mãi khi hai thầm thì xưa phải ai khác chính là vệ ly hắc ưng và bạch truyền cảnh giác đứng xung quanh hắn ta chỉ sợ người trong lòng thế từ gia nhà mình đột nhiên phát bệnh nhưng từ những lời mà vệ ly nói bọn họ lại biết được hai sự thật đáng sợ thứ nhất bọn họ không thể nào ngờ được rằng trong cơ thể thế từ gia nhà bọn họ lại ẩn giấu linh hồn của di vương điện hạ vệ giật Vệ Vương giật chính là Di đỗ i tài trội, khi hai, khiến biết người khiến người ệ nghệ vệ chuyện n luận năng cũng không còn hơn. Thứ hai, nếu chuyện của thế nhà mình đã khiến bọn họ nghẹn hỏng chỉ biết đứng nhìn chân chân thì người trong lòng hắn càng khiến bọn họ cứng đờ người hơn. Hà thực hay hề thua thậm chí Thứ thế họ chỉ thì là có được lực lực có của đều đã đờ đ bất tử vừa du kém sâm, họ vân ca ca nhi vân ca từ những cái tên không ngừng phát ra từ miệng thế từ ra nhà mình hai người đã bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt không ngờ trên thế gian này còn có việc kỳ diệu như vậy người đã chết lại còn có thể sống lại buồn cười nhất chính là bọn họ lại không cảm thấy những việc kỳ dị này có gì quá bất ngờ cả dù sao sau biến cố tang thi này thì còn có gì mà không thể xảy ra chứ xác chết còn có thể sống bật dậy biến thành một con quái vật tấn công người sống vậy thì loại chuyện người chết sống lại cũng chẳng có gì kỳ quái Chỉ tiếc tình trạng hiện trạng giờ của vị đây ỗ hoàng hậu này không tốt lắm, ngoại trừ việc không thì h ngoại toàn này và ngừng nôn ra máu đen thì trên máu tốt trừ mặt t lắm, việc ra n nổi lên nốt ban đáng sợ, hơn nữa móng đã đầu bắt t a sợ, đều đã bắt đầu đen lại và dài ra. Đây bắt lại dài và ra. chính là dấu hiệu biến đổi thành tang thi đáng tiếc hai người đã khuyên bảo nửa ngày rồi mà chủ t ử nhà bọn họ vẫn không chịu nhúc nhích tí nào dù trong lòng bọn họ có sốt ruột thế nào cũng vô dụng đúng lúc này thanh thần từ trên cao hạ xuống lập tức nói với hai người đang ôm chặt nhau thế từ ra mau đi cùng thuộc hạ thuộc hạ mang ngài đi gặp vương ra một vệ ly gần như đã trở thành hòn vọng thê sau khi nghe thấy lời của thanh thần hai đồng t ử vốn không còn ánh sáng đột nhiên rụt lại thất t h ú ố c ở đâu có phải t i ể u thất thầm tỉnh rồi không có phải t i ể u thất thầm tỉnh rồi không Thanh thần tiếc núi đầu lắc lắc vệ ly nghe vậy không chút do dự bế thượng quan tình hy lên nhưng lại bị ninh thục viện chặn trước cung điện thê lương gào thét ly nhi con mau quay lại đi đừng ra ngoài mà cầu xin con đó đừng ra ngoài mà Toàn từ Thục nén nãy đến Ninh bộ cảm xúc được kìm nén từ nãy đến giờ của kìm giờ vệ i n không rõ tại sao con mình đều bộc cả phát tuy tại ra rõ sao ly i ôm thượng quan tình hy, lại không hiểu mối quan lại h ôm chặt thượng quan tình hy đã bắt đầu co giật nhìn về phía ninh thục viện một cái nhìn này chứa đựng rất nhiều cảm xúc có á i náy có hối hận có đau khổ cũng có sự chua sót vô tận mẫu phi đợi con quay về Mẫu phi, người phải bảo trọng chính mình mụi tâm, tiểu quay phi, phải phụ chính thỏa cho nhất định sẽ bình người bài đại rồi, người trọng Con an ổn vương, yên con an bảo ca cứ đấy. đã và vô sự quay về. sẽ sự dứt lời hắn ta nhún người hơn m ộ ư ơ i ám vệ áo đen đi cùng hắn ta cũng cùng biến mất trên ninh thánh cung ninh t h ụ c viện nhìn ánh mặt trời không biết từ khi nào đã ló dạng trên không khóc lóc điên cuồng khóc đến nỗi không thể kìm được như yến không biết võ công không thể thoải mái ra vào như liêu anh nàng nhìn ninh thục viện lại nghĩ đến sự che chở vừa rồi của vệ ly với tiểu thư nhà mình trong lòng có một suy đoán tháo b ả o chẳng lẽ ly thế tử là bạn cũ của tiểu thư nhà mình sao có thể không mang tính mạng bản thân mà ôm lấy tiểu thư nhà mình như vậy ngoại trừ người kia quả thật nàng không thể nghĩ ra được còn ai có thể làm được vậy nữa dù cho nàng muốn ở cạnh tiểu thư nhưng lại bị thị vệ trước cửa và mọi người trong phòng ngăn lại muốn đến gần cũng không được nhưng người kia lại có thể dùng cách của mình cương quyết giữ người lại bên cạnh hắn ta ngược lại thì như yến có vẻ đứa nhỏ ngốc sao ngươi lại đứng ở đây mau ngồi xuống nghỉ tạm đi thái hậu nhìn như yến từ đầu đến cuối mãi nhìn theo ngoài cửa sổ dịu dàng nói với nàng ta biết ngươi nhớ nàng có ly nhi ở đó rồi nàng sẽ không sao đâu nhất định nàng sẽ không sao cả tin tưởng ai ra cũng tin tưởng ly nhi hốc mắt như yến đỏ lên không ngờ người hiểu nàng nhất lại là ôn thái hậu thái hậu nương nương m ộ ư ơ i hai năm trước nô thì không thể chết cùng nàng m ộ ư ơ i hai năm sau nô thì lại chỉ có thể bất lực nhìn nàng chịu tội thậm chí còn trốn ở đây nhìn nàng chịu khổ nô thì sợ lắm nô thì chỉ sợ lần này sẽ trở thành vĩnh viễn xa cách nàng nói đến đây nàng quỳ phịch một tiếng trước mặt thái hậu thái hậu nương nương cầu xin người hãy cho nô thì qua đó đi nô thì muốn đi xem nàng nàng chết thì nô thì cũng không thể sống một mình được Kiếp không thể đứng đây mà không làm gì được, nô không thể. Như Yến rất hiếm khi khóc thôi, giờ đi rồi, hiếm người đến chết Yến hết này nô sống nàng nàng bên sống nô đứng nô Như càn như như cạn nước mắt của 12 năm qua thành một dòng sông mà mà làm đây vậy vậy. của chỉ cho vực được, lóc trước khác cứ của qua tì thù tì thể tì thể. rất mặt rút mắt một gì để đã báo bờ rỡ những nữ quyến trong phòng phần lớn đều hiểu chút chuyện trong hậu cung thậm chí còn có rất nhiều người nhận ân huệ của tiên hoàng hậu mới đầu các nàng còn không hiểu như yến nói gì nhưng dần dần các nàng cũng đã kinh ngạc ý thức được hóa ra thượng quan tình hy lại là tiên hoàng hậu nếu vậy thì cũng không khó giải thích vì sao lại xuất hiện t h ư tín của đỗ vân ca giờ nhìn thấy tấm lòng trung thành như vậy của như yến mọi người đều cảm động rơi nước mắt thái hậu nương nương tiếp h thân biết người không nỡ rời như yến nếu nàng đã một lòng nghĩ về vân ca thì chúng ta cũng không thể để nàng phải hối hận được để nàng đi đi Hi Phi n ư nương nước ơ n dùng khăn g lau m ắ thì vừa đến n c ạ Như Yến đỡ nàng dậy, Yến như ngốc, nếu Vân h dậy, biết đỡ Ca t cũng sống ẽ không m u n ư ơ i tạm vậy đ m u t mươi hai năm qua cũng vì chỉ có một mục tiêu mà thôi hiện tại cũng vậy tình hình bên vệ du sâm bọn họ không rõ lắm trên chiều cũng không có tin gì truyền đến nhưng có lẽ là cũng không lạc quan mấy Lúc ngự hoa vì i rời đi hiện giờ cái hiểu ê n tấn công, hướng vệ du xâm rời đi cũng bị tấn công, hiện giờ toàn bộ hoàng cung những cái xác không hồn. Hơn nữa, nàng hiểu tính bị bao bị bộ vây vệ sâm đầy sát du n ngày không h thư, tiểu tuyệt đối sẽ không rời đi ấy sẽ vậy ô cớ như v trước đó có lẽ ngày ấy đã làm gì đó rồi. có đó đã đó lẽ làm ngày gì ấy vệ ì vậy, v du xâm giờ chỉ s ở cũng lành ít g i ữ nhiều ha ha thật không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy vốn bọn họ còn có một đống kế hoạch nữa nhưng giờ lại lâm vào hoàn cảnh bị động như vậy rồi đúng là người tính không bằng trời tính cũng may dù có tính thế nào thì người đáng chết cũng tuyệt đối không thể sống được cũng như con nối dõi của vệ du sâm vậy giờ chỉ sợ ngoại trừ nhị hoàng t ử thì toàn bộ đã theo vệ du sâm xuống địa ngục rồi như yến đột nhiên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến từ ngoài cửa sổ kéo như yến về thực tại lưu anh người quay về rồi giọng nói kinh ngạc vui mừng của như yến lập tức khiến mọi người nghẹn hỏng chân chối nhìn ngoại trừ hi phi lưu anh vẫn cài trang thành mộ hàm nên khi nàng ta đứng ngoài cửa nhìn lên vẻ mặt của mọi người đều ngây ngốc như nhau trời ạ ai có thể nói cho các nàng biết không nữ quan đệ nhất của vĩnh ninh cung mộ hàm từ khi nào thì trở thành nữ tướng đắc lực của thiên hoàng hậu lưu anh vậy chỉ là không ai giải thích với các nàng cả ngay cả mộ hàm cũng không định giải thích cạn kẽ cho mọi người mục tiêu của nàng ta chỉ có một t i ể u t h ư đâu bị ly thế t ử mang đi rồi mau người dẫn ta đi dù có chết ta cũng phải canh g i ữ bên người chủ t ử mộ hàm lập tức quay sang nói với thị vệ nghe thấy chưa chúng ta phải ra ngoài sẽ không liên lụy đến mọi người mở cửa nhanh thị vệ hơi do dự bọn họ phụng mệnh bảo vệ những nữ quyến này nhưng không được lệnh là có thể thả các nàng ra đúng lúc này giọng nói của hi phi từ tốn truyền ra từ bên trong nghe theo các nàng đi thả các nàng đi đi Giọng nói của mộ nhanh gọn tề, đầy cảm kích với Hi Phi, tạ ơn nương nương, cũng xin nương nương trọng, hoàng nguy người gặp ngài thương giờ nghe cũng người trọng nói với Hi Phi xin tiểu khi hiểm đi lại Hi Phi nói liều phải nhi nhanh trình ơn nhị ổn lần này vẫn luôn thương nhớ con mình, anh, như yến, các người phải bảo trọng, ca nhi nàng của cảm kích được được hốc các ca thỏa, sau qua ta. mộ hàm mộ hãy thư thì hàm thì tề, tạ tử mắt đầy đã đỏ ấy. vậy bảo bảo sắp xếp sẽ Nương nương người còn phải chăm sóc cho thái hậu bên nhị hoàng tử người không cần nói gì cả chúng ta đều hiểu nói đến đây nàng ta nhìn mọi người trong phòng một lần thật kỹ các vị xin hãy bảo trọng nhìn thấy lưu anh mang theo như yến r ứ t khoát rời đi h y phi không thể chịu được nữa khóc thành tiếng ca nhi xin ngươi xin ngươi nhất định phải không sao đấy nhất định phải bình an Lúc lãnh ly lên cung, được cả co cũng cũng chạy cổ này, trong lãnh cung, thượng quan tình hy đã đến bờ nguy hiểm, khi được mang đến thì cả người đã bắt đầu co giật những vết ban trên nhìn kinh không hỏng. mà hy thì bắt giật vết mặt bắt thối thôi, trái tim cũng chạy tọt giữa, đã đã hãi hiểm, khi đầu đầu bờ vệ Vệ giới không nghĩ đến sư ẽ gặp lại nàng ta trong tình trạng lại tình n ta h vậy, nhìn thấy làn da đã bắt đầu văn vẹo vực vô thấy đáy nhìn làn cũng như rơi xuống đáy vực cổ hỏng cũng lên. thối khô khốc khóc thức bắt trái tim mắt da giữa đã đầu đỏ rơi cổ Sư phụ tình trạng nàng thế nào rồi giọng vệ giới hơi nghẹn ngào dù đã cố gắng che giấu nhưng từ hạt chân nhân rất nhạy bén hiển nhiên cũng cảm nhận được Tuy không biết không cái ô không cô ông không nương này có quan hệ gì với đồ đệ mình, nhưng nhìn hắn khẩn trương không thua gì với tiểu cô nương bên trong ông tiếc núi thở dài, đã không còn gì gì dài, có tiếc thua tiểu hệ thở đệ với với đồ đã c có cứu chữa được h thể nào nữa r ồ Đã bắt đầu biến đổi bắt biến thành t n a gì thi rồi, chỉ sợ dù có là đại la thần tiên chỉ không rồi, đại Cái có cũng cứu được. sợ dù là la g vệ ly và vệ giới kinh hãi vệ giới còn có thể kìm nén được nhưng vệ ly đã kích động chạy tới giữ chặt tay từ h ạ c chân nhân không phải bảo mang nàng lại đây sao không phải là có cách sao sao lại kết luận nhanh như vậy được lão nhân à xin ngài đấy xin ngài hãy xem kỹ lại cho nàng được không tử hạc nói với vệ ly chói nàng lại đi chói giống như hai người kia vậy vệ ly nhìn theo mắt của ông không biết từ khi nào trong viện đã có thêm hai tang thi một con đang biến đổi một con thì đã biến đổi thành công hai con tang thi đều há miệng kêu a a về phía bọn họ vệ ly nhìn thấy hai con quái vật kia cả người cứng đờ trong giây lát chói chói lại nếu muốn cứu nàng thì phải đảm bảo an toàn của ngươi không phải sao vệ ly cúi đầu thống khổ nhìn tình hy sắp thức tỉnh cuối cùng hắn ta hà quyết tâm ôm lấy tình hy tự mình đưa nàng ta đến trước một cột trụ tự mình trói nàng ta lại rồi sau đó hắn ta dùng đầu món tay nhẹ nhàng chạm vào hai má nàng ta dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể nói nếu nàng chết thì ta cũng không sống một mình đâu ca nhi ta sẽ luôn ở cùng nàng mãi mãi vệ giới đứng bên cạnh lẳng lặng nghe nhìn từ ánh mắt và lời nói của người nào đó trong lòng thoáng qua sự cảm động hiếm thấy không ngờ đã trôi qua nhiều năm như vậy mà hắn ta vẫn còn yêu nàng ta như vậy dù năm đó cũng chính vì nàng ta mà hắn ta đã chết một cách uất ức như vậy hắn ta vẫn không oán không hận cam tâm tình nguyện kiếp này có thể gặp được nhau là may mắn đến cỡ nào chứ ngược lại phu quân kiếp trước của nàng ta vệ du sâm đúng là một kẻ vô tình vô liêm sỉ mà được rồi để đó là được rồi tất cả mọi người ngồi xuống từ từ xem đi lúc này giọng của từ hạc lão nhân đột nhiên vang lên vệ ly quay đầu lại lão nhân ra ngài nói chỉ để vậy thôi sao ừ ngồi xuống đi dù sao thì hiện giờ chúng ta cũng đang chữa ngựa chết thành ngựa sống mà vệ ly nhìn mọi người chẳng những không ngạc nhiên thậm chí còn vẻ mặt còn có chút mong chờ nữa hắn ta không khỏi sốt ruột nhìn vệ giới có chuyện gì vậy ai có thể nói cho ta biết được không chương ba trăm bốn mươi tám linh diên tỉnh lại mùi thơm vệ giới đứng ở cửa ra vào nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ này lúc đầu vệ ly cũng không hiểu lắm nhưng khi thời gian dần trôi qua hắn ta dần ngửi thấy một làn hương thơm dễ ngửi sau khi hương thơm này chảy vào cánh mũi lại mang lại cho thân thể cảm giác dễ chịu khoan khoái sau đó chỉ trong nháy mắt hắn ta ngạc nhiên chừng to mắt nhìn vệ giới trong giọng nói không giấu được kích động cái này mùi thơm này là chờ một lát nữa là ngươi sẽ biết xem tình hình trước mắt đã không biết mùi thơm này có tác dụng với họ hay không sau khi vệ giới ra hiệu trong thoáng chốc bốn phía rơi vào yên tĩnh chưa đến chốc lát những tanh tửi trong miệng tang thi dần bị mùi thơm này cắn nuốt mà theo làn hương thơm ngày càng dày hai con tang thi vốn đang kêu gào ở bên cạnh lại như có kỳ tích dần yên tĩnh hẳn thậm chí còn từ từ nhắm mắt lại một màn này khiến tất cả mọi người phấn khởi nhưng họ không dám nói câu nào lập tức dùng ánh mắt mong chờ rơi lên người thượng quan tình hy thời gian từng phút trôi qua người trông coi càng ngày càng nhiều chẳng biết từ lúc nào liêu anh và như yến cũng gia nhập vào mà khi mọi người đắm chìm vào mùi thơm này chẳng những thân thể mệt mỏi được phục hồi như cũ mà ngay cả sức mạnh đã kiệt quệ cũng dần dần khôi phục điều khiến mọi người hưng phấn đó là nó còn có lợi cho thượng quan tình hy Vốn từ r trong trôi trạng rút ê n nổi thi ban, hơn nữa đang dần nàng nhưng hương này, gian những bệnh dần mặt chìm thơm thi ta, theo thời t đã được đi đó đã dần rút đi. khi hủ hóa ban sáng đến tận khi bầu trời tối đen vệ giới và vệ ly luôn trông giữa bên người thượng quan tình h y không ngừng quan sát biến hóa của nàng ta xem ra phát t á c của nàng ấy đã tạm được ngăn lại rồi nhưng ta bắt mạch cho nàng thì thi độc vẫn chưa được loại trừ nhoáng một cái ba ngày đã trôi qua nồng độ của mùi thơm dần phai nhạt đến buổi sáng ngày thứ tư thì hoàn toàn biến mất không còn dấu vết vệ ly liền luống cuống nhưng từ hạc chân nhân lại vuốt tròm râu của mình nói xem ra diên nha đầu sắp tỉnh rồi bị thôn phệ ba ngày bốn đêm cuối cùng thì thi độc trong cơ thể nàng đã bị cắn nuốt sao quả nhiên một canh giờ sau rốt cuộc linh diên cũng mở mắt khi thấy vệ giới mang khuôn mặt lún phún d â u kéo tay nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn vào nàng linh diên chớp mắt ngu ngơ nàng chậm rãi vươn tay ra xoa cằm hắn ngươi tiều thụy quá làm làm sao vậy vì mấy ngày không được uống nước cuống họng linh diên khô khan khó chịu vệ giới không nói câu gì đưa cho nàng một ly trà uống chén nước trước ngươi cảm thấy thế nào có không thoải mái ở đâu hay không linh diên nhận đồ trên tay vệ giới ừng ực ừng ực uống cạn chén nước còn chưa đã thèm liếm môi một cái vệ giới lập tức rót một chén khác tới lần này rõ ràng nàng đã uống chậm lại còn cần không nhìn nàng uống xong vệ giới dịu dàng hỏi một câu linh diên lắc đầu muốn ngồi xuống không ngờ chỉ mới hơi cử động vết thương trên cánh tay phải bị động vào đau bốt khiến nàng hít vào một ngụm khí lạnh a đau quá vệ giới vội vàng vòng qua sau nàng dùng bà vai rộng của mình ôm nàng vào trong ngực đột nhiên bị khí thức nam nhân ập đến linh diên trong chớp mắt cứng đờ người lại nhưng vệ giới không có ý định kiểm tra tâm tình của nàng sau khi kéo nàng vào trong ngực mình thì hỏi lại lần nữa người thấy khỏe không linh diên ngơ ngác gật đầu ừ khá ổn cánh tay ta sao lại bị thế nhưng chưa nói được nửa câu trong đầu nàng lập tức hiện lên hình ảnh cuối cùng trước khi hôn mê trời là hồng ta nàng bị hồng ta và người của đại hoàng t ử công kích nàng đã bị cắn nàng bị tên quái vật hồng ta cắn nghĩ đến đây trong thoáng chốc sắc mặt nàng trắng bệch chỉ là mặt đen quá không nhìn ra được nhưng nghĩ đến người phía sau mình nàng lập tức bắt lấy cánh tay hắn đẩy ra khỏi người nàng người mau đi đi cách xa ta một chút ta đã bị cắn ta đã bị quái vật hồng ta kia cắn vệ giới bị động tác kịch liệt của nàng dọa hoảng sợ khi nghe rõ nàng nói gì thì lập tức cảm thấy ấm áp nha đầu ngươi đã không sao rồi làm sao có thể linh diên chừng to mắt vệ giới bất đắc dĩ chỉ có thể thóm gọn sơ qua lại cho nàng nghe linh diên nghe xong ngạc nhiên há to miệng thế mà còn có chuyện này trừ cánh tay ra còn chỗ nào không thoải mái không linh diên lắc đầu chỉ khi khôi phục lại như c ũ ta mới có thể tỉnh lại lúc này thì tinh thần rất ổn trừ cánh tay hơi đau ra thì còn lại đều rất ổn thấy nàng không có việc gì vệ giới thở dài một hơi vậy bây giờ ngươi có thể đi ra ngoài khám cho một người không khám một người ai vậy vệ giới nhìn chằm chằm thẳng vào đôi mắt của nàng thượng quan tình h y linh diên hơi sững sờ sau đó nói nàng ấy bị làm sao vậy bị cắn ừ nếu không nhờ mùi thơ mà m cơ thể ngươi toát ra thì sợ là lúc này đã thi biến rồi lông mày linh diên nhíu lại nàng rất quan trọng đối với ngươi sao vệ giới mấp máy đôi môi mỏng chăm chú nhìn nàng trong ánh mắt chờ mong của nàng cuối cùng cũng chọn gật đầu rất quan trọng quan trọng đến mức nào mức nào vệ giới chố mắt ngươi nếu muốn cứu nàng thì bắt buộc phải trả lời vấn đề này của ta nếu ta và nàng đều rơi xuống nước thì ngươi sẽ cứu ai trước vừa nói câu này ra vệ giới trợn tròn mắt nha đầu giờ là lúc nào rồi mà ngươi lại hỏi vấn đề này bây giờ tính mạng quan trọng chúng ta cứ ngươi dựa vào cái gì khẳng định ta sẽ cứu nàng ta chứ lại dựa vào cái gì cho rằng chắc chắn ta sẽ cứu sống được nàng ta, ta. hơn i nhiên vệ giới không hiểu, liền giác lại rồi, lời tại ngươi lại rơi ể n không đang yên đang lành, nàng vừa tỉnh dậy liền xoắn suýt vấn đề này. Trực giác cho rằng nữ nhân này lại tính trẻ con rồi, lúc này hờ hững đứng lên ta sẽ không trả lời vấn đề vô bổ đó, rõ ràng đang chẳng làm sao, tại sao ngươi lại rơi xuống nước cho hờ chứ. h vệ vừa vô suýt sao sẽ sao dừa ta sao đề đề đó, dậy lúc làm Trực trẻ trả rõ bổ nữa các ngươi đều có võ công hoàn toàn không cần ta phải tốn công lựa chọn ngươi chẳng lẽ ngươi không muốn cứu nàng linh diên c h á ngươi nản, n chơi xấu ồ i i phịch xuống g ờ cười n nhìn ráng này của nàng, không khỏi cười chế nhạo, n g giới g vệ khỏi chế bộ của ư đã a ta. Có phải là ngươi cảm thấy, ngươi ra thì không ai n ngươi ngươi không nàng、ấy? Linh Diên, ngươi g uy cứu thấy, ấy? hiếp phải thì thể trừ Có cảm có được là đ biến thành bộ dạng như này từ lúc nào chứ n g ư ơ i của trước kia thiện lương như vậy sao sau khi tỉnh dậy lại bắt đầu giờ tính trẻ con rồi hả Ta ta ta, tìm chặt ta thượng tình rốt thế qua qua quan quan không, không khoái chỉ chẳng chẳng linh cách chừng hắn hỏi hy, hệ như diên nào, nắm nắm ngươi, ngươi nào? cả được cờ rước cuộc là là và buổi, đấm, có vì sao ngươi lại lo lắng cho nàng ta đến vậy không phải đã nói với ngươi là không có quan hệ gì sao chúng ta chẳng có quan hệ gì cả ngươi gạt quỷ đấy hả trong thịnh hội của tứ phương là ai lo lắng cho nàng ta ai trong trận pháp một thức cũng không rời bảo vệ nàng ta còn có lúc trong phủ thân vương là ngươi tự đưa nàng ta tới đây còn cả một đêm kia nàng ta một thân một mình đến ô nguyệt lâu của ngươi ngươi cho rằng ta không biết một cái gì sao vậy thì sao cái này chứng minh được cái gì ngươi nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại sau đó kinh ngạc nhìn linh diên ngươi có phải là ngươi đang ghen không sắc mặt linh diên cứng đờ không được tự nhiên quay đi chỗ khác mạnh miệng hừ lạnh ta mà ăn giấm chua của các ngươi á ha ha ta mà lại ăn giấm chua của các ngươi vệ giới ngươi cảm thấy có khả năng này không nếu không phải thì ngươi căng thẳng cái gì ai ai nói ta căng thẳng chứ là do là do ta nhìn nàng ta không thuận mắt không được à được được được ngươi nói gì thì chính là cái đó vậy giờ ngươi có thể đi xem cho nàng trước được không không đi thì nàng thật sự sẽ biến thành độc nhân sự tình liên quan đến nàng sau này ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi nghe có được không phượng vương phi của ta không thể không nói trong thời khắc mấu chốt câu phượng vương phi của ta của người nào đó tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng linh diên bị những lời này lấy lòng hừ lạnh một tiếng kiêu ngạo hách c ầ m lên giờ mới biết tầm quan trọng của ta vệ giới lập tức đưa tay ôm quyền vái nàng một cái nhờ vào ngươi được không hừ cái này còn tạm chấp nhận thấy nàng rốt cuộc cũng chịu xuống giường vệ giới không kìm được thở phào nhẹ nhõm vệ giới vừa đỡ nàng ra linh diên thình lình bị một cái bóng bắt được Khi nàng nhìn nhíu Phượng người tới, ngươi Ngươi là. Là nàng mày, là. là rõ tức lập vệ giới tình bơ ngăn cách hai người nói với nàng hắn là vệ ly là vương phủ ly thế tử là tại hạ được ngươi chớ khẩn trương ta đi xem cho nàng Khi không khỏi kinh khiến không nhìn rõ tình huống quanh mình, không khỏi kinh ngạc há miệng, sao, sao lại nhiều người như vậy? Lại ngẩn đầu, tình huống trong hoàng cung càng khiến nàng nghẹn hỏng nhìn chân chối, nhưng vệ giới không cho nàng có thời gian hóa cho chốc thích cho cho miệng, lại người Lại giới gian tiêu tin Ngươi đi đi, giải ngươi. ngươi nói nàng ngạc ngẩn trong cung càng nàng nàng nàng nữa rõ to tức. ta biết, ta đầu mau sao, sao xem có vệ sẽ vậy? Vậy ba i ế t t đã h ô ngày mê bao Ba lâu rồi? n bốn đêm ba ngày bốn đêm nói cách khác cách ngày một ư ơ i năm tháng tám đã qua đúng ba ngày ông trời ơi dối cuộc ba ngày này đã xảy ra chuyện gì đáng sợ mà khiến cả hoàng cung không thậm chí toàn bộ kinh thành lụi bại thành dạng này chứ làn khói đặc cuồn cuộn kia chắc chắn là đã trải qua một cuộc ác chiến nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ những thứ này vì trong ánh mắt của mọi người nàng cảm nhận rõ được sự chờ mong của họ nàng đưa tay ra đặt lên mạch đập của thượng quan tình hy nhắm mắt lại chú tâm cảm thụ sau khi dò xét kỹ lưỡng nàng không khỏi âm thầm sợ hãi nàng ta rõ ràng đây là biểu hiện nàng ta đã bị biến dị chương ba trăm bốn mươi chín nghe được tin giữ trong màn xương sớm dày đặc m a n g theo hơi nước lạnh bút thượng quan tình hy bị trói trên cột tóc bị dính một tầng hơi nước mỏng lại nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng ta không khác gì nữ tang thi trong truyền thuyết trên người nàng ta dính đầy máu đen bộ dáng chật vật không thôi hiển nhiên là trước khi gặp chuyện không may đã trải qua một cuộc chiến ác liệt linh diên nhìn nàng ta như vậy tự nhiên sinh ra cảm giác khâm phục không cần biết người này có quan hệ thế nào với vệ giới chỉ riêng việc một nữ t ử có thể lên sân chém giết những con tang thi kia cũng đủ để nàng kính trọng nàng ta từ tận sâu trong lòng nhưng dù vậy cũng không thể thay đổi sự thật nàng ta chuẩn bị biến thành tang thi linh diên áy náy nhìn nàng ta tay buông lỏng chậm rãi đứng dậy vệ giới và vệ ly lập tức căng thẳng đi về phía trước tình huống của nàng ấy thế nào rồi tình huống không ổn lắm nàng đã bắt đầu dị biến linh diên tiếc nuối lắc đầu thật có lỗi không thể giúp các ngươi được rồi sắc mặt vệ ly trắng bạch trên khuôn mặt anh tuấn lấm lem tràn đầy sợ hãi và bất an vậy còn có thể cứu nàng ấy được không linh diên mấp máy môi theo bản năng nhìn lòng bàn tay của mình dấu hiệu màu lam nhạt kiên như khi nàng khỏe mạnh vậy sắc màu xanh thăm thẳm cực kỳ đẹp đẽ điều này có nghĩa là thân thể của nàng rất khỏe mạnh có thể hút độc tố ra giúp nàng ta nhưng hôm nay thân thể nàng vừa mới trải qua quá trình tinh lọc thi độc nàng không biết bản thân có thành công hay không đặc biệt là độc trong người thượng quan tình h y tuy cùng là độc nhưng so với loại độc thông thường thì nguy hiểm hơn rất nhiều sơ sót một cái chính bản thân nàng sẽ bị cắn n g ư ợ c buôn bán lỗ như vậy hoàn toàn không phải điều linh diên sẽ làm đặc biệt hơn là nàng ta quan trọng với bọn họ còn đối với nàng thì không hề nặng nhẹ gì nếu đã thế thì sao nàng phải vì một người không quen biết mạo hiểm tính mạng của mình linh diên không phải bồ tát sống quỷ y tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy số lần nàng thấy chết mà không cứu còn nhiều hơn số lần nàng cứu người không phải người nào nàng cũng muốn cứu toàn bộ là do nàng tự nguyện bọn họ không có tư cách h é p buộc nàng mà nàng cũng sẽ không làm trái ý muốn của bản thân đi làm chuyện mình không muốn làm dù cho người này rất quan trọng với bọn họ nàng chậm rãi ngước mắt lên không hề chớp mắt nhìn vệ giới nàng ta ta không cứu được khi linh diên chuẩn bị rời đi lúc sắp sượt qua người cùng hắn vệ giới lại đột nhiên lại đột nhiên giữ chặt cánh tay của nàng khóe mắt nhìn nàng vẻ mặt nghiêm nghị như thế nào thì ngươi mới có thể cứu nàng linh diên cảm thấy lạnh lẽo ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ nhìn hắn có phải vừa nãy ta biểu đạt không đủ rõ ràng nếu là như vậy ta không ngại lập lại một lần nữa người này ta không cứu được không cứu được nghe rõ chưa lúc ở bất giả thành không phải là ngươi đã có thành quả nghiên cứu nàng ta không phải là bị tang thi thông thường cắn là bị hồng ta gây ra độc tính của hồng ta còn đáng sợ hơn bách lý phức lợi hại hơn nhiều so với tang thi thông thường tiếp nữa năm đó nàng ta không hề dùng những loại thuốc kia của ta không hề có một chút khả năng miễn dịch nào giờ bị như vậy ta chỉ có thế lực bất tòng tâm tuy vệ ly không rõ vì sao vệ giới lại cố chấp với nàng như thế nhưng đúng là linh diên là đại phu đầu tiên đối đầu với tang thi hắn ta cũng không muốn buông tay như vậy phượng vương phi vệ ly cầu ngươi mau cứu nàng ấy hãy mau cứu nàng ấy được không linh diên bị hai người họ quấn lấy đến mất kiên nhẫn rõ ràng nàng đã nói cho bọn họ biết rồi nàng không có cách nào cả vì sao cứ bức bách nàng như vậy ta đã nói rồi ta không có cách linh diên dùng sức hất tay của vệ giới ra không quay đầu lại đi vào phòng vệ giới mấp máy môi mỏng ánh mắt nhìn về phía vệ ly đang lộ ra vẻ tuyệt vọng trước t i ê n ngươi đừng gấp ta sẽ không để kệ nàng như vậy sư phụ chẳng lẽ không có biện pháp khác sao hắn đúng là không thể trơ mắt nhìn mẹ ruột của mình đi tìm chết t ử hạc t r â n nhân rũ mắt suy nghĩ một hồi ánh mắt sắc bén nhìn về phía đồ đệ của mình nhất định phải cứu đúng mời sư phụ nói cho ta biết biện pháp t ử hạc t r â n nhân liếc nhìn hắn thật sâu nếu như quyết định cuối cùng nằm trên người linh diên thì sao quả nhiên là có biện pháp đúng không ánh mắt vệ giới lóe lên nhìn chăm chăm t ử hạc t ử hạc vuốt vuốt chòm dâu do dự nhìn thoáng qua gian phòng của linh diên muốn cứu nha đầu kia lão phu không có biện pháp trực tiếp nhưng mà máu của linh diên có lẽ có thể tạm thời kìm hãm sự phát tác của độc trong người nàng ta nhưng lại không thể giải quyết vấn đề căn bản nếu muốn giải quyết sợ phải tiểu nha đầu linh diên này rồi dù sao lúc trước nàng đã làm thí nghiệm như vậy so với chúng ta thì càng hiểu rõ về quá trình biến dị của độc tang thi hơn nhưng mà sợ là nha đầu thượng quan không thể trèo c h ố n g được đến ngày đó máu có thể dùng máu ư ớ c chế vệ giới khẽ độc nhưng vừa nghĩ tới khúc mắt của linh diên với tình hy đáy mắt tràn ra thần sắc vô cùng lo lắng ta đi hỏi nàng một chút lần thứ hai vệ giới tìm tới linh diên nàng nhìn hắn mắt lạnh băng câu chữ lạnh nhạt không ngờ tới trên thế giới này còn có thể tìm được một người mà phượng vương điện hạ để ý như thế ta thật sự rất hiếu kỳ rốt cuộc nàng ta là ai một người rất quan trọng quan trọng đến mức nào còn quan trọng hơn ta sao vệ giới mấp máy môi cố gắng suy nghĩ mẫu thân cùng vợ thì bên nào quan trọng hơn thế nhưng hắn nghĩ nửa ngày bi kịch phát hiện giữa hai người hoàn toàn không thể so sánh được với nhau vợ không ném được mà nương cũng không bỏ được cái lựa chọn chết tiệt này khiến hắn lần đầu tiên rơi vào cảnh lựa chọn d à y v ò như vậy hắn kiên định nhìn nàng giữa ta cùng nàng thật sự không có gì vì cái gì ngươi lại không tin lời của ta chứ không có gì vậy vì sao lại đưa ra quyết định khó khăn như vậy vệ giới đừng bảo là ngươi coi ta là một đứa trẻ con thật đấy nhé linh diên nói làm vệ giới giờ khóc giờ cười ngươi là để ý quan hệ của ta và nàng ấy nên mới không có ý muốn cứu nàng Linh diên đột nhiên lạnh lùng lòng là là, lấy là lan Diên nhiên cười, ngươi người giới ngươi đổi giá ngươi rồi, cái nói phải thời kiềm trong như uổng phen, đánh như cũng đừng nữa, không muốn dùng không nàng ha ha, thì phí chế cho đột Được để độc một ta ta kết ta tạm tố ta gì cứu của của của ra ra sao. mấy máu vậy, vệ vậy. quả đáy mắt vệ giới hiền thị rõ vẻ bất đắc dĩ diên nhi ta nói khi đến thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho ngươi biết sẽ nói cho ngươi biết thân phận của nàng toàn bộ chuyện về nàng xin ngươi cho ta chút thời gian được không Ta biết chuyện này không phải là một chén máu sao ta cho được còn nàng ta có thể kiên trì bao lâu cũng không phải ta quyết định vệ giới nhìn ra nàng không vui nhưng lời đến khóe miệng rồi lại nuốt xuống cuối cùng thở dài một tiếng đi ra ngoài không đến chốc lát hắn cầm một cái bát tới đây linh diên cầm trùy thủ của mình ra nhẹ nhàng vẽ một cái tại cổ tay mình máu đỏ tươi từng giọt một rơi vào trong chén s ứ trắng sạch sẽ thả đầy một chén nàng nhướng mày nhìn về phía hắn đủ chưa vệ giới vội vàng gật đầu đủ rồi linh diên lập tức dùng ngón tay để lại mạch đập của chính mình hờ hững xoay người nếu như đủ rồi thì mang đi đi ta mệt ngươi không cần ngồi ở đây thân hình vệ giới cứng đờ ngươi ngươi còn cần chăm sóc cảm ơn gọi an huệ và anna tới là được rồi t ì n h lình nhắc tới an huệ và anna mắt vệ giới đột nhiên thay đổi mấy lần hắn lại quên luôn hai nha đầu luôn ở bên người nàng linh diên chậm chạp không nhận được đáp án cảm giác có chỗ nào không đúng nàng cau mày xoay người sao Khó khăn lắm hay nhìn lắm m sao? Vệ giới ặ thân, bị bị thân thể linh diên lung lay lảo đảo té ngã lên nguyễn tháp vệ giới bước lên phía trước đỡ lại bị nàng nhẫn tâm đẩy ra tay của ngươi còn đang dỉ máu không cần ngươi lo ta không cần ngươi lo đến lúc nào rồi mà ta còn để ý mấy giọt máu đó sao vì sao lại không cứu họ vì sao tuy rằng thời gian trung đụng với mấy nha đầu này không dài nhưng bởi vì bọn họ xuất thân phượng trì sơn trang lại được mấy ca ca của nàng tự mình chọn lựa đối với họ nàng có bản năng ỉ lại vào họ nhưng tình cảm của họ còn chưa được bồi dưỡng sâu mà đã chết rồi vệ giới nhìn nàng thành ra thế này trong lòng cũng không thoải mái đặc biệt là khi nghĩ đến từ trạng của hai nha đầu kia sắc mặt càng khó coi hơn lúc ấy trong tay hồng tà giữ tình hy chẳng ai ngờ rằng hắn lại đột nhiên ra tay với an huệ tình hy ha ha gọi tên thân mật thật đấy sao mà khéo như vậy lại là nàng ta ha ha lại là nàng ta bởi vì nàng thi kiêu bị bắt cho nên ngươi không dám tùy tiện động thù cứu bọn họ đúng không không tình huống lúc đó quá hỗn loạn đặc biệt là trạng thái ngay lúc đó của hai người bọn họ rất không phù hợp cứ ngây ngốc sau khi an huệ bị cắn đứt khổ ngươi nói cái gì An Huệ chương ba trăm năm mươi lấy mạng của ta đi đổi lấy mạng của nàng anna đâu anna của ta đâu rốt cuộc nàng chết như thế nào tin an huệ chết khiến trái tim linh diên đau nhói nàng giữ chặt vệ giới như muốn từ đó biết hình ảnh cuối cùng trước khi các nàng qua đời cho dù chỉ là hình ảnh về cái chết của bọn họ nàng gấp rút muốn biết chỉ vì đây là người cuối cùng lưu lại trí nhớ về họ người ngươi không nên biết thì tốt hơn so với an huệ thì từ trạng của anna càng thêm thê thảm vệ giới nhìn nàng lệ rơi đầy mặt có chút không đành lòng nói cho ta biết rốt cuộc anna chết như thế nào thế nhưng linh diên lại như không muốn bỏ qua vệ giới bất đắc dĩ hơi có vẻ thương hại nhìn nàng nàng bị hồng thà bóp nát đầu ẩm một tiếng linh diên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại thân thể không bị khống chế nghiêng về phía trước vệ giới đặt bát máu sang một bên nắm lấy nàng thật chặt ngươi ngươi không sao chứ bất ngờ nghe tin dữ dù linh diên có trái tim mạnh mẽ vẫn không nhịn được nghẹn ngào khóc to vệ giới khe khẽ thở dài yên lặng làm chỗ dựa cho nàng không biết qua bao lâu tiếng khóc mới dần ngừng lại sau khi khóc lớn một trận rõ ràng trong lòng linh diên đã dễ chịu hơn chút ít nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ nàng liếc mắt nhìn bát máu bị gác lại một bên nói với vệ giới người mau chóng đút cho nàng ta uống đi ta muốn yên lặng một chút vậy ngươi có chuyện gì cần cứ gọi ta ta ở bên ngoài vệ giới biết rõ tâm trạng nàng không tốt cũng không ở đây cản trở liền gật đầu nhẹ lui ra ngoài mà sau khi vệ giới rời đi toàn bộ cơ thể linh diên mềm nhũn trên mặt đất tuy tên quái vật hồng tà đã bị diệt nhưng vừa nghĩ tới từ trạng của hai nha đầu kia nàng không ức chế được run rẩy nước mắt vừa mới ngừng lại lần nữa tràn ra khỏi mi nếu như ngày đó nàng không đi con đường kia có phải họ vẫn sẽ bình yên vô sự tránh khỏi nguy cơ này đều do nàng đều do nàng hại chết bọn họ cũng trách tài nghệ nàng không bằng người tuân theo quản thuốc của người ta mới có thể khiến kẻ địch có cơ hội lợi dụng lòng khôn thù này linh d i ê n ta mà không báo ta sẽ không theo họ linh ngoài cửa thượng quan tình hy đã không thể nuốt được dù cho vệ giới và vệ ly bóp cằm của nàng ta cũng không có tác dụng cái này làm bọn họ lo lắng thậm chí vệ ly khẩn trương tới mức muốn dùng miệng mình đút lại bị vệ giới ngăn cản tình huống hiện tại của nàng không rõ nếu phát sinh d ị biến người bị cắn thì sao ta không sợ ta sợ vệ giới lạnh lùng nhìn hắn ta bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính nếu như nàng có thể cứu ngươi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngươi định để nàng làm sao giờ vệ giới thanh thần đi lấy một cái phễu bóp cổ họng nàng ta có thể sẽ nuốt được không ngờ chỉ thử mới một lần thôi lại thật có hiệu nghiệm theo từng dòng máu của linh diên chảy vào thượng quan tình hy tất cả mọi người nhìn nhìn chằm chằm vào nàng ta không chớp mắt qua nửa ngày ti ban trên mặt thượng quan tình hy lại như kỳ tích r ú t xuống vệ ly kích động nhìn về phía tử hạt chân nhân phịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất rất tạ ơn lão tiền bối chỉ ra phương pháp không ngờ thật sự đã thấy được hiệu quả rồi có phải tình hy sẽ được cứu không Không phải, thì phải phượng người muốn cảm tạ thì phải cảm tiểu tạ tạ vẻ ư người ước ơ cơ phương n này là do nàng cung mừng này lan tràn trong cơ thể nàng ta, muốn giải độc hoàn toàn, biện nào luận cũng đồng ý thử nghiệm. g giải giá phi, cấp. phải pháp pháp phải chớ chỉ thời chế thể khác. thử lại, vui máu sớm, máu tạm tìm quá là Và Vậy do sao? sao độc độc có Vô v tố ta, trả ta ra ý mặt từ h ạ c chân nhân hoang mang lắc đầu lão phu không phải người chuyên về cái này cũng rất muốn biết làm thế nào mới có thể loại bỏ được độc tố này Vệ vệ vì ly Linh lên lại lại làm tay ấy chạy đây ngày mấy nghĩ đến linh Diên, muốn đi lên thì lại bị vệ giới đưa tay ngăn cản. Chỗ của nàng ấy ta sẽ đi nói, còn ngươi vì chạy đến đây đã tốn trông chừng nàng thêm mấy ngày nữa thì kể cả thân thể làm bằng sắt cũng nên nghỉ giới thì Chỗ thêm thì thể chút đi đưa đi đã rồi, rồi. một ta sắt bị bao của cả sẽ kể nơi này có chúng ta ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi làm sao ta có thể ngủ được nàng như vậy sao ta có thể ngủ được chứ không ngủ được cũng phải ngủ chẳng lẽ ngươi muốn chờ thân thể của mình đến cực hạn rồi bảo vệ nàng hay sao vệ ly s ỡ n g sờ đáy mắt tràn ra tia tiếc nuối hắn ta biết lời của vệ giới rất có lý giờ không thể kéo dài thêm nữa yên lặng gật đầu nhưng lại không hề rời đi vệ giới cũng không đành lòng đặc biệt là không khí hôm nay không được như đầu tháng nữa từ từ c h u y ể n sang lạnh rồi r ờ i vào đường cùng hắn chỉ có thể triệu tập nhân t h ủ dựng cái lán nho nhỏ gần hai người ít nhiều gì cũng có tác dụng mà linh diên từ lúc biết được hai nhà đầu chết thần sắc tràn đầy mệt mỏi tinh thần xa suốt ăn cũng ít điều này làm cho trong lòng của hắn càng thấy khó chịu nhưng tình huống liên quan đến tình h y lại khiến hắn không thể trì hoãn rơi vào đường cùng hắn vẫn gõ cửa phòng nàng lúc này đây không cần hắn khó khăn mở miệng linh diên đã mặt không thay đổi nhìn sang hắn ta chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng người thật sự có biện pháp thật tốt quá người nói đi bất kể phải trả giá ra sao ta đều không từ chối ha ha nếu một cái giá lớn này là bản thân ta thì sao người cũng không từ chối lông mày vệ giới trong chốc lát vạn thành một đường cong là sao độc trong người nàng ta ta sẽ nghĩ biện pháp truyền rời lên trên người ta rồi sau đó bản thân ta sẽ tiêu hóa những chất độc này người có thể truyền rời độc trong người nàng lên trên người ngươi sao linh diên gật đầu có thể chỉ có điều hao phí chút linh lực mà thôi thế nào người vẫn muốn làm sao Trong linh ò n g g vệ ớ i c ă g t ẳ n lắng nhìn nàng, tuy hắn biết hiện tại mình vô cùng ích kỷ nhưng mà thân thể Linh g hơi ích thể biết tại lo mà tuy vô kỷ diên c ũ nhìn g đúng giới là môi t í c cơ thể nàng có kịch độc như Lân, nếu có thể dựa vào Lân thôn độc h hợp nhất. thể như H1L, thể H1L thôn thi h trong nàng nếu tang t Dù dựa sao vào vệ c h ẳ g cùng, phải cuối khuôn ế t quả là mọi người đều vui là l mọi người i n vẻ.、Linh、diên nhìn h k mặt hắn lộ ra biểu cảm phức tạp tiếp tục nói trước đó đúng là ta đã thành công c h u y ể n hóa thi độc nhưng ta lại không biết có c h u y ể n hóa được độc trong người nàng ta hay không cho nên làm như thế cần mạo hiểm năm mươi ta chỉ hỏi ngươi ngươi nguyện ý liều lĩnh lần đánh cuộc này không dùng mạng của ta đánh đổi mạng của nàng ta ngươi đồng ý không vệ giới cảm thấy miệng khô khốc trong khoảng thời gian ngắn lại nói không nên lời cái này muốn hắn phải nói thế nào chọn thượng quan tình hy nếu linh diên xảy ra chuyện gì thì chẳng phải hắn sẽ hối hận cả đời sao nhưng nếu từ bỏ thượng quan tình hy vậy sẽ càng khiến hắn tiếc nuối cũng đồng dạng sẽ hối hận cả đời làm sao bây giờ ai có thể tưởng tượng được chiến thần vệ giới nổi danh lừng lẫy của nước tư u ngay thời khắc mấu chốt này lại gặp phải nan dài nữ nhân hay là mẫu thân cả hai đều là thịt trên lòng bàn tay mu bàn tay bắt hắn phải lựa chọn như thế nào linh diên thấy hắn không thể thoải mái cho nàng đáp án vừa vui mừng lại vừa chua sót nàng vì hắn làm nhiều như vậy lại được đặt cùng vị trí với thượng quan tình y không hoặc nên nói trong lòng nam nhân này nàng ta còn quan trọng hơn nàng linh diên không biết mình chiếm vị trí nào trong lòng của hắn cũng không biết vì cái gì nàng lại lưu ý đến một mình thượng quan tình h y có lẽ là trực giác của nữ nhân đi như người qua đường là hạ vân hà nàng hoàn toàn không thèm chú ý cũng không lo lắng vệ giới sẽ có gì đó với nàng ta vì nàng tin tưởng ánh mắt của vệ giới cái kiểu nữ nhân không biết tự đứng bằng chính sức mình nếu hắn muốn nhúng chàm thì làm gì chờ đến lúc hoàng thượng hạ chỉ đúng là lời nói vô căn cứ nhưng thượng quan tình h y thì k h á c khi nàng dùng thân phận phượng nguyên đối mặt với nàng ta và vệ giới trong lòng nàng lại đang có khúc mắc nên đối xử càng bị theo cảm tính nàng không biết quan hệ giữa hai người là như thế nào nhưng nàng từ ô nguyệt lâu biết được so với quận chúa so với huynh đệ của vệ giới thì nàng ta còn quan trọng hơn n g ư ờ i có thể chậm rãi suy nghĩ nếu đã nghĩ kỹ thì nói cho ta biết đáp án dù ngươi chọn như thế nào ta đều đồng ý cho dù là dùng chút tình cảm vợ chồng cuối cùng đánh cược đúng là linh diên nàng dùng hôn nhân để giao dịch với hắn nhưng nàng không còn là con ngốc chỉ biết trả giá không biết lấy lại không cần suy nghĩ nữa một tiếng thở dài vang lên từ đỉnh đầu nàng linh diên nhíu mày xem ra ngươi đã có đáp án nhưng m à một màn kế tiếp lại làm linh diên thoáng chốc thay đổi sắc mặt ngươi làm cái gì vậy đều nói nam nhi dưới gối có hoàng kim lại trời lại đất lại cha mẹ huống chi còn là một kỳ nhân như vệ giới ngay cả vệ du sâm cũng không có tư cách nhận lễ quỳ lại của hắn nàng có tài đức gì khiến hắn làm một lễ lớn như thế trước mặt mình diên nhi xin người tha thứ cho sự ích kỳ của ta thượng quan tình hy nàng ấy không thể chết được chỉ một câu rốt cuộc cũng xác lập vị trí trong lòng hắn không cần giải thích thì linh diên cũng biết người này nghĩ như thế nào thì độc truyền rời lên người của nàng có lẽ nàng còn có thể sống nhưng nếu vẫn luôn ở trên người thượng quan tình hy vậy nàng ta chỉ có một con đường chết hắn đúng là vẫn không bỏ được nàng ta hắn đúng là vẫn vứt bỏ nàng ha ha vì sao trái tim lại đau nhức đến vậy ha ha vì sao lại muốn khóc đến vậy chứ vì cái gì mà hình bóng của người này trước mặt nàng càng ngày càng mơ hồ chứ vệ giới đó là người mà kiếp này nàng muốn dựa vào nhưng lúc này hắn lại vì một nữ nhân khác mà đưa nàng vào chỗ chết linh diên à linh diên thì ra ngươi chỉ có như vậy mà thôi ngươi vẫn ổn chứ mãi không nhận được đáp án vệ giới ngẩng đột nhiên ngẩng đầu liền thấy linh diên lệ rơi đầy mặt giật này mình ừm ngay bây giờ chẳng lẽ ngươi còn muốn đợi đến lúc nàng ta nghiêm trọng hơn mới tới tìm ta hả vệ giới ngươi phải hiểu linh diên ta mẹ nó không phải thần tiên câu cuối cùng nàng gần như hét lên mà theo tiếng nàng hét nước mắt trên khóe mi của nàng càng tuôn trào làm sao cũng không ngăn được cuối cùng nàng r ớ t khoát không lao nữa linh diên nhìn vệ giới giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có cũng xa lạ và lạnh lùng vệ giới đây là l ầ ngơ cuối c ù n cứu thượng quan thượng tình hy rồi, giữa ta hy ư n giữa g rồi, và i sẽ đ o ạ ngác tuyệt, từ nay về sau nay n về ư đường dương ngươi, nước nước ơ ngơ i đi đi giếng, liên giới độc đến quan chúng sông không phạm nước giếng, không liên quan gì đến nhau nữa. n gì g cầu của ta của ta, ta mộc phạm Vệ giới ngơ ngác nhìn nước mắt nàng rơi rào rào theo bản năng muốn tiến lên lau đi lại bị nàng đẩy ra bớt nói nhảm đi mau đưa người vào ta không dành ở đây lãng phí thời gian với ngươi diên nhi ngươi đừng như vậy ta ta có nỗi khổ tâm của mình nàng là nàng là câm miệng ta không thích nghe cũng không muốn nghe lúc trước ta muốn biết ngươi không nói bây giờ ta không muốn biết nữa ngươi lại càng không cần phải nói cho ta biết sau khi cứu nàng ta xong nếu ta còn sống ngươi hãy để ta đi được không diên nhi ngươi đừng ép ta vệ giới ngươi có biết xấu hổ hay không cuối cùng là ai ép ai ta hỏi lại ngươi lần nữa được hay không linh diên đột nhiên cao d ọ c lạnh lùng sắc bén như một con dao đâm vào ngực hắn vệ giới chỉ cảm thấy ít hầu như bị thứ gì đó chặn ngang cả buổi không nói nổi một câu linh diên lạnh lùng nhìn hắn ngươi không đồng ý nếu ngươi không đồng ý nữ nhân này không liên quan gì tới linh diên ta diên nhi ta cầu xin ngươi ngươi đừng như vậy gần xanh trên trán vệ giới vì đau khổ mà hung hăng giật vài cái hắn cắn răng mắt như muốn nước ra kéo cánh tay nàng buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn diên nhi xin ngươi hãy tin ta ta chưa từng nghĩ muốn dồn ngươi vào chỗ chết nhưng người này nàng chính là đủ rồi ta nói đủ rồi nghe chưa ngươi còn nói thêm một chữ nữa ta sẽ lập tức rời khỏi đây diên đồng ý hay không trên người linh diên vẫn mặc cung trang đỏ chót xa hoa trang trọng hôm tiến cung cho dù qua mấy ngày lăn lộn đã nhăn nhúm không còn hình dạng thậm chí còn dính đầy máu tóc nàng bù xù như tổ quạ cả người chật vật như tên ăn mày từ dưới đất chui lên nhưng dường như chuyện này không hề ảnh hưởng tới quyết liệt và phẫn nộ mà nàng bộc phát vào lúc này áp lực khiến người ta hít thở không thông như vậy vệ giới chưa từng thấy hơi thở của hắn cũng vì sự phẫn nộ của nàng mà hoàn toàn đông cứng không đành và đau khổ lộ ra sâu trong đôi mắt kia càng khơi dậy ý muốn rời đi mãnh liệt trong lòng linh diên trong mắt nàng long l a n h ánh lệ nhưng trong nước mắt không phải ấm ức cũng không phải tuyệt vọng mà là kiên quyết và tàn nhẫn vệ giới luống cuống hắn thật sự luống cuống nhưng nàng không hề cho hắn cơ hội giải thích thậm chí đến lúc này nàng còn không chút lưu tình ném ra một câu ta hỏi ngươi lần cuối đồng ý hay không đồng ý vệ giới đau đớn nhắm mắt lại dưới sự dứt khoát không do dự của linh diên cuối cùng hắn vẫn gật đầu bổn vương đồng ý Rất trong tốt, ta ta thể quyết thư thư, tự xét bây bình, chuyện hy chuyện này trong hòa bình, là hiếu thư hay hòa ly giờ ngươi người xong vọng chúng giải ngươi khi hiếu đưa sau hòa hòa vào, là mà làm. xem có nhưng điều kiện tiên quyết là sau khi ta cứu người xong phải lập tức nhìn thấy những thứ đó nếu không vệ giới ngươi phải biết ta trở nên ác độc còn đáng sợ hơn người bình thường đấy ta có thể cứu nàng ta cũng có thể hủy hoại nàng ta vệ giới mặt mày trắng bạch rời khỏi phòng xoay người cười c h ó i cho thượng quan tình h y vệ ly nghe thấy động tĩnh thoáng cái tỉnh lại thấy vệ giới hồn bay phách lạc như vậy lại càng hoảng sợ ngươi ngươi có chuyện gì vậy đưa người vào đi linh diên đã đồng ý chữa trị cho nàng thật tốt quá thế ư vệ giới nhìn kinh thành vẫn bốn bề không yên ổn khóe miệng nở nụ cười khổ sở hắn làm vậy có phải thật sự đã đánh mất nàng không sau khi vệ ly đặt thượng quan tình hy lên nguyễn tháp linh diên mặt không thay đổi đi tới nói với người xung quanh từ giờ trở đi các ngươi phải cách nơi này hơn m ộ mươi mét không có mệnh lệnh của ta không ai được phép tới gần nếu xảy ra sự cố gì các ngươi tự chịu trách nhiệm sau khi linh diên vứt ra những lời này thì định đi vào lại bị vệ giới c ả n lại nàng lạnh lùng liếc mắt không biết phượng vương điện hạ còn có gì căn dặn ngươi cẩn thận một chút nếu như nếu thật sự không cứu được thì thì từ bỏ đi phượng vương điện hạ đang xem thường bồn cô nương đấy ư quỷ y ta hễ ra tay có khi nào thất bại yên tâm đi ta sẽ trả cho ngươi một thượng quan t i ể u thư khỏe mạnh an khang linh diên tiện tay hất tay hắn ra ầm một tiếng đóng cửa lại theo đó còn có tiếng nhắc nhở rõ ràng của nàng lời vừa rồi ta nói hy vọng tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng đừng để bản thân hối hận tất cả lui về sau m ộ mươi mét không ai được phép tới gần vệ giới ra lệnh một tiếng lúc này linh diên mới yên tâm bước vào chẳng mấy chốc tất cả cửa sổ đã bị linh diên đóng lại căn phòng được thắp nến sáng như ban ngày nàng nhìn thượng quan t ỉ n h hy đã không biết chiều nay là chiều nào thả h ắ c thuần và bạch cha ra hai người các ngươi theo dõi giúp ta một chút bản lĩnh của ta quá nghịch thiên không thể để người nên nhìn thấy một khi có động tĩnh khác thường lập tức dùng tên bắn chết rõ chưa không biết sao bạch cha cảm thấy hình như thiếu nữ trước mắt có chút kỳ lạ được linh diên quay đầu nhìn h á c thuần độc trong người nàng ta ngươi có biện pháp hút không h á c thuần hít mũi một cái lập tức chán ghét làm bộ nôn mửa thật là buồn nôn bên trong có thi hoa ta sợ nhất những thứ đó không được không hút được ta sẽ chết nếu hút nó dứt lời không biết nó nhớ ra điều gì kinh ngạc nhìn linh diên người không phải người định hút độc cho nữ nhân này thật chứ ha ha còn cách nào khác sao coi như đổi lấy tự do của ta đi nói đến đây nàng lấy nước sinh mệnh từ trong không gian nhỏ vài giọt vào miệng thượng quan tình h y sau đó co mày nhìn hoàn cảnh xung quanh mình ở đây quá tệ ta có thể mang nữ nhân này vào không gian không giọng nói lời biếng của tiểu băng rực lập tức vang lên trong đầu không được người này không được gọi là người nữa nếu nàng ta tiến vào không gian huyền băng của chúng ta sẽ có phiền phức lớn chật chật quá độc cũng q u á thối không được tiểu băng rực vô cùng ghét bỏ lại nhìn hát thuần bên cạnh nó cũng vô cùng chê bai linh diên cam chịu số phận thở dài mà thôi ta thừa biết không trông cậy vào các ngươi được mạc vậy để ta tự làm vậy dứt lời nàng cười bộ quần áo khiến mình vô cùng vướng víu kia tiến vào không gian đổi một bộ quần áo thoải mái sạch sẽ rồi ra ngoài dù sao độc của nữ nhân này chỉ cần hút không cần đồ phẫu thuật Linh lòng Diên ngồi tiếp cuối thượng quan tình bằng, đứng nàng nhìn bàn hy phía để đó đầu trực ta tay sau sau xếp hút một lát sau nó nặng nề nhìn linh diên tình huống của nàng ta quá nghiêm trọng trù từ sơ ý một cái là người sẽ chết nhưng ta nhất định phải cứu người này độc trong cơ thể nàng ta không phải độc bình thường nếu ta ngừng giữa chừng đợi một tháng sau khôi phục mới tiếp tục hút chẳng những không có tác dụng gì mà còn lan sang cả người tất cả sẽ như kiếm củi ba năm thiêu một giờ vì vậy ta phải hút hết trong một lần duy nhất bao lâu tiểu băng rực nhíu mày người làm vậy không phải đang cứu người mà là đang liều mạng b ấ t nói nhảm đi ta chỉ hỏi ngươi cần bao lâu sáu ngày cuối cùng băng rực bất đắc dĩ nói Linh lòng Lần lúc lần là Diên khỏi mới khi gian giờ. giờ khiến kiệt tới nghe xong, trong lòng không khỏi xuống. Lần trước lúc hút độc cho Hà tố quang tuy rằng nàng chỉ mới dùng lần đầu, hơn nữa không cũng nhưng cần canh canh nàng nếu ngày. chầm hút cho hạ chỉ thấp chỉ thể trước tố tuy khô độc cấp bậc cơ của đầu, mấy Mấy mức đó đã đó, trái tim linh diên lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng chẳng lẽ lần này nàng sẽ chết thật sao nàng nhìn dấu hiệu huyền băng trong lòng bàn tay mình rồi liếc nhìn gương mặt tuyệt đẹp của thượng quan tình hy bên cạnh muộn màng phát hiện mặt của nữ nhân này vậy mà đẹp hơn so với lúc trước nực cười là tới bây giờ nàng mới phát hiện gương mặt của nữ nhân trước mắt không phải là gương mặt của thượng quan tình hy lúc trước lúc trước nàng không nhìn kỹ bây giờ nhìn lại cảm giác tự thi càng mãnh liệt ha ha thảo nào người kia lại bỏ nàng mà bảo vệ nàng ta thôi được dù sao cũng là lần cuối cùng sống chết có số phú quý do trời Nếu chương ứ t ế chết kết mà mọi thúc c khéo h đi vừa u ba trăm năm mươi hai nàng chết rồi sao thời gian trôi qua từng phút từng giây một canh giờ hai canh giờ m ư ờ i canh giờ mọi người vẫn còn có thể tiếp tục kiên trì một ngày hai ngày ba ngày bức ép bản thân phải nhẫn nhịn sự nóng giận nhưng đến ngày thứ năm lãnh công vốn vẫn vắng vẻ yên tĩnh lại không còn cách nào tiếp tục yên tĩnh được nữa vệ giới đã năm ngày rồi không ăn không uống năm ngày rồi rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì người mau đi xem đi vệ ly nóng vội đến mức suýt chút nữa đã cào đất nhưng vệ giới lại lạnh mặt từ đầu đến cuối mỗi lần hỏi như vậy hắn sẽ chỉ phun ra một chữ đợi nhưng giờ đã là ngày thứ năm rồi ngay cả hắn cũng có chút không nhẫn nhịn được nữa sẽ không phải là diên nhi xảy ra chuyện gì rồi đó chứ nhưng vừa nghĩ đến lời dặn dò lúc trước của nàng chân vệ giới vừa bước ra cuối cùng lại vẫn dừng lại đợi tiếp xem sao trong lãnh cung lúc ấy lại là một cảnh tượng nhìn mà ghê người khác linh diên giữ nguyên tư thế tay phải chụp lên đỉnh đầu đứng thẳng tắp ở đó đã tròn năm ngày rồi nàng bây giờ đã không còn cảm nhận được bất cứ đau đớn gì bất kể là cánh tay hay bàn tay hay đôi chân đã tê dại đều mất chi giác cả rồi bản năng duy nhất vẫn còn là hít vào không ngừng thật nực cười nàng lại đến mức độ không thể tự kìm nén không khống chế được như thế này linh diên ơi là linh diên nếu ai ai cứu người cũng có thể giống ngươi thì thế giới này tốt đẹp biết nhường nào chứ nàng vốn tươi sáng dạng ngời ư giờ lại càng có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất đến thê thảm Mái tóc đen mà nàng tự hào nhất chỉ trong ó c chỉ đen nàng nhất mà hào tự t tình h như phủ đỉnh nhãn nhụy có thể、so、với người châu Phi, nay cũng như chiều, khô nhăn. ờ người, người người i gian đôi núi giợn với già tới tuổi ngày trắng trắng trắng trắng đáng bóng loáng cũng Trong nay xóa da nay đến trên đến đến Làn cần nếp mà tuyết tuyết đã đầu đầy bạc Bạc cả. tóc có từ t xế sợ. so cảnh linh lực tiêu hao đến gần như không còn thân thể mập mạc cũng gầy khô thành cây xào cả người nhìn gầy yếu như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào cảnh tượng khiến người khác tan nát cõi lòng như thế ba linh s ù n g nhìn mà trong lòng tuyệt vọng đồng thời với đó phần nhiều hơn lại là bất lực không thể làm gì được mấy ngày nay lời nên khuyên bọn chúng cũng đã khuyên lời nên nói cũng đã nói rồi nhưng linh diên lại bảo rằng nàng đã tiến hành đến bước này lẽ nào phải từ bỏ sao nếu từ bỏ như vậy h ả chẳng phải có nghĩa là tất cả nỗ lực của nàng đều công cốc hay sao bọn chúng không đành lòng để sự cố gắng của nàng phải uổng phí nhưng nhìn nàng suy yếu đi từng ngày từng ngày trái tim bọn chúng cũng sắp tan vỡ rồi tiểu băng rực chưa từng ngừng rơi nước mắt không ngất nước nở không thôi dùng thân thể nhỏ bé của mình để truyền linh lực cho chủ nhân mình đây cũng là chuyện duy nhất mà trước mắt ba bọn chúng có thể làm được dù sao thì linh diên cũng là chủ nhân của chúng lời của chủ nhân chúng không thể không tuân theo cũng không thể làm trái Khó mà t ư ở nàng căn bản không dám nhìn dáng vẻ hiện giờ càng không dám nhìn đôi mắt đau khổ của ba bảo bối nàng chỉ có thể nhắm mắt dùng linh lực yếu ớt để hút những độc tố còn sót lại kia ra so với linh diên thượng quan tình hy có thể nói là hồng hào như được thay ra đổi thịt vậy nàng khôi phục dung mạo vốn là nghiêng nước nghiêng thành rồi nay lại được tắm trong linh lực của linh diên cả người như được bao trùm bởi hào quang rực rỡ xinh đẹp tuyệt trần nhưng những điều này lại là dùng máu thịt của linh diên để đổi lại từng chút từng chút một không biết nếu thượng quan tình hy hồi phục lại biết được chân tướng nàng sẽ phản ứng thế nào đây dưới sự kiên trì của linh diên linh lực của nàng đang dần dần rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp cạn kiệt loại độc khó khăn lắm mới thăm dò được trong cơ thể thượng quan tình hy đã triệt để biến mất không tung tích linh diên cuối cùng không chịu nổi gánh nặng nữa cứng đờ người ngã hẳn về phía sau Ba bọn bọc hao quan của ra Linh linh lực lấy Linh thời Sủng cũng gần như tồn trong cơ thể. Nhưng trong thời khắc quan trọng, bọn chúng vẫn thống nhất dùng thân thể của chính mình Diên đến còn xương. hết thể. khắc thể chỉ gầy cơ mức đã để đỡ đã yếu trước khi bọn họ vào đây hồi phục ta về lại trạng thái ban đầu đi ta biết các ngươi có thể cầu xin đấy giúp ta đi ta không muốn để bọn họ nhìn thấy bộ dạng này của ta dùng thuốc dùng thuốc cưỡng ép khôi phục lại dáng vẻ ban đầu cho ta đi thân thể người đã đến cực hạn rồi chủ nhân nếu người còn giày vò thêm nữa thì người sẽ mất mạng đấy linh diên nhìn ký hiệu màu băng lam đã biến mất trong lòng bàn tay mình cong khóe môi cười tự diễu ta đã không thể nào sống tiếp được nữa rồi nhìn thấy không nó chính là máy dự báo trong cơ thể ta đấy sau khi t i ể u băng rực nhìn vào lòng bàn tay nàng quả nhiên đã lộ ra vẻ kinh ngạc quá đỗi sao lại thế này sao lại thế này nghịch thiên thần t r â m có nghịch thiên hơn đi chăng nữa thì cũng có quy tắc nhất định ta đã vi phạm quy luật tự nhiên chịu trừng phạt cũng là phải thôi đáng tiếc ta còn chưa bồi dưỡng tình cảm đàng hoàng với các ngươi thì đã ha ha khụ khụ đã đủ rồi người đừng nói nữa mau nằm xuống nghỉ ngơi mau nằm xuống nghỉ ngơi đi hắc thuần phẫn nộ gào lên với nàng nhưng trên gương mặt đen đúa xấu xí k h ô quát gầy yếu của linh diên lại cô kéo lên một nụ cười ngoan khôi phục ta về lại trạng thái ban đầu đi dù ta có chết cũng đừng là bộ dạng như ma như q u ỷ này chứ cho dù là dùng thân thể của linh diên thì cũng tốt hơn tình trạng bây giờ mà người rốt cuộc người muốn gì rốt cuộc người muốn gì muốn gì à ha ha ta cũng không biết nữa có lẽ ta đã yêu hắn chăng nói đến đây nàng không khỏi cảm thấy bi thương t ừ t ậ n trong tim nước mắt không kìm chế được mà lăn xuống ta rất muốn ích kỳ một lần nhưng mỗi khi đến thời khắc quan trọng ta lại không cách nào nhẫn tâm để buông bỏ được đến tận khoảnh khắc ấy ta mới biết trong vô tình không hay không biết người đó đã bước vào sâu trong trái tim ta rồi ha ha mỉa mai đến mức nào đây chứ Nàng lại đem lòng yêu một người, một người căn bản lại đem một một yêu khi ô n nào nàng g thể một trả cho câu l ờ được. đời Vệ giới, sống này ta q u ánh mệt mỏi rồi. Hy v ọ g đến đời sau c ú n đừng bao giờ gặp lại nữa, đừng bao giờ gặp lại nữa. Đừng Nhi, g giờ gặp giờ gặp giờ gặp Giới ta bao bao bao vào lại lại lại. x e mặt đi, đã sang ngày thứ sáu rồi đó. rồi Khi sang sáu ngày ánh thứ m trời đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu xuống lãnh công lạnh lẽo hỗn loạn mọi người đã chịu đựng suốt sáu ngày đến nỗi gần trở thành hòn vọng p h u giờ cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nổi nữa từ h ạ c dẫn đầu phá vỡ sự im lặng hạ lệnh cho vệ giới sớm đã ruột gan rối bời khi vệ giới bước những bước chân hoảng loạn đầy cánh cửa đã đóng kín sáu ngày kia ra tình cảnh bên trong phòng khiến trái tim hắn thoáng chốc đã cứng ngắc tại chỗ khoảnh khắc đầu tiên khi bước vào phòng tất cả bọn họ đều sững s ờ tại chỗ vì bọn họ chỉ cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ có lực nhưng một hơi thở khác thì lại không cảm nhận được trái tim vệ giới lập tức có dư cảm không lành hắn lảo đảo chạy tới bên linh diên đã không còn nhúc nhích nằm cạnh thượng quan tình h y nỗi bi thương trào dâng từ đáy lòng giọng nói run rẩy diên nhi diên nhi nhưng tiếng gọi của hắn không hề đổi lại được lời hồi đáp từ nàng thậm chí khi tay hắn vô tình chạm vào thân thể đã lạnh như băng của nàng đồng t ử hắn liền co lại kịch liệt thân thể cao lớn thoáng chốc đã mềm nhũn khuỵu xuống đất t ử hà cũng phát hiện được sự bất thường trong đó vội vã đi tới kiểm tra tình hình của linh diên nhưng vừa kiểm tra cả người ông đã n gây ra không còn mạch đập không còn hơi thở ngay cả thân thể cũng đã lạnh rồi thế này thế này là chết rồi sao từ h ạ căn bản không dám nhìn vẻ mặt của vệ giới khi ánh mắt ông truyền tới trên mặt thượng quan tình h y ở bên cạnh ông lại bị sự hồng hào của nàng sự khỏe mạnh của nàng làm cho kinh ngạc sững sơ tại chỗ cái mà linh diên gọi là truyền hết độc tố lên người mình thực ra tỷ lệ thành công căn bản không hề tới năm mươi mà là thất bại một trăm linh sao Cái chính cả của của của giá gọi phải trải phải giới tiếng phải phải lại đi, nàng tỉnh lại đi phải đổi Linh Diên, nàng tỉnh lại đi, nàng mở mắt ra nhìn ta đi. Diên mạng gào không? không không Nàng nàng không không nàng dùng mạng nàng mạng nàng nàng là là lớn lên là lấy mà mà. này. sụp tính mình tỉnh tỉnh thế tính tính thân. tỉnh nhìn nhi, trả quả quả quả kết ta kết ta Ta kết Ta mắt ta ra muốn. muốn. muốn muốn mẫu mở sao? suy Vệ Đây Đây để nhưng từ đầu đến cuối linh diên không hề cho hắn bất cứ câu trả lời nào dần dần vệ giới đã tuyệt vọng rồi hắn ôm lấy trái tim đã đau đến mức không thể nào thở được của mình mang khuôn mặt trắng bệch lảo đảo đứng dậy ôm thi thể đã dần cứng lại của nàng lên hắn dùng giọng nói dịu dàng mà đời này kiếp này chưa từng dùng tới để nói với người trong lòng ngoan chỗ này lạnh quá chúng ta về nhà chúng ta về nhà có được không cuối cùng hắn còn nở một nụ cười dịu dàng trước nay chưa từng có thậm chí còn thân mật mà dùng mặt mình cọ cọ mặt nàng vệ ly ngây ngần nhìn tất cả mọi chuyện đến khi hắn hoàn hồn lại thì đâu còn bóng dáng của hai người kia nữa hắn nhìn từ hạc chân nhân với vẻ mặt đầy kinh hoàng bối rối linh diên thật sự thật sự chết rồi ư thân mình từ hạc run lên trong thoáng chốc ông đã không nhịn được mà lệ rơi lã t r ã đều tại lão phu đều tại lão phu mà nếu lão phu không quây r ố i từ trong thì sao lại xảy ra tình cảnh thế này sao đứa trẻ này lại cố chấp như vậy không cứu được thì không cứu được thôi có thế nào cũng không nên dùng mạng mình để đổi chứ nhưng vệ ly lại chẳng nghe lọt tai nổi lấy một câu trong đầu hắn chỉ không ngừng lấp lóe một câu nói linh diên dùng mạng mình để đổi lấy mạng tình h y sao lại thế này sao lại là kết quả như vậy chương ba trăm năm mươi ba nhân mã các nơi thụ hội trước cửa cung đến hôm nay cách trung thu đã qua hết m ộ ư ơ i ngày rồi nội viện hoàng cung nước t ự u đã từng trang nghiêm vô cùng xa hoa khí thế mà nay lại đổ nát thê lương thây phơi khắp lối hay cho một cảnh tượng hiu quạnh thê lương dù là tới hôm nay tàng thi cũng chưa hề bị diệt hết luôn có người bị nhiễm bệnh luôn có người bị cắn xé nhai nuốt cả kinh thành gần như đã trở thành một tòa thành chết khắp nơi đều sót lại dấu vết đáng sợ của việc thiêu hủy thi thể cả kinh thành đều chìm trong mùi sát thối nồng nặc trong vòng m ộ ư ơ i ngày này tuy vệ ly và vệ giới không ra khỏi lãnh cung nhưng vẫn bày mưu tính kế động tĩnh các nơi họ đều nắm rõ trong lòng Còn có cả chính của có được chức các nước cũng dung thân vương, nhị hoàng tử ở bên ngoài điều binh khiển tướng, tăng thi đều bị nhốt cả lại trong kinh thành. Đây chính là điều may mắn của may mắn. Đương nhiên, thành như tương ra, phía sau hoàng thất cũng đã điều đi không ít viện từ bên ngoài. điều đều điều quả suốt sau tử thi trừ tổ trợ thất ít trợ từ phía Đây vậy, bị đao là ở lại điều đi đã ra, may may trong cảnh sống còn như thế cách xử lý của các nước vẫn xem như hợp tình hợp lý không dậu đổ bìm leo thật không dễ dàng gì sau khi thấy thảm cảnh ở kinh đô tư u bọn họ lại càng thấy may mắn mình đã không lén lút đâm một đao sau lưng vào lúc này mà đã chọn cùng kề vai sát cánh với tư u tình thế của tư u cũng vì có sự gia nhập của bọn họ nên mới dần trở nên ổn định tuy vẫn chưa tiêu diệt được tất cả tang thi nhưng số lượng lại càng ngày càng giảm không lan rộng đây là may mắn cỡ nào chứ mùi máu thanh ở bất dạ thành ấy đến tận hôm nay cũng chưa hề hoàn toàn tiêu tan trong lòng bọn họ Chính vì hậu cho khi họ hoàn cảnh khốn cùng của Tư U, bọn họ đã lập tức chạy lập quả quá sau U, này đáng nên bọn cùng bọn được đã sợ của tức biết tới. Tư Vì một khi bệnh độc bắt đầu lan từ kinh thành ra thì không tới nửa tháng cả đại lục tứ phương sẽ rơi vào t h y ệ t vọng trước nay chưa từng có cho dù bọn họ phải trả cái giá thiệt đối ở đây thì họ cũng phải bóp chết hết tất cả đám quái vật này từ trong trứng nước hành vi xấu xa đến mức này của long khôn đã triệt để chọc g i ậ n quân thần bách tính của các nước trong đại lục tứ phương rồi trên từ hoàng đế văn võ bá quan dưới tới dân chúng bình thường sau khi nghe nói về hành vi độc ác của đại hoàng t ử long đế quốc ai nấy đều cùng chung mối thù đồ kiểu mắng chửi ùn ùn không ngớt l o n g khôn lại càng trở thành chuột c h ả y qua đường người người hô đánh thanh danh trở nên xấu xa đến triệt để tin tức truyền tới long đế quốc khi long hạo thiên nghe nói về hành vi ác độc của long khôn ông ta đã tức giận đến mức phun máu tại chỗ lập tức hạ lệnh phái quân đội đắc lực nhất của mình xuống vây bắt long khôn đương nhiên đây là chuyện sau này tạm thời không nhắc tới khi vệ giới ôm linh diên từ lãnh cung đi ra với vẻ mặt đờ đẫn bốn người nhóm thanh thần đã sớm canh gác bên ngoài rồi tình hình bên trong bọn họ đã biết nay khi nhìn gương mặt có vẻ chẳng có thay đổi gì nhưng thực ra đã tan nát vụn vỡ của tiểu phượng vương phi nhà bọn họ kia ai nấy đều cảm thấy tâm trạng phức tạp trong lòng rung động trước đây bọn họ chưa từng nhìn phượng vương phi của họ một cách bình thường nhưng hôm nay khi chủ nhân nhà họ đau thấu tâm c a n mà ôm di thể của nàng đờ đẫn ngây dại bước ra trong lòng bọn họ lại đầy chua sót đồng thời họ cũng ngập tràn khâm phục đối với vị t i ể u phượng vương phi tuổi không lớn nhưng lại có phẩm cách cao thượng này bọn họ không ngờ độc tang thi thật sự có thể giải được càng không ngờ cái giá phải trả là một mạng đổi một mạng càng không biết chủ nhân bây giờ đang ôm tâm trạng gì để nhìn vương phi của mình là chán nản là hối hận hay là tự trách từ trước đến nay hình tượng vệ giới đem lại cho bọn họ đều là lạnh lùng khí phách hắn như vị thần tối cao của màn đêm ngự trên ngôi cao liếc nhìn chúng sinh nhưng hiện giờ trong đôi mắt băng lạnh xưa nay có thể nhìn thấu tất cả lại ẩn chứa vẻ bi thương nồng đậm thân thể hắn càng như bị đổ trì mỗi bước đi đều nặng thựa ngàn cân quanh thân hắn tỏa ra sự lạnh lùng đẩy người khác ra xa càng ngàn dặm cho dù là thị vệ thân cận nhất của hắn sau khi cảm nhận được khí thức của hắn cũng theo bản năng mà lảng tránh hắn cứ như vậy không chấp mắt mà đi về phía trước đi mãi cho dù có tang nhi đột nhiên xông ra đấm đá lung tung hắn cũng không hề có chút phản ứng tránh nén à o vẻ mặt thờ ơ quyết liệt đó dường như đã v ứ t tất cả ra sau lưng rồi lúc ấy trong đôi mắt hắn như chỉ có một mình linh diên mà hắn luôn rù mắt xuống nhìn thanh thần nhìn tất thảy đau xót trong lòng thất ca thế này là hối hận rồi sao nhưng sự thật đã thành ra như vậy rồi thân thể tiểu vương phi cũng đã lạnh còn có đường vãn hồi hay sao thanh thần còn ngây ra đó làm gì vương gia sắp bị đám dẹp kia bao vây rồi mau lên tiếng quát nhẹ của thanh giả đã kéo thanh thần về với hiện thực đến khi hắn hoàn hồn thì ba huynh đệ khác đã nhanh chóng vây quanh vệ giới quay phát người lại bắt đầu chém giết đám xấu xí đang kêu la a a đầy hỗn loạn xung quanh một kiếp là vỡ t u n g một cái đầu thanh thần nhìn vệ giới dù trong tình huống như vậy vẫn không ngừng tiến lên phía trước trong đáy mắt hắn không khỏi trào dâng nỗi đau lòng t ấ t ca của hắn tội gì phải như thế khi giơ tay chém xuống một tang thi bị hắn trẻ ra làm đôi khi những người khác đang đối đầu với đám quái vật này thanh thần nhảy lên một cái mở một con đường ra cho vệ giới trong m ộ ư ơ i ngày này thể lực bọn họ đã khôi phục được hơn nửa rồi đối phó với đám dẹp này cũng dư sức Rất ngay h h hạ chân nhân a n dẫn n tử đã l tễ bọn họ cuối cùng cũng an toàn cung. n khỏi hậu cuối rời g a khi bọn họ sắp ra khỏi cửa cung thì đột nhiên có một người chạy ra lớn tiếng hô lên với vệ giới vương gia cứu mạng vương gia cứu mạng với người tới đầu tóc rối tung dáng vẻ n h ế t nhác thấy vệ giới liền xông tới như t ú n g được cọng dơm cứu mạng thanh thần vừa nhìn đã kêu lên không ổn tránh ra mau tránh ra nhưng nữ nhân đó khó khăn lắm mới gặp được người sống khó khăn lắm mới có một tia cơ hội sống sót sao có thể buông bỏ được nàng ta căn bản không để tâm đến lời nói của thanh thần chạy thẳng tới chỗ vệ giới lúc ấy trong mắt vệ giới chỉ có linh diên đâu còn nhìn tới người khác được nữa bất chợt nhìn thấy một người mặt mày đầy bụi đất chạy về phía hắn hắn lập tức giơ chân lên đạp nữ nhân điên đó thoáng chốc đã bị đá bay một cách đầy hung hăng văng ra theo một đường cong rồi nặng nề rơi xuống mắt thấy đám tang thi sau lưng đang chạy về phía nàng ta nàng ta cũng không quan tâm được việc mình hộc máu không ngừng thảm thiết gào lên với vệ giới vương gia cứu t i ế p vương gia thanh thần tập trung nhìn lại hay thật vậy mà lại là hạ vân hà hắn lập tức đánh mắt về phía vệ giới vương gia là hạ trắc phi nhưng vệ giới lại như không hề nghe thấy tiếp tục ôm linh diên đi về phía trước thanh dục giật giật khóe miệng thanh thần rốt cuộc vương gia có ý gì vậy không ngờ mạng nữ nhân này cũng lớn đấy còn chịu đựng được tới bây giờ cứu hay không cứu đây thanh thần nhìn về phía hạ vân hà với vẻ mặt đầy bực bội tàng thi đã bao vây nàng ta lại rồi nếu còn không ra tay thì chỉ sợ chưa tới một khắc là nàng ta sẽ bị bọn chúng ăn sạch sẽ nữ nhân này tốt xấu gì cũng là chắc phi của vương gia nếu thấy chết không cứu có phải là hơi quá đáng quá rồi không nói thế nào đi chăng nữa thì nàng ta cũng ở phượng vương phủ nhiều năm vậy rồi còn là ân nhân cứu mạng của vương gia đi kiểm tra xem trên người nàng ta có vết thương không đi thanh thần nhìn thanh dục và thanh huyền một cái hai n g ư ờ i đi đi thanh thần thấy nữ nhân đó là bực rồi thanh dục và thanh huyền hơi nheo mắt lại nhìn hạ vân hà đã tuyệt vọng một cái rồi chấp nhận số phận mà thở dài một hơi vứt lại câu lúc nào về tìm ngươi tính sổ sau rồi liền lao tới chém giết đám cương thi t h a người dẫn đầu còn là linh vô nhai và linh dực nhìn thấy hai người này thanh thần chỉ thấy đầu mình ầm ầm nổ tung ông trời ơi rốt cuộc là vận số gì vậy phải làm sao mới được đây nhưng hắn còn chưa kịp t h ở ra thì bên kia đã lại có mấy đội người ngựa chạy tới đến khi thanh thần nhìn rõ dung mạo của bọn họ thì đột nhiên có một cảm giác muốn chạy trối chết tin tức tiểu vương phi nhà mình đã là q u ỷ y lại là phượng nguyên còn là linh diên bọn họ đã được biết trước khi nàng đóng cửa giải độc cho thượng quan tình h y rồi vì thế khi thấy bốn người tô ngu thầm tứ hàn tẫn và hoa mậu dẫn đầu đội ngũ của họ mà gấp rút chạy tới phía này người nào đó cảm thấy trời cũng sắp sập rồi làm sao đây làm sao đây đột nhiên tiếng vó ngựa c ộ c c ộ c cộc lại vang lên từ một phía khác thanh thần nén xúc động muốn bịt mắt lại miệng nó lần này lại là ai đến đây đến khi thanh thần nhìn rõ trang phục của đối phương con người thoáng chốc đã phóng đại lên ôi má không phải chứ người của bất dạ thành mà cũng đến góp vui hay sao chuyện gì xảy ra thế này t h a n h thần muốn cản vệ giới lại vương ra chúng ta không thể đi lên phía trước nữa vẫn nên mau chóng tìm một chỗ mà núp vào đi linh gia trang còn có phượng chỉ thứ thiếu còn cả b ắ t dạ thành đều đến cả rồi chúng ta không đánh lại được đâu mau rút lui đi vệ giới như không hề nghe thấy lời hắn tiếp tục đi về phía trước t h a n h thần cũng không kéo lại được mắt thấy người ngựa từ các hướng đều đã xoay người xuống ngựa t h a n h thần che mắt lại quay đi kêu rên tiêu rồi tiêu rồi lần này tiêu thật rồi truyện h h thần a n lúc audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương ba trăm năm mươi bốn nhị tiểu thư của bọn họ chết rồi diên nhi linh diên nguyên nhi Thấy l i ngay h Diên n t r o lòng vệ giới, mỗi một người trong phượng chỉ thứ thiếu đều cực kỳ kích động tung người xuống n giới, g vệ mỗi Thiếu một Thứ chỉ cực kích đều ự kỳ c h ạ về vệ phía Nhưng đến khi thấy người nằm trong lòng hắn không giới. người trong lòng động đến nằm đẩy, cả h nhíu chặt lại, diên Nhi sao thế? â n người cùng Diên Ngay mày mỗi lại, c sao m í mắt vệ giới cũng chẳng buồn nâng lên trực tiếp lách qua tiếp tục đi về phía trước biểu cảm thẫn thờ kia khiến vẻ mặt thứ thiếu lạnh xuống khuôn mặt nháy mắt như phủ xuống một tầng băng mỏng vệ giới thế này là có ý gì này hỏi ngươi đấy diên nhi nhà bọn ta sao rồi k h ô nhưng g biết có p ả trải i đại chiến sinh từ giữa do vừa qua từ cuộc n g ờ i quái và vật ấy hay h k ô mà k hình i hiểu thêm khi chiến thúc, tiên che, giấu giúp Linh Diên mới minh đại ế đến kết thế n bọn càng mạng sống quan trọng nào. trận lần không thân phận nữa. bọn như quang chính bên cạnh nàng, không cần lén lén lút lút nữa. Nhưng bảo họ họ thêm thúc che Thậm chí thấy chỉ thể h mức cảm có có mà Sau đầu lút lút vệ như hôm nay linh diên có điều gì đó không đúng sao sắc mặt lại nhợt nhạt thế này c ò n tay của nàng nữa sao lại rủ ra ngoài cái kiểu r ủ xuống vô lực đó giống như một cái sát chết cứng đơ vậy vừa nghĩ tới sát chết sắc mặt bốn người nhất thời biến đổi không không thể nào chuyện này sao có thể chứ là bọn họ suy nghĩ lung tung thôi diên nhi nhà họ phúc lớn mạng lớn sao có thế x u y không may không may nhưng biểu cảm vừa nãy của vệ giới chân thật như thế chân thật rơi vào lòng bốn người bọn họ một nỗi bất an vô hình dâng lên vệ giới chưa đi được mấy bước thì vội dừng lại khi đôi mắt âm u không có ánh sáng của hắn tập trung nhìn về một điểm lại lạnh lùng thốt ra hai chữ tránh ra người chắn đường trước mặt hắn vì hai chữ này mà trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc lộ vẻ không vui vệ giới ngươi còn nhận ra bọn ta là ai không ánh mắt vệ giới lạnh như băng mà sắc bén như đao hờ hững quét qua linh d ự c nhấp môi không trả lời ngược lại hơi né người đi sang một hướng khác tất nhiên ngay cả cơ hội trò chuyện chính diện hắn cũng không cho đối phương nhưng đáng tiếc rằng hắn chưa đi được hai bước lại dừng lại lần này người chắn đường không ai khác ngoài điều gì điều gì không hỏi thượng quan tình h y mà ánh mắt như có điều suy ngẫm mà liếc nhìn linh diên rõ ràng có gì đó sai sai nàng sao thế vẻ mặt vệ giới thờ ơ cuối cùng đông lại thành sự không kiên nhẫn tránh ra điều gì không lạnh không nóng nhìn hắn chợt ra tay muốn thăm dò cánh tay rũ ra ngoài của linh diên thân người vệ giới chợt l ó é đ sư phụ đúng lúc này vệ diệt cưỡi ngựa chiến chạy tới hắn cũng vừa nhận được tin tức nói trước cơ cung có động tĩnh lạ không ngờ lại thấy điều di đã nhiều ngày không gặp nhất là khi nhìn thấy đội ngũ đằng sau ngựa điêu di không ngờ lại là quân trang của bất dạ thành hắn có chút không kịp phản ứng nhưng điêu di chỉ nhàn nhạt quét qua mặt hắn rồi quát lên với hắn chỗ này không có chuyện của ngươi người đâu đuổi theo cho ta để lại vệ diệp với vẻ mặt khó hiểu nhìn thanh thần có chuyện gì thế này thanh thần nhìn đoàn người thật dài kia sắc mặt u ám đại sự không ổn đại sự không ổn vệ giới một đường dục roi ngựa chiến chưa tới một khắc đã tới phượng vương phủ bất chấp những tang thi trong nháy mắt đã sáp tới gần một chân hắn đạp lên đầu bọn chúng mượn lực mà nhảy lên một cái xoay mình bước vào vương phủ khác với cảnh tượng đổ nát ngoài cửa trong phượng vương phủ như thế ngoại đào nguyên ở thời bùi loạn lạc vậy yên bình như ngăn cách với đời vệ giới ôm linh diên một đường thông suốt không chờ ngại bước vào u nguyệt lâu cẩn thận đặt nàng lên giường nhỏ giờ mới có cơ hội kiểm tra tỉ mỉ tình trạng của nàng Lúc c c này á hắn lúc h suốt cung qua một tiếng, một tiếng này, thân thể nàng trừ thì toàn tin cũ cứng này nàng vẫn lạnh băng như cũ, thì hoàn toàn cứng đơ. Vệ giới tin rằng nàng giới đã đơ. Vệ sẽ không cam h nhi ế t dễ dàng, riêng c ủ hắn sẽ không cứ chết đi như thế. Hắn không sẽ cứ c đi a lòng hắn không cam lòng nàng cứ thế mà chết hắn kéo tay nàng dịu dàng áp sát lên mặt mình đ ư ờ n g đ ư ờ n g là một đại nam nhân sau khi trải qua một loạt biến cố sợi dây luôn kéo căng trong lòng cuối cùng không chịu được mà đứt mất Hắn khóc như không khiển trách mình, nhưng chẳng nghe những hối lớn tiếng giống xuống nàng, ngừng người trên giường cuối cùng cũng chẳng nghe được những lời gọi là sám hối này. sụp sám đổ đứa được mà một mặt là lời trước trẻ cuối gọi quỳ bên ngoài phượng vương phủ khi đám người của điêu di chạy tới ngựa chiến của hắn đã bị những xác chết biết đi kia cắn xé thê thảm không nỡ nhìn ruột gan nội tạng máu chảy rầm dề đầy đắt khiến người ta nôn mửa tiếp theo lại là một trận chém giết cho tới khi bầy tang thi bên ngoài phượng vương phủ đã được giải quyết hết mọi người mới có thời gian nhìn về phía cánh cửa đóng chặt của phượng vương phủ không đúng cực kỳ không đúng những người biết vệ giới biết linh diên đều có chung một suy nghĩ bọn họ không dám nghĩ nữa chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong liếc bốn người thanh thần đã tới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nói mặt thanh thần đầy vẻ lạnh lùng mím môi không nói lời nào mấy người kia cũng rũ mắt cúi đầu cho dù uy hiếp hay rụ rỗ bọn họ thế nào cũng không moi ra được một chữ từ trong miệng họ sắc mặt đ i ê u di thay đổi đột ngột lập tức quát về phía mấy người kia các ngươi lập tức vào cung điều tra rõ ràng những chuyện vừa xảy ra vâng thưa lĩnh chủ đám người bất giả thành lập tức di chuyển về phía hoàng cung ngay khi đ i ê u di chuẩn bị g ụ c ngựa tới nơi khác trong đám người có một giọng nói yếu ớt vang lên vương phi đã chết nàng chết rồi điều gì trượt quay đầu lại bàn tay vừa duỗi ra hạ vân hà lập tức bị hút về phía lòng bàn tay điều gì cả người treo giữa không trung vẻ mặt hốt hoảng nhìn con mắt đỏ đục của hắn hạ vân hà bỗng dùng mình người nói gì nàng chết rồi vương phi đã chết rồi hạ vân hà bị dọa sợ ôm đầu giọng run dày sợ hãi mà nói người nói cái gì điều gì còn chưa kịp phản ứng hoa mậu đã phi thân lên quăng một con tát vào mặt nàng Tiện tử ta, thự tìm chết mặt lệt ta thật chết chết thật ngươi còn dám nói miệng ngươi, mụi mụi ngươi nói rồi, rồi. nhân, còn gan nguyền Vân như đắng, không nàng nàng rách hả? Hạ Hà khóc đưa cả lóc dám dám bậy bạ bậy bạ, lão đã đã sẽ sự xé rùa Vẻ kể sau khi hạ vân hà được cứu đội ngũ này cũng đã nán lại được một lúc lấy sự thông minh của nàng tất nhiên phát hiện có điều không đúng nhất là biểu cảm của mấy người thanh thần như để lộ ra điều gì với nàng lại thấy cánh tay linh diên rũ ra ngoài nàng không chết vậy thì là cái gì bốp một tiếng một cái thát của hoa màu khiến nàng văng ra xa ta không tin sao m ụ i ấy có thể chết như thế được ta không tin ta phải đi tìm vệ giới các ngươi ai cũng đừng hòng c ả n ta hoa màu tung người nhảy lên nóc nhà phượng vương phủ lập tức từ trong bóng tối có mấy chục bóng đen lao ra c ả n đường hắn hoa màu đang muốn đánh tô ngu bình tĩnh gầm nhẹ với hắn xuống đi đã đợi ta tra rõ tình hình rồi nói sau Hoa màu nổi có, không cam màu nổi lòng, có, bị trên h Cha m mặt tứ sức vẻ vội xấu xa dùng sức kéo xuống, dùng gì. cái kéo để õ rồi đến cửa giết đến cũng không muộn cửa mà. b khuôn i i a l n Dực Dực cũng bị đà kích ngác cánh cửa chặt c và Vô vương đà Linh là Linh Nhai không nhẹ, nhất ngơ nhìn phượng đóng thân, phủ phụ h bị y này ệ n riêng nhi Trên sao sao có có chết chứ. thể, thể h mụi, k u mặt tuấn giật chín chắn của linh vô nhai cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ bất an ông ta vỗ vỗ b ả vai linh d ự c Chứ đừng có vội, đã phái người đi nghe đừng đã đi người ngóng vội, rồi, á l từ lúc nào mà linh diên lại có dính líu tới tử hoàng cung thế Ngay nhưng g a y cả tử đợi đến khi điều gì bên kia phản ứng lại hắn đột nhiên phát hiện chuyện vốn không đơn giản như họ tưởng điều gì vì tức giận mà sách người trước mặt lên người nói gì người lặp lại lần nữa xem phượng vương phi vì cứu người mà đã đã chết rồi chết nhị tiểu thư của bọn họ chết rồi trong nháy mắt trái tim điều Di như mất đi nhịp đập cả người bắt đầu run rẩy người trong tay hắn đột nhiên bị một lực quăng ra xa ba thước người bên cạnh điều Di cũng bị tin tức đột ngột này làm cho khiếp sự ngây ra như phỗng linh diên chết rồi linh diên của bọn họ chết rồi không chuyện này không thể nào chuyện này sao có thể chứ nàng đã bị thương nặng vô số lần như thế không phải lần nào cũng gặp d ữ hóa lành sao chắc chắn lần này cũng vậy ngay cả bất dạ thành nàng cũng trốn ra được sao lại chết ở cái t r ố n hoàng cung chết tiệt này chứ bọn họ không tin cũng không muốn tin tưởng chương ba trăm năm mươi năm lăng tễ phong và linh gia trong thoáng chốc hiện trường đã bị bầu không khí áp lực không thở nổi bao trùm nhất là vẻ mặt của đ i ê u di càng khó có thể dùng từ ngữ để hình dung chết rồi vậy mà chết rồi vị quỷ y đại nhân có thể khiến người chết sống lại xương trắng mọc r a thịt vang danh khắp thiên hạ chết rồi lòng điều di thoáng cái thắt lại hắn ta không ngờ rằng kết quả cuối cùng lại như vậy thế này thì hắn ta phải ăn nói với công chủ sao đây ăn nói với thiếu chủ thế nào đang yên đang lành sao nàng lại chết không không được nàng không thể chết đi như thế được không thể tuyệt đối không thể sau khi điều di phản ứng lại lập tức ra lệnh cho trợ thủ đắc lực nhất của mình Mau, mau tới Tuyết Sơn, bẩm mời Tuyết phu tới tin tức nhất tốt nhất đến đây, nhất phải ngài đại này ấy đây, đến Dương Sơn, công định nhờ định. báo cho chủ, vâng lĩnh chủ l o n g đế quốc có đại phu rất giỏi loại độc này tới từ l o n g đế quốc trong cơ thể nhị t i ể u thư lại có loại độc bá đạo như vậy sao có thể dễ dàng chết đi thế được nhất định còn những biện pháp khác nhất định điều gì nhanh chóng bình tĩnh lại không để ý đến ánh phức tạp và rối rắm của người khác khi nhìn mình xung phong lên trước nhảy lên nóc cổng chính của phượng vương p h ủ dùng nội lực tràn đầy cao giọng hét vào bên trong vệ giới ngươi cho rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu ngươi trốn sao nếu ngươi không muốn có thêm người chết thì đứng bước ra đây như nam nhân đi trong đám đông cuối cùng từ hạt chân nhân cũng không nhịn được lên tiếng chàng trai trẻ làm người phải có lòng độ lượng Đứa đà nhỏ này mới chịu đà kích mới lúc ạ i phi của mình chết đi, chơ của chết cho c nhìn mình như phu h mắt xem mặt vương nể nó lão t thời thở gian để d ố đường i Điều nhiên tiếng đột xuống gì thoáng trong đáng từ trên cao nhìn xuống, tử cho nhìn hạc chân nhân cao lên n mày i Lúc đ ư ờ nét quen thuộc kia hình thành trong đầu đồng thời vang lên tên của một người hắn ta s ừ n g sốt trong chớp mắt sau đó chợt tung người nhảy xuống cung kính hành lễ với tử hạc thì ra là tử lão ngài sao ngài lại ở đây tử lão tử lão là ai ở đây không nhiều người có hiểu biết sâu rộng như điêu di toàn là mấy thanh niên tài tuấn của đại lục tứ phương vì vậy thật sự chẳng mấy ai biết đến thân phận của tử hạc trong số những người này hiển nhiên không thể thiếu hai phụ t ử của linh gia trang đặc biệt là linh vô nhai lúc này ông ta mới chú ý tới hán từ thô lỗ lấm la lấm lét luôn muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình từ đầu tới cuối không dám nhìn bọn họ đang đứng bên cạnh tử hạc chân nhân phụ thân đó không phải là lăng tễ phong người trốn cái gì mà trốn linh rực vừa mở miệng linh vô nhai đã đưa mắt nhìn sang người nọ lăng tễ phong lập tức than vãn thở dài một hơi rồi ngượng ngập ngẩng đầu khi khi nhị nhị thúc con đã thành thế này rồi mà cũng có thể bị thúc phát hiện hả linh vô nhai hừ lạnh một tiếng tông người xuống ngựa hai phụ t ử cùng bước tới rồi hành lễ với t ử hạt chân nhân vừa rồi vãn bối có mắt như mù xin ngài thứ lỗi ôi chao vô nhai à mau đứng lên đi vừa rồi sự chú ý của người không ở bên này ta cũng không có ý để lộ thân phận làm sao có thể trách ngươi được mau đứng lên đi đứng lên đi t ử hạc đích thân đỡ linh vô nhai dậy rồi nhìn xoáy vào mắt của điêu di ở bên cạnh mọi người nể mặt lão phu có thể tạm thời cho đồ nhi ta một chút thời gian được không điêu di và linh vô nhai chợt ngẩng đầu lên bọn họ vốn đã hiếu kỳ tại sao t ử hạc chân nhân lại ở đây còn nói giúp cho vệ giới nhưng bọn họ ngàn tính vạn tính cũng không ngờ rằng vệ giới lại là đồ đệ của t ử h ạ c chân nhân một cách tự nhiên linh vô nhai rời mắt sang lăng tễ phong thì r a t i ể u t ử này mất tâm mất tích nhiều năm như vậy là đi theo chân nhân sao lăng tễ phong liền cười ngây ngô bây giờ chưa cười ra hắn ta không biết làm gì khác nữa bị nhị thúc bắt tại trận thì thôi đi còn bị nhị thúc nhìn thấy hắn ta và sư phó ở cùng nhau lần này chỉ sợ thân phận bại lộ rồi Hiển nhiên từ hạc chân nhân cũng biết một chút tranh chấp biết nội cũng trong lăng tử một tức vuốt tròm dâu gật dâu bộ ra, lập đại ca đại tàu của ta chỉ sợ nó học hư vừa đi đã là mấy năm bặt vô âm tín thật không ngờ rằng lại đụng phải nó ở đây nếu ngươi thật sự ở cùng vệ giới vậy diên nhi nhà ta gặp chuyện không may thế nào chắc mọi người cũng biết đúng không linh vô nhai không hổ danh tốt tính trên giang hồ cho dù lúc này ông ta đã dẫn tới sắp nổ tung nhưng trên mặt lại không để lộ chút nào thậm chí còn có thể khách sáo hỏi thăm bọn họ về tình huống của linh diên nhưng người khác không biết không có nghĩa là lăng tễ phong không biết nhất là chỉ dựa vào thanh danh của nhị thuốc nhà hắn ta ở lòng đế quốc dù thế nào cũng không nên là thế này hắn ta lập tức t r ộ t giả cúi đầu linh dực không thể giữ bình thản như linh vô nhai hắn nóng lòng muốn biết tình huống của diên nhi bèn túm lấy lăng tễ phong vẻ mặt hoảng loạn hỏi tam ca cuối cùng diên nhi làm sao vậy huynh mau nói đi ta sắp sốt ruột đến chết rồi tứ để chuyện này nói ra rất dài chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không đừng động tay động chân đừng động tay động chân tam ca đến lúc nào rồi mà huynh còn kêu ta bình tĩnh nói chuyện mau nói cho ta biết đi cuối cùng thì diên nhi nhà ta gặp chuyện không may thế nào được được được ta nói ta nói còn không được hả đ ệ bỏ tay ra trước đi s a o nhiều năm như vậy vẫn không hề thay đổi hai huynh muội nhà đ ệ vẫn đơn giản và thua lỗ như hồi bé thế lăng tễ phong lắm mồm còn muốn oán giận vài câu vừa thấy linh dực đột nhiên nheo mắt lại thì vội vã giơ tay đầu hàng được ta không nói nữa không nói nữa được chưa thật ra chuyện là thế này sau khi lăng tễ phong không kịp thở dốc nói tới nước bọt tứ tung kể lại đầu đôi ngọn ngành một phen liền định bỏ chạy không ngờ linh dực không định buông tha hắn ta từ lâu liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của hắn ta vào giây phút lăng tễ phong xoay người linh dực liền nắm chặt cổ áo của hắn ta xanh mặt căm thức nhìn hắn ta diên nhi đã như vậy rồi mà các người còn muốn lợi dụng m ụ i ấy hả tam ca chẳng lẽ huynh không biết thân phận của linh diên sao tại sao không ngăn cản Ta ta tình oan cho ta quá, tình huống quá lăng ú giúp c cản thế nào. Phu quân của người ta còn được. chuyện cũng mặc ấy này để đứng đó, đầu đồng kêu kia liên Phu quân quan ta thế ta một ta thế thự tới ta nữa nào. người người ngoài như ta giúp thế nào、được. Hơn nhà là do gì chứ. l ý tễ phong cảm thấy rất ấm ức nhưng mấy chữ cuối nói ra không tự h c tin chút nào mặc dù hắn ta đã nói nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn nhưng vẫn bị linh dực nghe thấy tam ca huynh là đồ khốn kiếp linh dực không nhịn được nữa tung nắm đấm về phía gương mặt anh tuấn mà người nào đó luôn lấy làm kiêu ngạo lăng tễ phong gào lên một tiếng ôm mặt đau đớn nghiêng sang một bên tứ đệ đánh người không được đánh vào mặt đó là chuyện chúng ta đã giao hẹn từ lâu rồi mà đệ đệ dám làm trái giao hẹn h ả còn nữa đệ đã xong chưa cuối cùng chuyện này liên quan gì tới ta chứ hu hu hu oan uổng quá oan uổng quá đi mất mọi người mau tới phân xử đi có đệ đệ nào đối đãi với ca ca như vậy h ả Nhị thậm c thuốc có sao nào thể đứng nhìn không nói lời nào như nói đứng lời v y duy Linh vô nhai luôn nén giận trong lòng, lạnh liếc nhai giận phải bối, nén trong tình còn phải duy trì thân phận trưởng bối, chỉ lạnh nhạt liếc gương chỉ vô trì cố ặ t nhăn nhó vạn vẹo chí ủ a lang tễ p o n lạnh lùng hừ một tiếng. g sau quay đó đi mặt một Thậm hừ h c ông ta còn có chút ai oán nhìn từ hạc bên cạnh xem ra lần này rõ ràng hận luôn vị t r ư ở n g bối này rồi cố tình những người này hoàn toàn không chú ý tới sự thay đổi trên nét mặt của mấy nhóm người xung quanh nhất là điều di cách bọn họ gần nhất t hơn ì ra người tên lăng phong này còn tễ dây có m dễ má h ư vậy với i l nữa h nhiên khiến hắn ta bất ngờ nhất chính là vị hạc chân nhân không khỏi nhiều như thế nhìn thấy ông ở đại lục tứ phương thậm chí còn thua như Hơn ra sao? ta Tuy bất tử mất tứ một quốc này vậy ngờ ngờ rằng biến lòng năm ông còn người n lại đại giới. đế lục là mà vị vệ đồ đệ ở đừng thấy vị lăng tễ phong này t o ạ t nhìn giống như đồ khờ khạo có thể đi theo t ử hạc cũng đủ để thấy được tư chất của hắn ta không tệ rồi linh tử hạc cũng biết linh gia chẳng lẽ có nguồn gốc gì đó với lang gia ở long đế quốc còn người thanh niên luôn lạnh mặt xem kịch vui này nữa vừa nhìn cũng biết không phải người bình thường chẳng lẽ hắn ta cũng đến từ long đế quốc đến giờ điều gì mới phát hiện hiểu biết của mình về long đế quốc chỉ giới hạn trong những gì biết được từ chỗ công chủ tử hạc phát hiện oán giận của linh vô nhai đối với mình cũng chỉ có thể cười khổ rồi lẳng lặng xoay người ra ngoài Xem như ông ít kỳ đi, dù ư thượng quan tình hy kiên như như người ớ i lại kiên linh diên lại loại điều kiện cho bản thân cắn nốt tiêu tình tên tình thêm trong thể thế, thật truyền tố tạo thân nốt mình huống nhà quan cộng ông rằng nàng sang bản cắn chấp hy cho cách cho hóa. cứu đầu cố đó, đồ đệ độc đạo độc có có cơ vậy, d bá sự sao chẳng phải lúc trước nàng đã thành công ư nhưng bất kể thế nào ông cũng không ngờ rằng cái gọi là truyền rời vậy mà lấy mạng của đứa bé kia nói tới thì chắc quy vẫn là bọn họ ích kỷ cuối cùng là bọn họ không để ý tới khả năng chịu đựng của bản thân nàng ông không biết y thuật chỉ dựa vào lời đồn chắc hẳn vệ giới cũng vì biết trong cơ thể linh diên có h ắ c một lần nên mới có thể h ạ quyết tâm đúng không nếu không muốn nàng dùng mạng mình đổi lấy mạng thượng quan tình h y thật chưa chắc hắn sẽ đồng ý nhỉ từ hạc nhớ tới tuyệt vọng trong mắt vệ giới hôm nay cũng cảm thấy run sợ nhiều năm như vậy rồi cho dù năm đó hắn suýt bị vệ du sâm ép chết thì ông cũng chưa từng thấy hắn tuyệt vọng như vậy linh diên là lão lỗi phu có lỗi với ngươi, là lão phu có lỗi với ngươi Trường 356, hai vị công tử áo trắng tễ tính tránh người công xanh. Lăng phong nói chuyện không tính là nhỏ, hơn nữa bọn họ cũng không cố ý né những hai họ vị và cố áo áo là ý ở điều â y vậy vì tứ t h ế u gia phượng trì đ này g h thấy e rõ. Điều n khiến hoa mậu tính tình nóng này bị chọc tức khí thế của thế t ử gia hoa vương phủ lập tức được giải phóng thượng quan tình hy là cái thá gì dựa vào đâu bắt diên nhi nhà ta chết vì nàng ta bây giờ lão tử sẽ tiến cung nàng ta khiến diên nhi chết thế nào ra sẽ bắt nàng ta trả lại thế đó nói xong hoa mậu đỏ mắt thuốc ngựa mà chạy thời khắc mấu chốt bị tôm ngu cũng tâm trạng nặng nề ngăn cản đến lúc nào rồi mà đ ệ còn có tâm trạng làm loạn nữa người diên nhi hao tâm tổn trí cứu về bị một đao của đệ chém vậy chẳng phải muội ấy cứu uổng công rồi sao không thể giết nữ nhân này được giữ lại nàng ta mới có thể khiến chúng ta nhớ kỹ sự trả giá của linh diên cho vệ giới chúng ta phải khiến hắn hối hận tự trách cả đời tiếng vó ngựa lập tức vang vọng cả con đường hiển nhiên lời nói của tô ngu đã có tác dụng cho dù hoa màu có tức giận hơn nữa cũng buộc phải thừa nhận tô ngu nói đúng nếu hắn thật sự giết nữ nhân kia nếu diên nhi sống lại nhưng nghĩ tới đây ánh mắt hắn đột nhiên ảm đạm tuy rằng bọn họ còn chưa nhìn thấy linh diên nhưng cũng biết cơm có thể ăn bậy nói không thể nói bậy được chữ chết này nặng cỡ nào sao lại có người nói lung tung được chứ huống chi loại độc nàng chúng còn tới từ lòng đế quốc là thi độc vừa xuất hiện đã giết gần ba vạn người diên nhi nhóc đen đáng yêu nhất trong lòng bọn họ thật sự cứ vậy mà rời khỏi bọn họ ư đại ca lòng ta đau quá cho dù có kiên cường hơn nữa chỉ cần vừa nghĩ tới mạng của mình là do linh diên nhặt về bây giờ hắn còn sống nhưng muội muội bọn họ yêu thương nhất đã không trở về được nữa nước mắt của hoa mẫu liền không kìm được mà tuôn rơi ai cũng nói nam nhân không dễ rơi lệ nhưng một câu của hoa mậu lại khiến cho ba đại nam nhân khác trên lưng ngựa đều đỏ cả trong mắt trong đầu họ toàn là hình ảnh lúc ở chung với linh diên trong đó có cười vui có nước mắt có đau khổ cũng có cãi nhau chỉ mỗi ly biệt là chưa từng có linh diên nhà đầu thiện lương nhất vô tư nhất trên thế gian này thật sự đã đi như vậy ư lúc tất cả mọi người bên ngoài phượng vương phủ đang tràn ngập đau thương vì cái chết của linh diên vệ giới trong phượng vương phủ cũng chán trường suy sụp hắn ngơ ngác ngồi liệt dưới giường không để ý dâu riêng xồm xoàm không để ý máu đen đầy người tay phải nắm chặt lấy tay linh diên trên gương mặt thiên nghị lạnh lùng của hắn tràn đầy đau khổ ít hầu chuyển động nhưng nghẹn ngào không thốt nên lời hắn chỉ liên tục gọi tên nàng hết lần này tới lần khác vệ giới không biết cảnh tượng này đã sớm lọt vào mắt người tới từ bên ngoài ai không biết hồ ô nguyệt trong phượng vương phù canh phòng nghiêm ngặt cả con ruồi cũng bay không lọt chứ Cố tiểu ì n h đ ố với vào viên vậy. lại tiến thơi hai nói đại, phải đợi i bọn bọn bắt bao họ họ dàng như tiến vào hậu hoa viên nhà mình vậy. Thậm chí bọn họ còn thảnh thơi bắt chéo hai chân nằm trên nóc nhà này chúng còn nữa. hậu hoa Thậm chí chéo lão lâu dễ Ta ta t đếm sao. tử này còn không chịu dừng tiểu tứ nhà chúng ta không chết cũng bị thằng nhãi này khóc tới chết câm miệng để biết cái gì để hắn khóc thêm một lát nếu không đợi đến lúc chúng ta đưa tiểu tứ đi hắn muốn khóc cũng không có chỗ khóc không phải bây giờ chưa đưa đi h ả tốn thời gian ở đây làm gì sao đệ lại nói nhảm nhiều như vậy kêu đ ệ chờ thì chờ đi à ta biết rồi có phải huynh vội vàng lên đường mệt rồi nên cố ý ở đây nghỉ ngơi không có thời gian nghỉ ngơi tại sao không tận hưởng chứ người kia chẳng những không phủ nhận còn ra vẻ đương nhiên cái người cho huynh ngồi tuyệt đối không đứng cho huynh nằm tuyệt đối không ngồi như huynh sao ta lại đi với huynh chứ đệ t h ư ở n g ra muốn đi với đệ h ả bớt t h é p vàng lên mặt mình đi bắt huynh xa nhà còn khó hơn lên trời lần này nếu không phải vì tiểu tứ ta thấy huynh sẽ tiếp tục cuộc sống tiểu thư khuê các cửa lớn không ra cửa trong không bước của mình phi còn nói cái gì mà để hắn khóc thêm một lát khóc thêm một lát có thể giải quyết vấn đề thực tế hả trên gương mặt t u y ệ t thế vô song của nam t ử áo trắng cuối cùng lộ chút không vui đ ệ có thôi đi không loại nam nhân chưa thành thân như đệ sẽ không hiểu nỗi khổ tâm trong lòng người đã thành thân như bọn ta đâu lão đại huynh như vậy là tiết tấu hành hạ cầu độc thân hà có gì hay chứ không phải là cưới mỹ kiều thê sao với đức hạnh của tiểu tứ nhà chúng ta huynh cho rằng thằng nhãi vệ giới này thật sự để ý hà còn nỗi khổ tâm ta nhổ vào tình yêu đích thực không phân biệt xấu đẹp nam từ áo trắng khẽ thở dài một hơi vẻ mặt mịt mờ như nói đệ không hiểu đâu phì huynh xong chưa nếu vậy sao huynh không lấy một người quái dị đi Nam thời ử áo x a n tỏ t vẻ kinh h ư n g k n hắn một cái. Tiểu tứ nhà n h h bì lướt một Tiểu cái. c tứ ú gian ta thật sự xấu hả? Một câu của nam hả? nhân h sự xấu câu k ế n người i k lập tức g miệng. ậ m Còn của phụ từng h thân, thể xinh thuyệt không? Chỉ là lão đại huynh nói sang chuyện khác như vậy cũng được hả? â n ràng trần nói sang cũng gian và vậy là là mẫu xấu Thời t sao lão có được? được được đẹp đại Rõ giây từng phút trôi qua cuối cùng nam t ử áo xanh cũng không chịu nổi tiếng khóc khiến hắn ta phát điên của nam nhân k i a nữa h ắ nhưng ta lập tức đôi mắt lập lếp đôi o đào, xấu xa nói, lão bao vào a xa của dựa ta tha đậm đ nhà là xấu cuối sâu nhiêu tiểu nói, cùng tình hắn hắn chúng không việc hại từ chết tứ thể tha thứ mặc cảm chỉ kệ ợ c rồi. h ư n tiểu tứ không chết giọng của nam t ử áo trắng không nhanh không chậm vang lên chọc cho người kia không nhịn được trợn mắt nói nhảm nếu tiểu tứ chết thật huynh còn có thể an lòng ngồi đây ngắm sao h ả đúng vậy nam t ử áo xanh đã sớm không còn bất ngờ về tính tình không lạnh không nóng của nam t ử áo trắng rồi hắn ta lành lạnh nhìn hắn một cái rồi trực tiếp nhảy xuống nam t ử áo trắng cũng không ngăn cản vẫn không nhúc nhích đếm sao e rằng lão nhị phải chơi một lát đó là chuyện cực kỳ tốn thể lực hắn vẫn nên đợi hành động tiếp theo thôi nam t ử áo xanh vừa xuất hiện đã bị ẩn vệ ở chỗ tối đồng loạt bao vây ai cả gan xông vào hồ ô nguyệt đúng là muốn chết chết em gái ngươi ấy tiểu ra tự thiện xông vào h ả lão t ử là quang minh chính đại bước vào đã một canh giờ rồi vương ra nhà ngươi còn khóc lóc chưa xong r a không có kiên nhẫn nghe tiếp nữa mau lên kêu hắn bỏ tới đây cho lão tử vệ giới đang ở trong phòng bất chợt nghe thấy giọng nói của người này trong đôi mắt ảm đạm không ánh sáng c h ợ t lạnh lẽo mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một bóng đen vệ giới đã xuất hiện trước mặt nam từ áo xanh chẳng qua trên gương mặt lạnh lùng kia nào có dấu vết của cái gọi là khóc lóc nam từ áo xanh nhướng đôi lông mày quyên rũ liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới một cách bắt bẻ không khỏi cười lạnh thành tiếng không hồ là phượng vương điện hạ bản lĩnh trở mặt cả ta cũng tự nhận không sánh bằng vệ giới hơi híp mắt lại phút chốc đã nhận ra thân phận của người trước mặt là ngươi ờ phượng vương điện hạ còn nhận ra tại hạ vậy cũng đỡ cho t i ể u g i a phải giới thiệu bản thân người tới tìm vương phi của ta sao đúng vậy ta tới tìm muội ấy còn không mau giao người ra đây nếu ngươi thức thời da có thể giảm bớt một phần tổn thất thuộc hạ cho ngươi nằm mơ đi mụi ấy đã chết rồi ngươi giữ một người chết làm gì ban ngày ban mặt không phải giáo chủ minh tâm giáo muốn cướp vương phi của bồn vương chứ nam t ử áo xanh nhách đôi môi đỏ tươi quyên rũ cười ha ha nói sai rồi ngươi cho rằng tại sao tiểu g i a đuổi theo mụi ấy hơn ngàn dặm rồi tại sao lại thà mụi ấy tại sao sau khi mụi ấy chết mạo hiểm khả năng bị dính thi độc chạy tới phượng vương phù của ngươi tại sao vệ giới cũng rất tò mò cuối cùng người này ôm mục đích gì tới đây nam t ử áo xanh thấy vệ giới hỏi theo bản năng không khỏi phì cười một tiếng sao ra phải nói cho tên đao phủ như ngươi biết đao phủ chẳng lẽ không đúng ư nếu không phải tại ngươi ép buộc sao muội ấy lại nằm ở đó ánh mắt vệ giới chợt tối sầm lại ngươi nói đúng quả thực nàng bị ta s ờ s ờ ép chết lúc hai người đang c ư n g nhắc rằng co từng câu với nhau một bóng người áo trắng xoay mình đáp xuống phòng từ hậu viện phóng thẳng tới gian phòng nơi linh diên ở lúc nam nhân nhìn thấy người nằm trên giường hơi thở theo bản năng nghẽn lại hắn chậm rãi bước ra đến khi ánh mắt rơi lên dung nhan đã suy kiệt quá mức của nàng trong mắt thoáng chốc tràn đầy thương tiếc ngón tay như ngọc của hắn nhẹ nhàng đặt lên cổ tay lạnh bút của nàng nha đầu nhà muội khi nào mới có thể nghĩ cho bản thân mình một chút Trời ưng bị ưng mổ mắt có mất mặt hay không mùi vị thi độc của tần thị không dễ chịu nhỉ nam nhân dứt lời lấy ra một viên dược hoàn tản ra ánh sáng mờ màu xanh lá từ trong ống tay áo đặt bên mép nàng lúc hắn đang định m ở miệng nàng đưa vào hai luồng sáng một đen một trắng chợt bay ra từ ngực linh diên dừng tay người muốn làm gì tay nam từ áo trắng khựng lại h i ế p mắt nhìn hai tiểu gia hòa phiên b ả n thu nhỏ trên ngực nàng dường như hai gia hòa tiêu hao quá nhiều linh lực bây giờ đi đứng cũng l o ạ n trà loạng choạng cả nói cũng không đủ sức yếu ớt như chủ nhân của mình giống như một cơn gió thổi qua cũng có thể té xỉu lúc nam t ử áo trắng tập trung tinh thần nhìn bọn nó bọn nó cũng đang nhìn hắn sáu mắt giao nhau dường như có gì đó chợt lóe lên trong đáy mắt của bọn họ các ngươi là linh sủng của m ụ i ấy hả ngươi là ai có quan hệ gì với chủ t ử chương ba trăm năm mươi bảy ước hẹn một năm nam nhân này có phải quá anh tuấn rồi không làn da còn trắng hơn nữ nhân mấy phần mặt mày dịu dàng đôi mắt trong veo thấy đáy như nước suối một bộ áo trắng đơn giản càng khiến hắn cao quý trang nhã xuất trần thoát tục đặc biệt dung mạo của hắn giống với dung mạo bên dưới làn da đen của chủ nhân ít nhất tám phần nhìn từ gương mặt xem ra không có uy hiếp gì với chủ nhân ta là người thân của mụi ấy viên thuốc này có thể giúp mụi ấy củng cố đan điền giả chết một năm Chẳng các thấy ấy bây giờ thế nào, người hơn nếu giờ ta, thể ấy mụi mụi bây áp rõ trưởng ngươi luôn buộc không ngờ rằng mụi ấy lại liều mạng ngoài dự đoán của mọi người như vậy nói đến câu cuối cùng h ắ c thuần và bạch cha không nghe ra ý cười trong lời nói của hắn nữa đôi mắt hắn rõ ràng như đang cười nhưng lời nói ra lại mang theo rét lạnh khiến người ta dùng mình thực lực của nam nhân này rất khủng bố cho dù là vệ giới đứng trước mặt hắn cũng chưa chắc là đối thủ nhưng hắn thật sự là người thân của chù t ử sao không phải nàng không có người thân h ả thân thế của mụi ấy rất phức tạp bây giờ không thích hợp nói quá nhiều kính xin hai vị tin tưởng ta nam nhân áo trắng thấy chúng nó vẫn không hạ thấp cảnh giác với mình thì có chút giờ khóc giờ cười giải thích một câu tại sao phải chờ thêm một năm bởi vì hiện tại muội ấy vẫn chưa thể trở về trở về sẽ càng nguy hiểm hơn ở lại đây ngược lại tốt hơn nhưng bọn họ đều cho rằng chủ t ử đã chết lỡ như hắn t r ô n chủ t ử thì sao không đâu hắn sẽ không làm vậy nam nhân cười tự tin cơ thể không cứng lại chỉ có lạnh bút hắn không tin vệ giới lại ngu xuẩn đem t r ô n diên nhi như vậy nam nhân thấy hai s ủ n g vật không ngăn cản mình nữa mới đút dược hoàn cho linh diên sau khi linh diên ăn dược hoàn xong bên ngoài không nhìn ra cái gì nhưng hai s ủ n g vật lại cảm giác được rõ ràng tất cả khí thức quanh người nàng đều tụ về phía đan điền hoàn toàn chứng minh những gì nam nhân vừa nói nam nhân thấy hai s ủ n g vật triệt để buông bỏ đề phòng với mình thì kiểm tra trạng thái của bọn nó trong mắt lộ rõ vẻ thương tiếc vì bảo vệ diên nhi bọn người đã mệt thành như vậy thật là có lỗi chờ các ngươi đến long đế quốc bọn ta sẽ nghĩ cách đền bù cho các ngươi chủ nhân và bọn ta là một thể đây là chuyện bọn ta phải làm ngươi không cần để ý kính xin nhị vị nghĩ cách giữ tính mạng của đứa nhỏ này trong một năm sau xin công t ử yên tâm cho dù vì bản thân bọn ta cũng sẽ dốc hết sức lực bảo vệ chủ t ử công tử áo trắng không nháy hai nói nữa, sủng gì mắt vừa xuất hiện trên mái nhà người áo xanh liền biết chuyện kia đã hoàn thành nào ngờ tên điên vệ giới này lại quấn chặt lấy hắn ta như cự mãng trong lúc nhất thời không thể tránh thoát điều này khiến hắn ta vô cùng uất nghẹn người áo xanh không thể để người áo trắng vớt mình lại như thế lập tức gọi ám vệ xung quanh các ngươi mù h ả tất cả đều vây đánh một mình ra không thấy chỗ đó còn một người sao người áo trắng xin hỏi đây là đệ đệ ruột của hắn hả hắn có thể nhét thứ bội bạc này về bụng mẹ lại không dưới sự xúi dục của người áo xanh người áo trắng lập tức bị ám vệ phát hiện bọn họ tức khắc bao vây hắn người áo trắng lười biếng liếc h ắ c lân vệ vây quanh chỉ dựa vào các ngươi cũng xứng để bổn công từ ra tay sao hắc lân về vị gia này bọn ta còn chưa bắt đầu đánh đâu sự kiêu ngạo của người áo trắng lập tức kích thích người áo xanh trên gương mặt anh tuấn quyến rũ của hắn ta tràn đầy phỉ nhổ phì huynh có thể đứng đắn một chút không không thấy ta sắp bị đánh tới nội thương rồi hả tên này điên rồi điên rồi vệ giới đang rất cần phát tiết lúc này người áo xanh đưa tới cửa không phải là muốn bị đánh hay sao đặc biệt người áo xanh không ngờ rằng thực lực của vệ giới đã xuất chúng đến mức này ban đầu còn v i n h váo tự đắc tới khiêu khích người ta cuối cùng lại bị hắn hành hạ tới liên tục bại lui một cách chán trường đúng là ném mặt mũi tới nhà bà ngoại rồi Đến đại đến động nếu chế, nỗi hắn ta kêu trên trong lòng, không phương hắn hạn lần nhập dẫn hắn như phải lại việc thụt lùi hai thực hòa thụt hả? ta tư ta trước tàu ta của ma kêu lục lực cấp, ở bị bị vậy sẽ người áo trắng không để ý tới hắn ta nếu những người này bị hắn ta đưa tới cửa khiêu khích mình vậy đừng trách hắn lòng dạ độc ác ố m tay áo màu trắng chỉ tùy ý hất lên một cơn gió mạnh mẽ trợt đập về phía gò má của những người xung quanh tất cả mọi người không ngờ rằng người này nói ra tay là ra tay vừa ra tay thực lực đã mạnh như vậy cả đám nhất thời s ợ tới mức ngửa ra sau nhảy về phía sau vì đang ở trên nóc nhà nên có vài người trực tiếp ngã xuống dưới Không không, khai phải thù cho Linh、Diên、hay chưa ôm Diên người nào biết báo đại tâm tư có đó lâu đã So với sự thoải mái nhẹ nhàng của người áo trắng bên phía vệ giới cũng càng đánh càng sung sướng càng đánh tâm trạng càng dễ chịu máu huyết cả người đều sôi trào hai mắt đỏ ngầu người áo xanh nhìn thấy mà giật mình đệch hôm nay nhất định là ra ngoài mà quên xem ngày rồi nam nhân này bị kích thích như vậy nếu tiếp tục đánh thì hắn ta còn giữ được mạng sao người áo xanh thừa dịp vệ giới phân tâm nhìn người áo trắng bỗng dưng nghiêng người lùi về bên cạnh người áo trắng lão đại huynh đánh với hắn đi mẹ nó mệt chết ta rồi còn đánh như vậy nữa ta sẽ không toàn mạng tài nghệ không bằng người đệ còn mặt mũi nhắc tới đại ca đại ca ruột của ta ơi có ai nói móc đệ đệ của mình như huynh h ả nếu không phải ta tàu hòa nhập ma thụt u lùi mấy cấp thì đến mức bị đánh như vậy hả nói tới nói l u i đều là do hắn ta đã đánh giá thấp thực lực của vệ giới làm sao hắn ta cũng không ngờ rằng thực lực của thằng nhãi này lại biến thái tới mức này thảo nào quái vật hồng ta kia lại chết trong tay hắn thanh d i a i đó ở đại lục tứ phương có cấm chế hắn vậy mà tu luyện tới thực lực thanh d i a i đây là thiên phú biến thái gì hả nếu không phải để chỉ lo sung sướng chơi bời sẽ tàu hòa nhập ma hả đáng đời địch ca đánh người không đánh vào mặt sao huynh lại nhắc tới chuyện này hả nguy rồi tên điên kia đến rồi ca huynh mau đấu với hắn đi sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối đầu với người nọ lúc này không tìm hiểu rõ thực lực của hắn thì làm sao biết người biết ta công t ử áo trắng thoáng sững sờ vậy mà lại cảm thấy tên nhãi không đáng tin này nói cũng hơi có lý ngay lập tức khi vệ giới ra tay với bọn họ hắn xoay người sông lên lập tức đánh về phía vệ giới vương ra cẩn thận người áo xanh thấy đám h á c lân vệ này không đặt mình vào mắt còn rảnh rỗi đi nhắc nhở vệ giới thì lập tức mặt mày tối sầm các ngươi vẫn nên quan tâm bản thân trước đi có thể hắn ta đối khó với vệ giới rất khó khăn nhưng đối phó với đám h á c lân vệ chỉ được xem như xuất sắc ở đại lục tứ phương này thì thật sự quá đơn giản các ngươi là ai sau khi vệ giới cảm giác được đối phương không có sát ý mà chỉ có khiêu khích cuối cùng cũng chịu lên tiếng t r ê nhưng có thể ép hắn ra tay quả thực xem như nhân tài kiệt xuất ở đại lục tứ phương rồi muội ấy vệ giới nhạy bén bắt được chữ mấu chốt này các ngươi tới vì linh diên một người là giáo chủ minh tâm giáo người còn lại là linh diên có quan hệ với người mạnh như vậy từ bao giờ còn nữa nam nhân này xuất hiện lúc nào chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã ở đây linh diên vệ giới vừa nhớ tới linh diên đột nhiên nghĩ đến điều gì chẳng quan tâm hơn thua với người này lập tức muốn xông lên lầu nhưng sao người áo trắng có thể để hắn bỏ chạy vào lúc này được lúc huyền khí màu tím đột nhiên bao trùm xung quanh người áo đen toát ra uy áp khiến người ta cúi đầu quỳ lạy đồng từ của vệ giới t r ợ t co lại sau đó áp lực từ kẻ mạnh khiến cả người hắn toát mồ hôi lạnh thậm chí vì chống lại lực lượng này mà tế bào cả người vệ giới đều đang kêu gào gân xanh hẳn lên mạch máu căng phồng vô cùng kinh khủng vệ giới biến sắc nam nhân chỉ phóng ra một chút huyền khí đã ép hắn từng bước khó đi thực lực thế này chẳng lẽ chính là thực lực chân chính của lòng đế quốc Người, r Thực lực người h nhiên ư vậy tất nhiên đến từ đến n l ò đế quốc, đại quốc lục tứ p h ơ phương n không có được. Tuy rằng đại lục tứ phương cũng n g g tuyệt Tuy tứ đối được. đại có lục có ư cố ý ẩn giấu thực lực ý ẩn không thể hiện ra như hắn, nhưng hiển nhiên những người giấu liễm thu thể ra đời ó đều không tới từ cấp. Nhưng huyền không khí Nhưng n g tới tử tử cấp. cấp ư do người này phát h t ra lại u ầ ngươi khiết như vậy, linh khí như linh n vậy, m ỏ manh h ở đại lục tứ p n căn bản không g thể đạt t ớ Người đời này ngươi đời sẽ phải kiên kỵ vệ giới ngươi phải trả một cái giá nên có cho tất cả hành động của mình hôm nay Nam chương ba trăm năm mươi tám biến thành thành trống vệ giới bị lực lượng cường đại này đánh bay vào hồ nước cách đó hơn trăm mét vương ra ám vệ xung quanh n h a u nhao xông lên đều bị lực lượng t ừ cấp còn sót lại chấn tới văng tứ tung thổ huyết ngã xuống đất ngay lúc lực lượng của hắn sắp hủy diệt u nguyệt lâu nam nhân nghĩ tới trong lầu vẫn còn ngươi nên bỗng dưng t h u sức mạnh lại Máu đỏ trước khi té xỉu trong miệng hắn vẫn kêu tên người hắn nhớ mãi không quên diên nhi đại ca thoạt nhìn tên này cũng là một kẻ si tình có vẻ hắn không tệ với diên nhi của chúng ta thì phải người cũng đã thành như vậy rồi mà còn không tệ lắm hả hai huynh đệ còn chưa đi xa vốn định đến nhìn linh diên một cái không ngờ rằng lại chứng kiến cảnh này trong lúc nhất thời ngồi đối diện nhau không nói gì đi thôi không xem nữa suy cho cùng cũng là nha đầu kia quá ngốc không biết tiếc mạng nam t ử áo xanh hận rèn sắt không thành thép liếc u nguyệt lầu tức giận rời khỏi Nam trắng nhìn hôn cùng đến cùng hay không phải xem tạo hóa một năm ngươi hay hóa của mê mụi xem một tử thì thể tạo tới áo xoáy vào vào bảo rơi rồi. giới phải ấy vệ vệ cuối đã có sau khi hai huynh đệ rời khỏi hồ ô nguyệt hoàn toàn rơi vào yên ắng mà lúc này bên ngoài phượng vương phủ vì sự xuất hiện của tang thi nên mọi người chém giết đến khi trời tối mịt mới kết thúc Phụ tử lúc i nhai và tứ thiếu gia Điêu Di người giả n Phượng chỉ, không để ý đến sự ngăn cản bốn thanh lân vòng tiến Nguyệt h thậm chí hác phá vô và và vệ vây vào của mà dày tứ Trì, đột U Lâu. đám cả đặc để ý sự l mọi người ngửi thấy mùi máu t a n h rõ ràng trong u nguyệt lâu trái tim thoáng cái treo lơ lửng mọi người sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bất chấp lập trường của bản thân đồng loạt chạy về phía nơi phát ra mùi máu sau khi bọn họ nhìn thấy vệ giới và hắc lân vệ của hắn hôn mê dưới đất theo bản năng liền chạy vào lâu đến khi bọn họ nhìn thấy linh diên im hơi lặng tiếng nằm trên giường mới theo bản năng t h ở v à o một hơi nhưng hơi t h ở này còn chưa hoàn toàn thả lòng mọi người đã bị cảm giác lạnh bút trên người linh diên làm chấn động tới trợn tròn mắt diên nhi mỗi ấy thực sự đã sắc mặt linh rực trắng bạch cơ thể không kìm được run dày sau khi linh vô nhai liên tục kiểm tra cẩn thận sắc mặt đã u ám như đêm ba mươi không có hơi t h ở cơ thể lạnh bút nhưng tại sao cơ thể nàng vẫn chưa xuất hiện hiện tượng co cứng tử thi điều này không thích hợp mặc dù trong cơ thể đứa nhỏ này hát một lần cũng không làm được đến mức này rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề linh vô nhai ngàn tính vạn tính tuyệt đối cũng không tính được trong cơ thể linh diên có nghịch thiên thần châm chính vì thế nên dưới tình huống nàng h ú t quá nhiều độc tố dẫn đến cơ thể không chịu nổi sẽ rơi vào trạng thái chết giả trong trạng thái chết giả nếu không có dược hoàn trong tay công t ử áo trắng bất cần một cái có thể chết thật chỉ khi cho nàng dược vật giúp ổn định căn cơ mới có thể khiến nàng rơi vào giai đoạn tự phong bế hoàn toàn tự chữa thương tự khôi phục đương nhiên trạng thái cơ thể như vậy ngoại trừ người thân sắp xếp tất cả cho nàng biết thì không có ai biết trạng thái hiện tại của linh diên cho dù là nhân vật số một số hai trong giới y học như linh vô nhai cũng khó có thể nhìn thấu bởi vì bọn họ chỉ biết một không biết hai vẻ mặt của linh vô nhai quá thâm sâu khó lường tứ thiếu gia phượng trì và điêu di nhìn thấy đã sớm không kìm được từng người tiến lên xem xét nhưng kết quả lại khiến tất cả bọn họ vừa kinh vừa sở thế này rốt cuộc là chết hay còn sống đáng tiếc không có ai giải thích chuyện này cho bọn họ đặc biệt hiện tại tình huống của vệ giới cũng không lạc quan lắm hắn bị cao thủ ít nhất từ cấp đả thương nặng cho dù khôi phục cũng cần ít nhất hai ba tháng lời nói của linh vô nhai khiến đ i ê u Di và tứ thiếu gia phượng trì bất chợt nước mắt cao thủ t ừ cấp sao ở đây lại xuất hiện cao thủ t ừ cấp sau khi dò xét quả thực là cao thủ t ừ cấp các ngươi nhìn thử hướng ám vệ ngã xuống cũng đủ thấy được uy lực lúc đó khủng bố đến mức nào khiến ta tò mò là làm sao U nguyệt lâu có thể bình yên như vậy dưới sức mạnh đó có thể c h ấ n vệ giới tới trọng thương h o ặ c l ầ n vệ tử vong tại chỗ đủ để thấy được ngay vừa rồi ở đây đã xảy ra một trận chiến ác liệt nhưng dưới trận chiến ác liệt như vậy ô nguyệt lâu vẫn có thể duy trì trạng thái hoàn hảo nhất là bởi vì sao điều gì hơi híp mắt lại nhìn về phía linh vô nhai không phải linh trang chủ đang suy đoán mục đích những người này đến đây là vì phượng vương phi chứ linh vô nhai không phủ nhận từ tình huống hiện trường xem ra không phải không có khả năng đó hắn có thể kịp thời thua tay lại chẳng lẽ cũng là vì bảo vệ linh diên trong ô nguyệt lâu linh vô nhai nghĩ đến thân thế bí ẩn của linh diên bất chợt xoay người nói với linh dực chúng ta về trước đi phụ thân diên nhi muội ấy về trước đi có chuyện gì trở về rồi nói tiếp trung quy linh gia trang cũng biết một chút nội tình ngay cả điêu di cũng hiểu sâu về bí mật đằng sau vì vậy sau khi linh vô nhai cưng rắn kéo linh dực rời khỏi điêu di cũng lặng yên không một tiếng động biến mất cuối cùng chỉ còn lại thứ thiếu gia phượng trì hoàn toàn không biết gì về thân thế của linh diên đại ca sao ta lại thấy chuyện này có chút kỳ lạ diên nhi chính là nghĩa nữ của linh vô nhai sao ông ta lại bỏ đi như vậy hơn nữa linh diên có quan hệ với điều gì từ lúc nào điều khiến ta kinh ngạc nhất là thân phận của người này không những hắn có địa vị khá cao ở bất giả thành thậm chí cả người của tử hoàng cung cũng gọi hắn là l ĩ n h chủ cuối cùng tình huống này là sao Từ q u a ngay tâm Linh Diên n h k ô chút che dấu b n tình huống đầu tới xét rồi rời khỏi xem b â giờ, mọi chuyện dường như đang Ngay mọi nói rõ một chuyện như vấn đề. rõ sau đó bốn huynh đệ vô cùng ăn ý nhìn về phía linh diên đang nằm cứng đờ ở đó có lẽ tình huống của diên nhi không tệ như chúng ta nhìn thấy nhưng đại ca vậy làm sao giải thích được chuyện diên nhi không còn hơi thở cơ thể lạnh buốt Từ nhưng ỏ đến lớn, trên n g ờ i i l h Diên n c ũ xảy ra k h ô người ít chuyện h n kỳ lạ, n lần đầu tiên bọn họ gặp tình huống như、vậy. hơn nữa còn là dưới tình huống không có hô hấp. Nếu con n g gặp g đây đầu vậy, là là dưới họ hô hấp. ư có không hô hấp có ta h tính ì còn người sống là s o Đi điểm thôi, chúng ta tới Linh Gia Trang. Muốn biết rõ điểm này, có lẽ phải Linh Gia người ta Trang. bắt tay từ phía linh gia Trang. Nhưng người ta chúng phía Nhưng có Muốn này lẽ rõ sẽ nói cho chúng ta biết ư không thử làm sao biết t ứ thiếu gia phượng trì nhìn linh diên nằm trên giường lần cuối sau cùng mới lưu luyến rời khỏi Đáng đến đại đỡ. độc đã đã đám khám các quái thương vệ giới một mình bỏ lên bờ cuối cùng vẫn bị mấy người thanh phòng Bên trong kinh thành, sau khi từ Hoàng Cung, Linh、Gia、Trang và Phượng、Trì、Sơn Trang lui lại chỉ còn người của Hoàng thất các nước chống、đỡ. Tàn dư của độc tang thì vẫn còn, dù đã hơn 10 ngày trôi qua, gần 3 vạn người đã chết nhưng này ngày bọn không ngừng nghỉ một ngày, cử thành cũng một ngày không giới giả Gia giết một trễ tìm từ Trì Thất thì trôi chết vật một thì thể một một phu chữa. khi chỉ chưa sạch họ thể lưu dư vệ vào và cuối lại mấy mở bỏ bờ bị bị của của cử sau qua, dù ra. kéo một khi có quái vật ra ngoài không ai gánh nổi hậu quả tiếp theo vì vậy cho dưới ù n c tựu đang r ơ vào nguy cơ d i ệ tình quốc, mấy quốc gia khác cũng không nhân lúc cháy nhà hôi của, mượn cơ hội chèn chiến của mấy mượn Một mông gia không đúng người lòng hôi hội khi nội ra nhân nhà thú nổ nào là ép. đó. ý v vậy dưới t ì huống vệ du sâm mất tích vệ giới trọng thương nhị hoàng tử và vệ tử hằng vệ diệp vệ ly cùng các thành viên hoàng thất liền thống nhất kết hợp sức mạnh còn sót lại của ba nước khác cố gắng bóp chết lũ tang thi còn lại từ trong trứng nước Theo t ì nhưng hình đó, đã Sau ngày phái người kiểm tra chờ một cách nghiêm ngặt cách xác nghiêm nhận không thi còn tang xuất thành ngày Nhưng đợi mọi người lại là một kinh thành hiu quạnh thậm chí đã qua hai mươi ngày nhưng nơi này vẫn bốc lên mùi hôi thối khiến người ta không t h ở nổi cửa thành vừa mở ra Không có ai tiến vào kinh thành, ngược lại những dân chúng tiến ngược dân có ai lại vào và Quay n lại m a mắn mang còn sống sót nhau nhau mang theo ra quyến trốn khỏi đây. Kinh thành sót theo khỏi gia đây. lại ớ n như n vậy g o trừ người muốn ở lại và buộc phải ở với à thành thành hoàn thành buộc biến binh quốc sau lâu. Quay một chống. của còn phải như khi nhiệm khỏi lại Viện gia lại rời lại ở gần đã đã từ mấy vụ v những quốc gia khác nhìn vào thiệt hại của nước tư u bọn họ cũng lên kế hoạch r a cố phòng ngự của quốc gia mình đại nạn lần này khiến nước tư u tổn thất gần sáu mươi quan viên tất cả lực lượng dự bị phòng vệ kinh thành cũng tổn hại sạch chỉ còn lại hai phần cũng may vệ tử hằng lập tức điều động người ở đại doanh tây bắc đến đây để tăng cường trị an của kinh thành hoàng thành có thể chứa m ộ ư ơ i vạn người bây giờ chỉ còn lại chưa tới một vạn con số này có thể nói đã lập nên giá trị thấp nhất trong lịch sử nước tư u biến cố tang thi lần này đã đầy quốc lực và dân tâm của nước tư u vào cảnh khốn cùng trước nay chưa từng có cho dù thoạt nhìn bệnh độc đã hoàn toàn cách xa bọn họ nhưng bóng ma tâm lý của dân chúng trong thành và gia quyến quan viên lại không thể nào gạt đi được chương ba trăm năm mươi chín đường thế hay vệ ly không hề khoa trương khi nói vào lúc này chỉ cần ba nước còn lại có một chút tâm tư muốn xâm phạm nước tư u khổng lồ có thể sụp đổ lập tức nước tư u hôm nay không chỉ khuyết thiếu nhân tài trầm trọng cả vị vua của nước không thể một ngày không có vua cũng đã mất tích gần một tháng trong lịch sử cũng chưa từng có lần đoạt nào đích thương vong thê thảm như vậy đáng sợ nhất chính là lần tranh đấu này không phải tới từ nội bộ mà là tập kích từ bên ngoài Chuyện có lịch nước chí lục quốc. cục của cũng có cứu cảnh cần chính điện lúc ấy cũng đủ để chứng chi thực có sức lực thể như nhất thậm phương không nghiên minh hoàng lành nhiều. Huống họ không có quá nhiều tinh thần và sức lực để phân tuyệt duy ưu du máu quả quá này vậy ấy này vệ điện trong long tưởng trong bọn tán. là và và tư tứ kết ít đối đại đế đi đẫm đủ để đế để ai giữ xem sâm vị sử Vì kỹ vào thời kỳ mấu chốt và nhạy cảm này vệ giới được gửi gắm kỳ vọng cố tình lại bị thương rất nặng đóng cửa từ chối tiếp khách r ờ i vào đường cùng thái hậu liên hợp với chư vị đại thần hiện có suốt đêm đầy n h i t ử duy nhất của của vệ du sâm nhị hoàng t ử vệ mạch con hi phi lên ngôi vị hoàng đế vì nước tư u bị thiệt hại nặng nề trước nay chưa từng có nên đại đ i ể n đăng cơ được coi trọng cũng tiến hành vội vàng theo ban đầu rất nhiều người ôm thái độ hoài nghi về năng lực của vệ mạch dù sao con của hi phi luôn mang hình tượng ngu ngốc nhưng làm sao mọi người cũng không ngờ rằng mọi thứ chỉ là bề nổi vào thời khắc mấu chốt quốc gia nguy nan phụ hoàng mất tích vị nhị hoàng tử này lâm nguy không sợ thể hiện năng lực kinh người không chỉ thuyết phục được thái hậu mà ngay cả vệ tử hằng cũng vô cùng tán thưởng hắn sau khi được chư vị đại thần thử thách và xem trọng vị thân hoàng này cứ thế nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy mà kế vị còn vệ du x â m biến thành tiên hoàng thì bị mọi người bỏ qua theo bản năng sau khi tân đế đăng cơ điều đầu tiên phải làm là g i à n xếp dân chúng và r a quyến bách quan trong thành còn phải trùng tu nội viện trong cung thậm chí cả phòng ốc và đường xá lớn ở kinh thành cũng nằm trong phạm vi tu sửa trừ những việc này ra còn phải trọng chấn triều cương tuyển chọn lại nhân tài bổ sung và đề bạt số lượng quan viên nhiệm vụ trọng đại khó khăn hơn mọi người thấy rất nhiều Kế vị vậy dưới dối như tình huống ghen cũng lúc à b ấ này đã mười ngày kể từ khi m ở c ổ n g thành thượng quan t ì n h hy hôn mê gần một tháng cuối cùng cũng tỉnh lúc ánh mặt trời c h ó i mắt chiếu vào nàng ta nàng ta đưa tay lên che theo bản năng không ngờ rằng tay mình lại bị một người nắm chặt thượng quan tình hy hơi nghiêng đầu đập vào mắt là một người vừa quen thuộc vừa xa lạ tràn ngập cảm giác tang thương và chán trường nàng ta trượt rút tay lại bối rối mà căng thẳng ngồi dậy nhưng vì nằm quá lâu nên toàn thân đã rơi vào trạng thái tê liệt a thượng quan tình hy đau đớn rên lên một tiếng nàng không sao chứ từ lúc nàng ta đưa tay nam nhân canh chừng bên giường cũng đã tỉnh hắn ta muốn kiểm tra tình huống của nàng ta nhưng bị nàng ta đề phòng gạt ra ngươi ngươi là ai vệ ly hơi sững sờ hắn ta từng tưởng tượng cảnh hai người gặp nhau vô số lần nhưng hoàn toàn không ngờ rằng câu đầu tiên nàng ta nói lại là hỏi hắn ta hắn ta là ai khi những cảm xúc phức tạp như mất mát thất vọng đau lòng tràn ngập lồng ngực trong đôi mắt vằn v ệ n tiêm máu của vệ ly đầy áp đau đớn và khổ sở thượng quan tình hy nhìn gương mặt hốc hác yếu ớt của vệ ly thì ngây người trong chớp mắt ngươi ngươi không sao chứ ca nhi nàng không nhận ra ta ư ta là vệ giật ta là vệ giật đây đoàng một tiếng giống như có thứ gì đó nổ tung trong đầu thượng quan t ỉ n h h y ngơ ngác nhìn dung nhan hoàn toàn khác biệt với vệ giật trong trí nhớ trước mắt hai tay run giày sờ lên mặt hắn ta môi run run khó nén kích động huynh thật thật sự là vệ giật vệ ly nghe thấy giọng nói của nàng ta kích động nắm chặt tay nàng ta trên mặt tràn đầy vui mừng đúng vậy ca nhi ta là vệ giật ta vẫn chưa chết ta còn sống còn sống giống như nàng sắc mặt thượng quan tình hy trắng bạch nàng ta run dày vuốt ve gương mặt hàng mày đôi mắt của vệ ly thậm chí còn có môi và cầm hắn ta từng chút từng chút cẩn thận từng ly từng tí giống như dụng tâm xem xét chân bảo hiếm thấy cho đến khi khắc ghi hình dáng của hắn ta trong đầu nàng ta mới chậm rãi buông tay không ta không phải ca nhi huynh cũng phải phải vệ giật bọn họ đã chết rồi bọn họ đã chết rồi không quay về được nữa cũng không trở lại được nữa chúng ta không trở lại được ngươi có biết không chúng ta không trở lại được nữa rồi vệ ly bị lời nói đột ngột của nàng ta dọa tới mức trái tim trượt thắt lại không chúng ta có thể trở lại chúng ta còn có thể bắt đầu lại từ đầu nàng không phải đỗ vân ca nàng là thượng quan tình h y ta không phải vệ diệp ta là vệ ly không ta cũng không phải vệ ly ta là đường thế ta là đường thế của nước thiên độc chúng ta đều không chết chúng ta đều còn sống ca nhi ta đã quay về thật tốt quá có trời mới biết khi ta nghe thấy câu nói kia của nàng đã vui cỡ nào trời cao đúng là công bằng trời cao đúng là công bằng thượng quan tình hy nhìn đường đường nam nhi tám tiếc quỳ trước mặt mình kích động tới rơi nước mắt như mưa đầu óc trống r ỗ n g ngơ ngác nhìn hắn ta khóe miệng hơi khép lại nhưng không nói nổi một chữ bọn họ thật sự có thể bắt đầu lại từ đầu sao ánh mắt thượng quan tình hy ảm đạm bi kịch kiếp trước giống như lời nguyền khắc sâu vào đầu nàng ta cho dù bây giờ vệ du sâm đã chết đúng vậy vệ du sâm cuối cùng vệ du sâm đã chết chưa tất cả ký ức trước khi hôn mê liên tục tràn vào đầu nàng ta nàng ta cứng nhắc nhìn vết thương đã đóng vảy của mình không thể tin chừng to mắt ta ta vậy mà không chết nhắc tới chữ chết này cơ thể vệ ly chợt cứng đờ thượng quan tình hy nhạy bén phát hiện huynh sao vậy ca nhi nàng nhìn cho rõ ta là vệ giật ừm ta biết nàng ta biết nàng ta vậy mà biết sau một hồi hưng phấn ngắn ngủi vệ ly bị lạnh b ú t trong mắt nàng ta kích thích vậy nàng nàng sao nàng lạnh lùng như vậy vệ giới đâu bên này vệ ly kích động không nói nên lời nhưng phản ứng của thượng quan tình hy lại nằm ngoài dự liệu của hắn ta hắn ta cho rằng nàng ta sẽ vui mừng giống mình sẽ kích động giống mình song hắn ta chẳng ngờ tới nàng ta lại bình tĩnh như vậy bình tĩnh tới mức giống như cái tên nàng ta nghe thấy không phải vệ giật mà là một người bình thường đến không thể bình thường hơn kết quả như vậy khiến hắn ta nhất thời rất khó chấp nhận đặc biệt dưới tình huống này trong mắt nàng ta không có hắn ta ngược lại gọi tên một người không có ở đây Vệ giới, nhà đầu này có quan hệ tốt với vệ giới như vậy hệ giới, giới nhà này quan như đầu có tốt từ bị a o giờ? Hắn b thương tạm thời không thể tới Thành, một ngôi nhà nhỏ tam tiến tuy rằng không lớn nhưng bố trí rất tinh tế.、Bị、thương, không nhà Kinh nhà nhỏ không nhưng riêng ngôi rằng lớn đây. Đây ly là của vệ ở bố Bị sao hắn lại bị thương diên nhi đâu rồi tìm được nàng chưa thượng quan tình h y muốn đứng dậy nhưng vì động tác quá mạnh nên khiến não thiếu oxy trong phút chốc trước mắt choáng váng một cái nàng ta ôm đầu đau đớn nói a đau quá cơ thể nàng còn rất yếu nằm xuống trước đi ta sai người chuẩn bị gì đó cho nàng ăn không đừng đi mau mau nói cho ta biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì sao ta lại ở đây nhưng nàng ta không sao huynh mau nói cho ta biết sốt cuộc ta đã hôn mê bao lâu lẽ ra ta đã t r ú n g độc sao lại bình yên nằm đây trước khi hôn mê nàng ta đã cảm nhận được loại đau đớn tuyệt vọng nàng ta cực kỳ chắc chắn mình đã t r ú n g độc nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không thể bình thường hơn được nữa không đúng cảm giác bất an mãnh liệt khiến nàng ta túm chặt lấy tay vệ ly nàng ta chịu đựng cảm giác đau đầu vội vã muốn biết một chuyện nàng đã hôn mê một tháng rồi thượng quan tình hy kinh ngạc nước mắt một một tháng sao lại lâu như vậy nàng thật sự chúng độc tuy rằng sau đó đã được giải độc nhưng cơ thể nàng suy yếu quá mức nên hôn mê tới bây giờ đã qua một tháng rồi vệ du sâm chết chưa có phải hắn ta chết rồi không thượng quan tình hy nhớ đến chuyện mình làm trước khi hôn mê thì rất sốt ruột vệ ly có vẻ hơi lo lắng nhìn nàng ta một cái khó khăn nói mịt mờ không tìm thấy vệ du sâm trong mật đạo hắn ta đã mất tích thượng quan tình hy trượt nước mắt mất tích gì sao có thể như vậy được sao hắn ta lại mất tích rõ ràng ta đã chém chết hắn ta rồi mà sao hắn ta lại mất tích huynh đang lừa ta đúng không ca nhi ta lừa nàng làm gì thật sự hắn ta đã mất tích rồi Hơn hiện hắn không hoàng nữa còn nước nữa, tốt, tốt, ta của tại Tư là đế U vậy vệ giới thì sao vệ giới của ta bị thương thế nào đà kích hết lần này tới lần khác khiến đầu óc của thượng quan tình hy có chút không đủ dùng Trong lòng nàng ta vội vàng muốn biết tình từ thốt trong tình tâm thần. rằng ra lòng nàng vàng muốn huống của vệ giới nên không ngờ mình khiến chấn động giới lúc lại ly của của vội vệ vô vệ vệ giới của nàng vệ giới thành của nàng ta từ bao giờ chẳng lẽ nàng ta thật sự có gì đó với vệ giới vệ ly nhớ tới lúc trước vệ giới vì cứu nàng ta mà cả tính mạng của linh diên cũng có thể hy sinh được lần đầu tiên trái tim của vệ ly cảm thấy hoảng loạn đúng vậy vệ giới thế nào sao lại bị thương mau mau nói cho ta biết chuyện xảy ra trong một tháng nay vệ ly cười đắng chát ta cũng không biết sao hắn lại bị thương sau khi linh diên chết hắn liền nhốt mình ở hồ u nguyệt không ai có thể quấy dày cũng không cho phát tang cho linh diên khoan khoan đã huynh nói gì diên nhi nàng nàng chết rồi lúc thượng quan tình hy chật vật thốt ra chữ chết này lần đầu tiên nàng ta có cảm giác khó thở vệ ly nhìn xoáy vào nàng ta phải nàng ấy chết rồi lúc bọn ta phát hiện nàng ấy nàng ấy đã không còn thở ngay cả cơ thể cũng hoàn toàn lạnh bút nhưng vệ giới không muốn từ bỏ đến giờ vẫn còn canh chừng bên thi thể của nàng ấy để thượng quan tình hy không có gánh nặng tâm lý vệ ly lựa chọn thiện trí che giấu nguyên nhân cái chết của linh diên có lẽ hắn ta không giấu được bao lâu nhưng có thể giấu được bao lâu thì giấu tình huống hiện tại của thượng quan tình hy không thích hợp biết nhiều như vậy thượng quan tình hy ngây người trong nháy mắt ấp úng nhìn hắn ta sao linh diên lại chết sao nàng lại chết trời ạ vệ giới của ta phải làm sao đây hắn phải làm sao đây không không được ta phải đi xem hắn huynh mau đưa ta đi ta muốn gặp vệ giới thượng quan tình hy hốt hoảng s ố c chăn lên muốn ngồi dậy lại bị vệ ly gắt gao chặn lại tình huống hiện tại của vệ giới nàng không thích hợp đi gặp hắn linh diên vì nàng ta mà chết hắn ta không dám chắc vệ giới gặp nàng ta có giận chó đánh mèo hay không vì lý do an toàn tạm thời vẫn không nên đi thì hơn nhưng thượng quan tình hy không biết nội tình bên trong tại sao không thể đi cơ thể nàng còn rất yếu nàng phải điều dưỡng cơ thể thật tốt giới nhi bị thương nặng người làm mẫu thân như ta sao có thể không tới xem hắn làm mẫu thân khoan đã nàng ta nói gì vệ ly vì những lời này của thượng quan tình hy mà thoáng cái cứng đờ tại chỗ hắn ta ngơ ngác nhìn nàng ta trong mắt tràn đầy kinh ngạc nàng nàng nói gì thượng quan tình hy dùng sức đẩy hắn ta ra run rẩy đứng dậy ta mặc kệ huynh là vệ ly hay đường thế hay là vệ giật đời này kiếp này ta không muốn dính dáng tới huynh nữa không nàng nói rõ ràng xem cái gì gọi là người làm mẫu thân như nàng cuối cùng vệ giới là gì của nàng thượng quan tình hy nheo mắt tiện tay hất tay hắn ta ra nước g mắt nhìn thẳng vào đôi mắt có vẻ hơi vội vã của hắn ta hắn cũng giống như ta và huynh cùng tới từ m ộ ư ơ i hai năm trước cùng mang huyết mạch vệ ra huynh nói xem hắn là ai đồng từ vệ ly trượt phóng đại giọng nói cũng run dày theo nàng ý nàng là vệ giới chính là chính là vệ lan thượng quan tình hy cười lạnh một tiếng đúng vậy cho dù truyền thế đầu thai cũng không thay đổi sự thật hắn họ vệ không thay đổi bi kịch hắn bị phụ thân ruột t h ị t hại huynh nói xem hắn có sôi xẻo hay không khóe miệng vệ ly giật giật nhớ tới lúc trước mình còn ngây ngô gọi người ta là thất thúc chuyện này đúng là cay mắt quá thật là không dám nhìn hắn biết ta là vệ giật không Thượng quan tình ta ta thực trước hy khẽ nhíu mày. Cuối cùng huynh có nghe rõ lời ta nói không chúng không hệ không hệ. Nhưng đó là kiếp trước, chỉ sợ kiếp này không như sợ quan cùng nói còn quan nữa. còn quan này đơn giản gì quả cuối mẩy kiếp kiếp Ừm có lời đó rõ là vì ậ vậy y Nàng muốn rằng không như vào mà đã đâu. thoát cửa của ta mà muốn thoát khỏi ta khỏi e rằng không dễ như vậy đâu. Phì ai tiến vào cửa của huynh thượng quan tình hy không ngờ rằng nam từ tao nhã cao quý ngày xưa kiếp này lại trở nên mặt dày như vậy lập tức đỏ mặt chửi bới bây giờ không phải nàng đang ở trong cửa của ta trên giường của ta、à? Thượng tình ta trong thế tóm trước ta ta tay. Trừ phi nàng có bản lĩnh giết ta, ta ta thể tạm thời ta tốt? trước ta vết hy nghĩ khứ không phi lĩnh khiến hồi, chỉ như Huynh, lẽ nào kiếp này huynh phải chứ? hại huynh, huynh dưa ư? quan lòng nàng nào nàng, này nói cũng buông nàng bản luân ngừng nàng. cần cùng nào này muốn gì gì gì quá qua Cuối vậy dây vậy mà mới dẫm vào kệ kiếp kiếp Kiếp kiếp rồi, vào lại lỡ lại lẽ lẽ có có có có đời đã đã đổ cả bỏ sẽ xe vì kích động nên thượng quan tình hy gần như gào thét Có điều hành động này của nàng càng điều động hành này nàng kiếp h n trong lòng đáng thấy ly vệ và yêu cảm ấm á c à này g không buông chúng gặp thêm tay. trời ta cho hội muốn Nếu n cao lại, cơ đã n g cảm t h ấ ô nàng g chúng Người kia, kệ sống hay chết, hắn ta cũng không g ấy hay sẽ sao. để đổ mặc chết, có cách hắn tranh lên ta vết ta tư kia, dẫm xe i kệ h n n à với ta Kiếp này, nàng ta là con gái của vệ du sâm mà giữa nàng ta và hắn ta lại không có chút liên quan nào đó chính là con át chủ bài lớn nhất của vệ ly h u y n h Thượng quan trọng ì n như h hy thấy vệ ly t vệ vậy o n nhất thời không phản bác được. Nàng ta muốn từ chối hắn ta, nhưng bộ dạng nghiêm túc của hắn ta lại khiến nàng ta không thể tàn nhẫn、được. Quan g lúc lại túc bác được. chối của được. thời thể ta từ ta, ta ta t bộ r hơn là nàng ta cũng biết kiếp này không thể so với kiếp trước c h ứ n g ngại lớn nhất giữa bọn họ đã không còn kiếp trước có quá nhiều bất đắc dĩ nhưng kiếp này bọn họ có thể thoải mái yêu quang minh chính đại mà yêu vệ du sâm hắn ta không còn bất kỳ lý do gì cũng không còn bất kỳ nhược điểm gì để uy hiếp bọn họ Xuyệt thay ta thay đừng đổi, đổi, nói nàng cũng gì ta. Ta kiếp kiếp cả đều phải trả lại. không biết có phải vẻ mặt của vệ ly quá chân thực cũng quá nghiêm túc hay không thế nên khiến lời từ chối của thượng quan tình hy kẹt lại ở cổ làm sao cũng không thốt ra được vệ ly ôm chặt nàng ta vào ngực xúc động nói quên những trói buộc kia đi quên những ký ức không nên mang theo kia đi đời này kiếp này ta và nàng cũng nên sống vì mình một lần rồi vệ ly thượng quan tình hy căng thẳng gọi hắn ta huynh đây là gương mặt thật của huynh hay là gương mặt này thuộc về đường thế không thuộc về vệ ly cũng không thuộc về vệ giật hy nhi từ nay về sau chúng ta sống vì bản thân được không thảo nào nàng ta không tìm ra chút dấu vết quen thuộc trên gương mặt này thì ra hắn ta đã biến thành một người khác chẳng qua họ đường này chẳng phải quốc họ của nước thiên độc sao huynh huynh muốn trở về nước thiên độc kế thừa ngôi vị hoàng đế sao đường thế dùng sức lắc đầu vốn ta định trở về cạnh tranh một hai mấy tên nhóc đó quá thích ăn đòn nhưng từ khi nàng gọi tên vệ giật lao tới trước mặt ta ý nghĩ đó đã từ từ phai nhạt ta biết nàng không muốn trải qua cuộc sống như vậy thế nên chức hoàng tử này ai muốn làm thì làm hiểu ra ta không cần giang sơn chỉ muốn mỹ nhân cũng không biết mỹ nhân của ta có bằng lòng theo ta lưu lạc thiên nhai hay không đồng t ử thượng quan tình hy đột ngột giãn ra huynh huynh muốn vì ta mà buông tha ngôi vị hoàng đế có thể lấy được dễ như trở bàn tay sao nàng ta biết chỉ cần hắn ta muốn bất kể là kiếp trước hay kiếp này vị trí đó hắn ta đều có tư cách đạt được có gì không thể trong mắt ta không gì quan trọng hơn nàng nhưng trước đó có lẽ ta phải xử lý một việc nàng có bằng lòng chờ ta hay không lông mi dài như cánh quạt của thượng quan tình hy khẽ r u n lên nước mắt không kìm được tuôn rơi tại sao tại sao lại tốt với ta như vậy huynh có biết chính vì huynh vô tư như vậy dịu dàng như vậy mới khiến ta ái náy với huynh cả đời hay không nàng ta vừa khóc vừa đấm vào ngực vệ ly hắn ta chẳng những không thấy đau mà còn vui vẻ chịu đựng áp tay nàng ta lên mặt mình đồ ngốc thế giới của ta chỉ có nàng mất nàng rồi cuộc sống của ta không còn hoàn chỉnh chúng ta đều mệt mỏi cũng nên dừng lại hưởng thụ cuộc sống thật tốt nàng nói đúng không vốn dĩ hắn ta còn lo lắng vệ giới sẽ chen ngang bây giờ xem ra t i ể u t ử kia không có cơ hội rồi tình hy chúng ta hãy ích kỳ một lần đi trong mắt thượng quan tình hy lấp lánh ánh lệ nhìn ánh mắt chứa đựng tâm tình của vệ ly dùng sức nhẹ gật đầu được mặt mày vệ ly vui vẻ lập tức co mày đưa nàng ta về giường Bây Bên hay giờ có phải nàng nên nghỉ ngơi cho khỏe hay không? Bên phía vệ giới nàng không lắng, phải có cho cần phía khỏe nên lo vệ một thượng quan tình hy hơi do dự nhưng linh diên nàng ta thấy vệ giới yêu nàng thương nàng đột nhiên đứa bé kia không còn nữa nhất định trong lòng giới nhi rất khó chịu ta muốn đi khuyên hắn một chút với tính tình của vệ giới nàng có thể khuyên được hay sao câu hỏi của vệ ly khiến thượng quan tình hy nhất thời im lặng con lớn không còn nghe lời mẹ m ộ ư ơ i hai năm đủ để thay đổi cuộc đời của một người vệ lan của nàng ta trưởng thành rồi đã sớm không phải là người nàng ta có thể kiểm soát lời vệ ly nói nàng ta không phản bác được nhưng chẳng hiểu sao lòng nàng ta không thể yên nàng yên tâm đi ta sẽ đi thay nàng một chuyến gần đây bên ngoài rất loạn nàng vẫn nên ở đây cho an toàn đã khống chế được thi đ ộ c chưa chương ba trăm sáu mươi biết được chân tướng tạm thời đã kiểm soát được nhưng có quá nhiều người chết sau khi k i ể m kê đã lên tới năm vạn người e rằng tạm thời đám mây mù trong lòng mọi người sẽ không tan đi nhanh như vậy nhắc tới cảnh tượng tang thương sau trận chiến đẫm máu kia cho dù là vệ ly tâm trạng cũng không khỏi nặng nề hơn vài phần sao có thể như vậy được thượng quan tình hy ngây người trong nháy mắt nàng ta nhớ đến cảnh tượng thê thảm trong cung trước khi mình hôn mê cả người đều sụp đổ năm vạn người con số đáng sợ nhường nào mà đó chỉ mới là số người trong kinh thành nàng ta không thể nào tưởng tượng được nếu hôm nay bọn vệ giới phản ứng chậm một chút để những độc nhân kia chạy ra bên ngoài chỉ sợ nước tư u không là đại lục tứ phương hôm nay đã sớm trở thành địa ngục nhân gian rồi đúng không hồng tà đã chết vậy long khôn thì sao thượng quan tình h y nhớ tới người gây nên tai họa này trong mắt là thù hận khôn cùng lòng khôn đã chạy thoát bây giờ không chỉ đại lục tứ phương của chúng ta đang truy nã hắn ta khắp nơi ngay cả hoàng đế bên long đế quốc cũng phái một đội nhân mã truy lùng tung tích của hắn ta cả ngày yên tâm đi kẻ không được lòng người như vậy tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp nhân mã của hắn ta đâu tuy rằng hồng tà đã chết nhưng nói không chừng trong đám người của hắn ta vẫn còn ngay à n yên tâm đi, tất cả mọi người đã cảnh giác chuyện này, người cảnh hiện tại từng tâm tất tại mọi đi, đã giác cả c ử khẩu khống kỳ kia kỳ chế nghiêm chú hướng nhân thái đều trong ngặt tới bất nào. bốn nước biến n g được cực của độc lúc đi đám ý a cả các lão bách tính của các quốc gia bây giờ cũng hận hắn ta thấu xương chỉ cần hắn ta dám xuất hiện tuyệt đối sẽ bị vây đánh Độc của ta được giải thế nào? Thì độc đáng được đối của cũng có có có của cũng có ta ai nghĩa lai ra tay, thế Thì thể tương như như Như người phương hướng sợ giải giải Long không? phải lại rồi bản lĩnh khôn họ phó nào? bọn là là vậy vậy. vậy dù Mà bên kia, vệ ly vòng vèo cả buổi cũng muốn muộn điểm dám mạng. bầm này này nào, ngoài và bên buổi bỏ lên kêu vòng cũng khiến thượng quan tình hy bỏ qua chuyện này lại vô cùng phiền lượn Ngay hắn đang chuyện vang tiếng dung vương quận đến. kia, Khởi lại dối phải phi tiểu qua ta cửa ra, chúa vệ vèo vô về ly lúc hy cả che cứu xuất dấu phát. thế thế từ ra, ngực vệ ly đột nhiên nhẹ nhõm hắn ta nói với thượng quan tình hy nàng nghỉ ngơi trước đi ta đi kêu bọn họ chuẩn bị đồ ăn cho nàng nàng hôn mê một tháng cơ thể cần điều dưỡng thật tốt t h ư ợ nói rõ ràng chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho ta biết tuy rằng vệ ly đã nói cho nàng ta biết bảy tám phần nhưng nàng ta nhạy cảm cảm giác được hắn ta đang giấu giếm gì đó vì vậy sau khi vệ ly rời khỏi nàng ta lập tức nhắm vào người của mình nhưng tình huống của thượng quan tình hy quả thật không thể chịu quá nhiều áp lực vì vậy rõ ràng hai ám vệ kia hơi do dự có lời gì cứ việc nói thẳng ta không yếu ớt như thường tượng của các ngươi đâu hai người nghĩ tới tính tình của môn chủ nhà mình lúc trước bấy giờ mới bất đắc dĩ báo cáo những chuyện xảy ra sau khi thượng quan tình hy gặp chuyện không may các ngươi nói sao sở dĩ linh diên biến thành thế này tất cả là vì ta Vệ môn áo tím áo t hơn ậ gật n trọng nhìn nàng phượng ta một cái, gật đầu qua thực qua cái, đầu ư v g phi vì cứu m ô nữa chủ mới chết hơn mới n Hơn nữa cái gì thượng quan tình hy mặt mày trắng bạch ôm ngực mình trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn linh diên thế mà vì cứu nàng ta mới chết sao có thể như vậy sao có thể như vậy được hơn nữa thuộc h ạ còn phát hiện một việc hình như lĩnh chủ lo lắng cho phượng vương phi hơn lo cho môn chủ người nói xong gã liền trình bày tường tận việc điêu di dẫn theo người của bất giả thành cùng vây công phượng vương phủ lĩnh chủ gọi phượng vương phi là nhị tiểu thư môn chủ người xem có phải trong chuyện này ẩn chứa nội tình bí mật nào mà chúng ta không biết không người bên cạnh thượng quan tình h y h i ề n nhiên thiên vị cho nàng ta s ư n g hô của điêu di với linh diên hôm ấy đã khiến không ít người tò mò h ư ớ nhị tiểu thư là nhị tiểu thư của bất dạ thành hay là nhị tiểu thư của tử hoàng cung khoan khoan đã hình như có chỗ nào đó không đúng Thượng quan tình hy trợt hy lĩnh chủ dẫn theo người người quan ngầm nói, ngày dẫn đầu của các ấy bất giả thành tới giúp đỡ nước Tư giúp nước Tư U đã bị môn U Bầm chủ, là và t Từ hoàng cung chẳng lẽ giữa hai tổ chức chẳng dính dáng gì tới nhau này lại có mối quan hệ mà bọn họ không biết Thượng quan tình hy nghĩ quan điều này cho thấy cái gì nàng ta mệt mỏi nhắm mắt lại đột nhiên cảm thấy đầu mình không đủ dùng đặc biệt là hiện tại dường như nàng ta không nên tập trung vào những chuyện không quan trọng này thượng quan tình hy liều mạng đè nén đầu óc dối t u n g cố gắng rời sự chú ý vào chuyện khác người đâu người đâu mau tới đây thượng quan tình hy v ấ t tay lệnh cho người áo tím l u i ra lập tức kêu người tới giúp mình tắm gội thay quần áo nàng ta phải đi gặp linh diên nàng ta nhất định phải đi gặp linh diên thượng quan tình hy nghĩ tới tiểu nha đầu hy sinh vì mình chỉ cảm thấy lòng co thắt đau đớn nàng ta đã khó chịu đến mức này Huống chi là vệ giới vì chính mình mà chịu giới là mà vệ vì đủ thượng r á c móc thậm mê chí tự trách đến tuyệt vọng chứ. Cho dù lúc tự tuyệt ta hôn mê bất tỉnh, nhưng tình, hôn h đến vọng nàng n ấy dù n tình khiến nàng ta cảm nhận g giới thế ta khó khi đó xử của cảm vệ lại đ ư c rõ r à sự sống hai đời rồi, đã sớm sống đủ rồi, sao hắn lại vì nàng ta mà hy sinh tuyệt ta ta Thượng ấy này, hy vọng vì hắn. nàng hắn nàng riêng như lúc lại của chứ? đủ Đứa hai đã đời đã bé mà rồi, rồi, quan tình hy vừa nghĩ tới h à i t ử hiền lành kia thì sống mũi c a y c a y nước mắt không kìm được rơi xuống trong lúc thượng quan tình hy đang tự trách và ái náy vì cái chết của linh diên ninh thục viện dẫn theo vệ đàn nhã đang khuyên bảo vệ ly ở tiền sành còn đứa nhỏ này đang yên đang lành sao lại dọn ra ngoài ở mau về nhà với mẫu phi bên ngoài quá nguy hiểm vì bóng ma do độc tang thi mang tới bây giờ ninh thục viện đã trông gà hóa q u ố c chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay cũng có thể dọa bà cả đêm không ngủ được vệ đàn nhã từ trước đến nay ham chơi sau khi trải qua cung biến thi độc cũng hoàn toàn yên tĩnh lại mỗi ngày đều ở bên cạnh ninh thục viện nhưng như vậy vẫn không thể khiến bà an tâm biến cố thi độc này đã khiến dung vương phủ mất đi một thứ tử còn là bị cắn xe tới chết lúc tìm hoan mua vui bên ngoài trong phủ vì có trọng binh canh gác nên ngược lại không chịu tổn thất nào lớn còn nhóm ninh thục viện và vệ đàn nhã ở ninh thánh được đám người thanh thần bảo vệ nên cũng bình an vô sự Có điều b ọ ninh họ chứng vẫn tận mắt k ế t ì n cảnh bi thuộc ả m trong c n nhất là nhớ tới cảnh hai nhà hoàn Linh Diên chết tới giờ vẫn có thể khiến bọn họ run dày. Cho dù đến nay đã gần nửa tháng trôi qua, bọn họ vẫn không thể hoàn toàn yên lòng. Đối với những người cử trước không qua cử trong không như bọn hiển nhiên g giờ hai chết thể họ Cho họ thể họ, tới tới trôi trước là là dày. với bước Đối của có cử cử qua, qua đó dù đã m t viện nghĩ tới linh diên đương độ xuân thì có y thuật siêu việt vậy mà cũng không chống cự nổi thi độc mà hương tiêu ngọc vẫn trái tim của bà liền đau thắt lại Cố lúc có được. Ca, Thục chí chuyện chính Ca, Thục cũng chỉ có chuyện kiếp trước kiếp này của vệ ly là bà vẫn chưa muốn sống tình một thể tâm giật thân tàu tử biết Thậm thượng tình biết. biết thể mình, này ngoài yên Vân Ninh Viện đương nhiên quan Vân Ninh Viện Nhưng này vẫn hiển nhiên không thể liên người nhau. hy hệ hai vào vệ vệ và vệ với làm bà là là là bà sao ly lại ly Dây giữa kiếp kiếp ra rõ. dưa đó Đỗ Đỗ đã thân phận của thượng quan tình hy đã bại lộ nhưng thân phận của vệ ly lại chẳng mấy ai biết sau này có lẽ con sẽ rất ít khi về con đã từng nói với hoàng thượng con sẽ trả lại vị trí thế tử này cho đại ca vào thời điểm thích hợp bên phía nước thiên độc con muốn về ư con không cần mẫu phi nữa hả ninh thục viện không đợi hắn ta nói xong nước mắt đã tuôn rơi ngay cả vệ đàn nhã ở bên cạnh cũng vẻ mặt buồn rười rượi nhìn hắn ta nhị ca đừng đi mà dung vương phủ mới là nhà của huynh dung vương phủ mới là nhà của huynh mà vệ ly đã sớm không còn bất ngờ khi với phản ứng kích động quá mức của bọn họ hắn ta một trái một phải nắm chặt tay hai người dịu dàng an ủi có thể nghe con nói hết đã được không bên phía nước thiên độc còn vài chuyện phải xử lý mấy ngày nữa con phải trở về đợi giải quyết xong rồi con sẽ không còn quan hệ gì với bên k i a n ữ a con vẫn là người dung vương phủ chỉ có điều không phải thế tử chỉ là nhị nhi t ử của người nhị ca của đàn nhã đứa nhỏ này con muốn dọa chết mẫu phi hà từ nhỏ ta đã không hiểu nổi con sau khi con lớn càng khó có thể đoán được không ngờ rằng con lại âm thầm điều tra rõ thân thế của mình thậm chí còn mò tới nước thiên độc gặp phụ hoàng của con trung quy cũng là người làm mẫu thân như ta xem thường con phụ vương của con nói đúng con cái lớn rồi cánh cứng rồi bọn ta không quản được nhưng lão n h ị à, cuối cùng giữa con và thượng quan tình hy là sao ngày ấy ở ninh thục viện linh nhi nhà bà ôm thượng quan tình hy như vậy cả người làm mẫu thân như bà cũng vì thế mà thay đổi sắc mặt huống chi những người khác sau này để nàng ấy làm con dâu mẫu phi được không lời nói của vệ ly như sấm rền nổ bên tai bọn họ khiến ninh thục viện choáng váng ngay tại chỗ c o n nói gì con dâu đệ muội lúc trước bây giờ làm con dâu của bà cảm giác này sao lại kỳ quái như vậy chứ nếu ninh thục viện biết người trước mắt không phải nhi từ của bà là hoàng đệ của bà không biết sẽ có biểu cảm đặc sắc gì nữa cũng may hắn ta đã có dự kiến trước nên không nói thân phận thật của mình cho bà biết nếu không theo tính của ninh thục viện mặc dù sẽ không té x ỉ u cũng sẽ canh cánh trong lòng vì vậy để không gia tăng gánh nặng tâm lý cho bà bí mật này tạm thời hắn ta không định công bố đương nhiên ngoại trừ những chuyện đó ra quan trọng hơn chính là vệ ly không muốn biến quan hệ mẫu tử đơn thuần trở nên phức tạp vì những thứ khác nhiều năm như vậy hắn ta đã sớm quen với việc có phụ thân và mẫu thân như vậy người ta thường nói huynh trường như cha vệ tử hằng với hắn ta mà nói vừa là phụ thân cũng là huynh trường mà ninh t h ụ c viện vốn có tính tình tốt trường tàu như mẹ là tàu t ử cũng là mẫu thân loại quan hệ này là trạng thái thích hợp nhất hiện tại con và vân ca không con và tình h y hai người có quan hệ đó từ bao giờ mẫu phi chuyện này người không cần lo người nói mình có hài lòng với người con dâu này không đã tính tình đỗ vân ca thế nào thượng quan tình hy lại có năng lực gì tự nhiên ninh thuộc viện hiểu rõ nhưng đột nhiên hoàng đệ muội ngày sư hạ thấp tiêu chuẩn làm con dâu của mình có phải hơi quái dị quá hay không chẳng những bà thấy lúng túng chắc cả thượng quan tình hy cũng thấy lúng túng nhỉ lần trước phụ vương chúng độc q u ỷ Y kia chính là thượng quan tình hy đóng giả thành là nhi t ử nhờ c ậ y nàng ấy đấy ninh thuộc viện kinh ngạc nhìn hắn ta còn có chuyện này ư nhị ca h u y n h xấu quá đi thảo nào lúc ấy muội cảm thấy q u ỷ y là lạ hèn chi muội cảm thấy như yến cô cô đối xử khác biệt với nàng bây giờ nghĩ lại thì ra hai người đã sớm có quan hệ không thuần khiết rồi bây giờ nàng thế nào từ khi bọn họ xuất cung chưa từng nhìn thấy thượng quan tình hy thái hậu cứ nhắc tới nàng mãi nghe nói nàng không sao lão nhân ra rất vui Ninh Thục về i nói được một nửa, đột nhiên nghĩ tới Linh Diên vì thế mà trả giá Đợi tiến giờ ngoài. ệ vệ vệ n nửa, nghĩ đớn, ngừng ngay đàn nhã và vệ ly cũng chầm mặc theo. Đợi nàng ấy khỏe hàn con sẽ dẫn nàng ấy tiến cung, bây giờ nàng ấy không được đột đắt đau trợt hợp cả chầm mặc thích một mà thế trả thở, theo. ra khỏe ly vì và v bà bây ấy ấy ấy sẽ thân phận thật của thượng quan tình h y mặc dù lần này đã bại lộ trong lúc hỗn loạn trong cung nhưng sau đó dưới sự cảnh cáo của thái hậu không có ai dám bàn tán đặc biệt hôm nay hậu cung chết thì chết tàn thì tàn ngay cả tiên hoàng và chân phi cũng mất tích không ai dám gây chuyện vào lúc này chủ thất thuốc của con có thời gian đi xem thử đi thất hoàng t à u của con ninh thuộc viện chịu đựng đau khổ trong lòng thất hoàng t à u của con nàng chết rồi con nhớ khuyên thất thuốc của con để đứa bé kia nhập thổ vi an sớm một chút hắn cứ trông chừng thi thể như vậy cũng không phải cách chị e con cũng không vào được hồ ô nguyệt của hắn hôm nay hắn đã đến tình trạng lục thân không nhận không chịu gặp ai cũng không chịu để ý tới ai thế từ ra thế từ ra thượng quan cô nương bỏ qua sự ngăn cản của bọn nô thì một mực muốn ra ngoài bây giờ đã tới cửa chính rồi đúng lúc này một t i ể u nha hoàn vội vã chạy tới vệ ly nhíu mày nổi giận hỏi sao bây giờ mới tới bẩm báo rồi hắn ta lập tức đứng dậy ra ngoài xảy ra chuyện gì nô thì cũng không biết sau khi ngài đi cô nương liền chủ động tắm gội thay quần áo không ngờ rằng sau khi xong xuôi liền đứng dậy ra ngoài cả c ả n cũng không c ả n được vệ ly biến sắc trong lòng không khỏi căng thẳng xem ra cuối cùng nàng ta vẫn biết sao hắn ta lại quên trừ hắn ta ra còn có người khác biết đầu đuôi sự việc hôm nay nàng ta không còn là đỗ vân ca chỉ có đỗ gia làm hậu thuẫn từ lâu rồi bây giờ nàng ta có tử hoàng cung thậm chí nàng ta còn là môn chủ sát môn của tử hoàng cung thân phận như vậy sao có thể không nhận được tin tức trung quy là hắn ta quá tự tin vệ ly nghĩ đến đây bước chân càng nhanh chẳng mấy chốc đã đuổi kịp thượng quan tình hy trong nháy mắt thượng quan tình hy muốn ra ngoài hắn ta đứng chắn trước mặt nàng ta tạm thời nàng không thể đi được thượng quan tình hy khẽ nhíu mày không vui nhìn vệ ly tránh ra ta muốn đích thân đi xem nàng không được tình huống hiện tại của vệ giới không thích hợp gặp người lỡ như tổn thương tới nàng hắn sẽ không tổn thương ta sao nàng lại bướng bỉnh như vậy Tình huống hiện tại của nàng không thích hợp ngoài. Nàng chờ thêm một chút chờ thêm một chút ta ta huống hiện nàng không ngoài, nàng không? Không được, bây giờ ta phải đi, ta phải gặp nàng. Nàng hợp chờ chờ phải phải giờ gặp đi của được được ra bây vệ ì ta mà chết sau khi ta tỉnh sau rùa mà này. con cổ chỗ khi như đầu lại lại giống như con đen rút rút ở v ly huynh cảm thấy đó là chuyện ta nên làm sao ta đã nợ nàng một mạng chẳng lẽ gặp nàng lần cuối mà huynh cũng không cho hà có lẽ chuyện không phức tạp như huynh tưởng tượng đâu Huỳnh điều không bọn biết vệ à Linh lẽ nhai đi người phải đáng hận vô v đã xem, giới nhất cũng thường. nhất hắn, chuyện này tha cho rất bất、thường. Có ly ẽ Linh riêng v ậ nên tránh a chưa ta càng Chỉ có nàng, nào nàng Huỳnh vẫn tận yên phải hiểu khi thấy thể đi mới xem mắt tâm. lẽ Ly Vệ ư. t ra ly nhịt các con đừng ồn ào nữa tình hy muốn đi thì để nàng đi đi nếu con lo lắng có thể đi theo chẳng biết ninh thục viện và vệ đàn nhã đã chạy tới từ lúc nào thượng quan tình hy nghe thấy giọng nói này trên gương mặt tái nhợt không chút máu lập tức hiện lên chút m ắ t tự nhiên nàng ta nhìn ninh thục viện trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cũng may ninh thục viện cười thân thiện với nàng ta lê nhi con còn đứng ngây ra đó làm gì cửa lớn gió lớn cơ thể nàng còn chưa khỏe các con muốn đi thì đi nhanh đi mẫu phi vậy mọi người thấy tình hy không sao thì ta yên tâm rồi được rồi hai người đi đi ta và nhã nhi về trước chờ hai người rảnh rỗi lại về phù cũng không muộn bà đã nói đến mức này rồi hiển nhiên vệ ly không cần phải ngăn cản nữa hắn ta rơi vào đường cùng chỉ có thể gật đầu bảo vậy mẫu phi cẩn thận đàn nhã chăm sóc mẫu phi cho tốt muội biết rồi hai người mau đi đi vệ ly đỡ thượng quan tình hy vội vã muốn rời khỏi lên xe ngựa hai người ngồi đối diện nhau không nói gì trong chốc lát cuối cùng tình hy không nhịn được phá vỡ yên lặng thật xin lỗi ta không đi xem bọn họ thì sẽ không ngủ được ta hiểu chỉ là nàng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mãi cho đến phượng vương phủ thượng quan tình hy mới hiểu những lời này cuối cùng có ý gì đại môn của phượng vương phủ cho dù có gõ thế nào cũng không mở trong p h ủ ngoài p h ủ đều yên tĩnh tới đáng sợ thượng quan tình hy nhìn đường phố phồn hoa trang nghiêm ngày xưa bây giờ chỉ còn lại một màu điều hưu không khỏi chua sót một trận trên đường tới đây nàng ta đã nhìn thấy không ít phòng ốc bị phá hủy còn có dấu thi thể bị đốt cháy lớn nhỏ trên đường khiến trái tim nàng ta như bị đá chèn lên đè nén đến không thở nổi đặc biệt khiến người ta chua sót là kinh thành hiện tại vậy mà chẳng khác gì một toa thành trống điều này đáng sợ đến mức nào chỉ một độc nhân đã mang đến hậu quả kinh khủng như vậy thì ra con người lại nhỏ bé đến thế Ha, hoạch buồn nàng cười là kế thượng quan tình hy mờ mịt lúc thượng quan tình hy đang ngần người đờ đẫn nhìn đường phố vệ ly lại ôm ngang nàng ta lên trực tiếp nhảy lên tường vây của phượng vương phủ thượng quan tình hy bất ngờ không kịp đề phòng túm chặt lấy vạt áo của hắn ta chúng ta không nên dùng cách này chứ nàng ta liếc ám vệ của phượng vương phủ đã giao chiến với người của vệ ly phía sau có chút không đành lòng hắn đã nhốt bản thân ở đây hơn nửa tháng rồi muốn tiến vào chỉ có cách này tuy rằng tạm thời bỏ rơi ám vệ ngoài phủ nhưng vệ ly biết thử thách lớn hơn còn ở phía sau quả nhiên lúc hai người xuất hiện ở hồ U nguyệt tứ đại thị vệ đồng thời xuất hiện khi nhìn thấy thượng quan tình h y bọn họ đồng thời nhíu mày sao ngươi lại tới đây cũng vì nữ nhân này vương gia nhà bọn họ mới trở nên như vậy còn tiểu vương phi cũng vì nàng ta mà chết giọng điệu của thanh thần không tốt lắm thậm chí còn mang theo thái độ thù địch mãnh liệt điều này khiến vệ ly rất bực bội cố tình thượng quan tình hy lại không thèm để ý ta muốn gặp bọn họ một chút xin giúp ta bẩm báo vương gia không tiếp khách bất kỳ người nào cũng không ngoại lệ ly thế t ử xin đừng làm khó bọn họ ta chỉ muốn xem t h ử thương thế của hắn huống hồ lúc trước hắn đã căn dặn nơi này không hạn chế ta ra vào chẳng lẽ các ngươi quên rồi thượng quan cô nương trước khác nay khác tình huống hiện tại của vương gia không thích hợp gặp bất kỳ ai tất nhiên bao gồm cả ngươi sự cố chấp của thanh thần khiến vệ ly rất mất kiên nhẫn hắn ta lập tức c h ừ n g mắt vậy ngươi đi hỏi thử đi cuối cùng hắn có gặp hay không không gặp thì bọn ta đi ngay nếu gặp thì sao hậu quả đó các ngươi có gánh nổi không người thanh thần đang muốn oán giận thanh dạ lập tức đứng ra được rồi đi hỏi thử đi tuy rằng vẻ mặt thanh thần không tình nguyện nhưng trung quy cũng không từ chối bởi vì hắn biết tình huống của thất ca nhà mình quả thật không thích hợp tiếp tục nặng nề như vậy có lẽ sự xuất hiện của hai người này là một cơ hội thì sao chương ba trăm sáu mươi một lận ngọc đường của lận gia thanh thần nhìn bóng lưng vệ ly dắt thượng quan tình hy lên đảo đến giờ vẫn không thể hiểu sao đột nhiên thất ca lại như tình ngộ muốn gặp người vậy xem ra sức nặng của nữ nhân này trong lòng vương gia không nhẹ nếu không sao lại khiến tiểu vương phi lúc giọng nói ý tứ sâu xa của thanh dục vang lên thanh thần lại cảm thấy bực bội khó hiểu các ngươi không sao chứ đi đi đi sức nặng cái gì ai cũng không nặng bằng tiểu vương phi nhà chúng ta cho dù thượng quan tình hy không làm gì nhưng nghĩ tới tiểu vương phi y thuật chát t u y ệ t vì nàng ta mà hy sinh tính mạng của mình hắn khâm phục từ tận đáy lòng cảm thán từ tận đáy lòng Nàng vẫn còn là trẻ con, nhưng cách đối nhân xử thế lại không là cách、so、lại trẻ thế thua hề đối xử k é một đám đẹp đêm sáng Khác mày mắt mình mà m quân quả bầu nhân nhân nhân bọn nào. những nữ bình tranh dành tình nàng như xinh trên như ngày như nào khăng khăng kiến nàng như họ chút hoa chỉ họa thực thế, thảo thất biết biệt lúc trước ca của cưới trói trời. So sao với vẽ vì với vậy. lại giữ ý năm qua những đóng góp của t i ể u vương phi cho vương phủ đã khiến nàng trở thành vị trí cho dù là không ai có thể thay thế được từ lâu thượng ô n còn nữa, g t h quan tình hy vì những lời này của hắn ta mà đỏ mắt khó hiểu nàng ta nhẹ nhàng lắc đầu bất kể tình huống của diên nhi thế nào chỉ sợ đời này ta cũng khó có thể an yên phần ân tình này gần như đánh đổi bằng hạnh phúc của nhi t ử trong lòng nàng ta ái náy vô cùng d i ê n nhi còn sống thì đỡ nhưng nếu nàng thật sự đã mất tương lai nàng ta còn mặt mũi nào nhìn vệ giới nữa thế nên ở khoảng cách gần trong gang tấc dường như thượng quan tình hy còn căng thẳng hơn trước khi đến cuối cùng vẫn là vệ ly đỡ nàng ta đi tới trước U nguyệt lâu chẳng qua bọn họ còn chưa lên một giọng nói lạnh như băng đã từ bên trong truyền ra không cần lên có lời gì cứ nói đi thượng quan tình hy nghe thấy lời ấy nhất thời cảm thấy đầu óc trống rỗng nàng ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn vệ giới đang khuất ở một hướng nào đó trên tầng hai trong mắt nhanh chóng ngập tràn hơi nước giới nhi giọng nàng ta nghẹn ngào nàng ta đau đớn túm vạt áo của mình mỗi khi hít thở đều cảm thấy khó chịu như giao cứa ta ta muốn gặp nàng cho ta nhìn riêng nhi được không Chẳng chỉnh được chặt bạch căng có có chút gợn sóng, không nghe ra cảm xúc. Giới nhi, cho ta nhìn nàng đi, coi được khó khăn thượng tình hy hồ hấp hết khí thẳng Khỏi, không lạnh như không hợn không nghe nhi, nhìn như quan sũng nắm ngón trắng ngẩn lên. giọng vẫn băng sóng, nàng xin ngươi được không? gì giới Giới biết bao mới điều rồi, đi tay ta ta qua lâu, đầu đầu vừa ra lắm lấy đã đẹp, vệ thượng quan tình hy tiến lên vài bước thử tới gần hắn thêm một chút nhưng trong nháy mắt từ trong góc tối có mấy bóng đen nhảy ra vẻ mặt hờ hững nhìn nàng ta chặn đường nàng ta cho mặt t ư Phượng vương vương vương người ợ n quan tình hy trắng bạch nàng ta đang định lên tiếng, giọng nói không nhanh không chẩm của vệ giới lại vang lên. đóng bồn cũng không Nói bọn đứng nể tình nàng ta là mẫu thân hắn g giới gặp mẫu ta của cửa ai ta từ tiếp thể hy bạch chẩm phủ chối khách phi cách khác họ h đây rồi. lại các có c và là là đã đi đi. để đã vệ dù tâm lý của thượng quan tình hy có mạnh hơn nữa thì sau khi nghe thấy câu này cuối cùng cũng không kìm được mềm n h ũ n ngã xuống đất ôm mặt khóc nức nở vệ ly ở bên cạnh nhìn thấy muốn khuyên bảo nhưng lời đến khóe môi lại bị hắn ta cưng rắn nuốt xuống hắn ta nên nói gì đây nói vệ giới vô tình ư vì cứu nàng ta mà hắn đã hy sinh thê t ử của mình bây giờ thê t ử chết hắn đóng cửa từ chối tiếp khách hình như cũng chẳng có gì sai vệ ly có tư cách gì đi khuyên hắn hy nhi vệ ly thấy người yêu đau khổ như vậy trong lòng cũng không chịu nổi hắn ta ngẩng đầu trong lòng có phần khó chịu mà yếu ớt nói với người ở tầng hai không ai ngờ rằng lại có kết quả thế này cũng không ai muốn nhìn thấy xem như ngươi xem trên phương diện tình cảm để nàng vào xem một cái được không đi đi trách nhiệm của ngươi không nằm ở đây vị trí của lòng khôn đã bị lòng đế quốc khóa lại nhân cơ hội này ngươi nên liên hợp với các nước quét sạch hoàn toàn tên cặn bã đó khỏi đại lục tứ phương không để lại hậu hoạn vệ giới ta biết ngay không phải ngươi thật sự không để ý chuyện bên ngoài mà ngươi vẫn còn lo lắng cho nước tư u đúng không nếu đã thế tại sao ngươi không i ế n khách nhưng không đợi vệ ly nói hết một câu lạnh lẽo tột cùng của vệ giới đã phá vỡ tất cả tưởng tượng của hắn ta vậy nhưng vệ ly chưa từ bỏ ý định vẫn không quên khuyên bảo bây giờ nước tư u loạn trong giặc ngoài quốc lực giảm mạnh vệ giới hoàng thượng cần ngươi dân chúng nước tư u cũng cần ngươi ngươi không nên tiếp tục chán nản như vậy phượng vương phù có thể chống nửa bầu trời của nước tư đó vệ giới Tiến khách. lời này vừa phát ra đám ám vệ đều dùng mình đồng loạt xông lên cứng rắn khiêng vệ ly và thượng quan tình hy đang khóc lóc đau đớn không chút lưu tình ném họ ra khỏi u nguyệt lâu cũng may nháy mắt rơi xuống nước vệ ly đã phản ứng lại ôm lấy thượng quan tình hy nhảy lên mấy cái mới hồn hển đáp xuống bên bờ tên vệ giới này không khỏi quá vô tình vô nghĩa rồi vệ ly khẽ mắng một tiếng lúc này mới nhìn sang thượng quan tình hy chẳng biết đã ngừng thút thít lại vẻ mặt tuyệt vọng nhìn về hướng u nguyệt lâu từ lúc nào được rồi chúng ta vẫn nên cho hắn một chút thời gian có lẽ đây không phải là chủ ý của hắn chỉ có điều hắn không biết phải đối mặt với chúng ta mà thôi hy nhi nhất định nàng ta không sao chúng ta đi thôi sau một hồi bình tĩnh quan sát đột nhiên thượng quan tình hy xoay người vẻ mặt hờ hững đi trước vệ ly kinh ngạc kéo tay nàng ta nàng không sao chứ không sao ta phải trở về nghỉ ngơi Giới nhi nói đúng, bây giờ chúng ta không Nhi nói tinh nên dành tinh thần bây ta vệ ly nhìn người một giây trước còn khóc đến không thiết sống một giây sau đã nghiến răng nghiến lợi đòi báo thù khóe miệng giật giật thật mạnh xin hỏi nữ nhân các người đều thay đổi nhanh như vậy hả nhưng đáng ăn mừng chính là câu nói của vệ giới đã kéo nàng ta về thực tế đồng thời tìm được khí phách hiên ngang của vị hoàng hậu thiết huyết chinh chiến xa trường ngày xưa đây mới là đỗ vân ca mà hắn ta biết không phải sao có thể thấy kiểu người giả bộ nhu nhược đáng thương khóc sớt mướt này không thích hợp với nàng ta được vậy hắn ta sẽ bồi tư thế hào hùng của nàng ta đại chiến một trận nghĩ đến đây vệ ly t h o ả i mái tiến lên vội vàng đuổi theo nàng ta Chẳng mấy chốc một một mấy thanh thần. Thanh thần như như bốn người các người lập tức điều động nhân mã tập kết tất cả sức mạnh chúng ta có thể theo ly thế từ rời kinh tiến về u minh đào u minh đào u minh đảo trong vùng biển duy nhất trên đại lục tứ phương tiếp xác với long đế quốc sao lòng khôn đang trốn ở đó đi thông báo xuống không tiếc bất cứ giá nào vây giết ở u minh đảo không chừa một mống mặc dù thanh thần không nhìn thấy vẻ mặt của vệ giới nhưng lời này của hắn lại lạnh đến mức khiến người ta phát run lưng cũng run dày theo các nước còn lại đã nhận được thư của bồn vương ít ngày nữa sẽ tụ hội với các ngươi lần này nhất định phải bóp chết tất cả tai họa ngầm từ trong trứng nước hiểu chưa vâng tất cả ta đi chuẩn bị ngay sau khi thanh thần rời khỏi vệ giới mới xoay người nhìn hai người khác trong phòng lòng khôn có một con tọa kỵ thanh long lớn một khi để hắn ta phát hiện tình hình không ổn chắc chắn hắn ta sẽ lập tức bỏ chạy cho dù nhất định phải cho nổ tung nơi ở của hắn ta ta cũng không muốn giữ lại mạng của hắn ta khóe miệng lăng tễ phong giật giật bị ánh mắt đáng sợ của vệ giới làm cho dựng tóc gáy nên Vệ giới ngẳng đầu, trong đôi đầu mắt lận ngọc đường khẽ nhíu mày ý đệ là theo ta được biết lận gia các huynh rất không khéo hình như vừa khéo đứng về phía hoàng tộc với t u y ế t gia thì phả Trên rung nhan như ngọc dọa chẳng qua hắn ta không ngờ rằng chúng ta lại phản ứng nhanh như vậy càng không ngờ rằng hồng ta lại bỏ mình sớm thế đám tạp trùng còn sót lại căn bản không đủ cho hắn ta chơi đùa vì vậy hắn ta bỏ chạy nhưng như thế không có nghĩa là kết thúc lận ra các huynh đứng về phía nào ta không quan tâm ta chỉ muốn khuyên sư huynh một câu nếu không muốn long khôn làm ra chuyện điên cuồng hơn nhất định phải nhổ gọt tận gốc tai họa này